trần vĩnh sinh không biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn nhất định phải giết chết t h ư n h i ê n chỉ gặp hắn mở cái miệng rộng một đạo ánh kiếm màu đỏ n g ỏ m tại trong màn đêm hiện lên giống như một vòng trường hồng bay về phía t h ư n h i ê n v à anh lại một đường thiên lôi không hề có điểm b à o trước ở giữa hạ lạc rơi vào cái kia thanh tiên kiếm phía trên b ộ c phát ra một đạo trầm m u ộ n tiếng vang càng đem hắn đem đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét trần vĩnh sinh càng làm miệng phun máu tươi cảm giác cơ thể bên trong huyết khí n g ư ợ dòng hắn ánh mắt dữ tợn nhìn hầm hầm thương thiên hiển nhiên không nghĩ tới thương thiên sẽ cùng hắn đối nghịch hắn chỉ là muốn giết một phạm nhân mà thôi làm sao thương thiên sẽ cùng hắn đối nghịch lạc phàm lẳng lặng nhìn hắn trong mắt không có chút nào một tia tình cảm bà động nhìn thấy sao đây chính là người ta ở giữa trinh l ệ n h người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra ta mạnh bao nhiêu như cùng ta vĩnh viễn cũng không nghĩ ra lòng người đến cỡ nào ác độc trần vĩnh sinh giật cả mình ánh mắt lộ ra thật sâu ý h o n g sợ ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi dung hợp thiên đạo quy tắc không có khả năng cái này sao có thể chương hai trăm sáu mươi lăm ngươi làm sao còn không chết trần vĩnh sinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt ánh mắt bên trong để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị hắn vạn vạn đều không nghĩ tới lạc phàm vậy mà cường đại đến có thể dùng thiên đạo quy tắc đến đối kháng công kích của hắn nếu không phải như thế thương thiên tại sao lại hạ xuống hai đạo thiên lôi tại sao lại cứu t h ư n h i ê n lạc phàm ta nói qua người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi sự cường đại của ta n h ư cùng ta vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến lòng người cỡ nào á c độc nói đến đây đi đến thư n h i ê n bên người xác định nàng không có thủ thường nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống đất trần vĩnh sinh cười lên ha, ha. ta hảo c a c ca ngươi cũng đừng đơn giản cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta dù là ngươi dung hợp thiên đạo ý chí ngươi cũng tưởng tượng không đến sự cường đại của ta nói đến đây cả ngươi buộc phát ra một cỗ cực mạnh mẽ khí thế thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu cùng lúc đó không t r u n g tiếng sấm đại tác từng đạo tiểm h điện hội tụ tại không t r u n g thật lâu không tiêu tan nhìn qua giống như như mặt trời giữa trưa cho người ta một loại chấn nhân tâm phách cảm giác t r ầ n vĩnh sinh tức sủi bấm mép nếu như nói địa cầu tựa như là một cái học theo hài nhi như vậy ta sở sinh sống thế giới thì là một người trưởng thành cả hai có khác biệt về bản chất mà ta vừa lúc đạt được một sợi tiên giới thiên đạo ý chí nói đến đây hắn cách không một trường đánh phía hư không đánh tan trên trời tụ mà không tiêu tan t i ề m điện cùng lúc đó còn đánh nổ trên trời nhiều khỏa phô tinh l i ê n gặp một mảnh mắt trần có thể thấy cỡ lớn mưa sao băng xẹt qua bầu trời đêm ô n g ánh trói mắt mỹ bất hạ tiếp giờ k h ắ c này thư nhân sắp mặt biến trở nên ngưng trọng dị thường xem ảnh một nàng đối lạc phàm cường đại chỉ giới hạn hắn đã từng đánh nổ một khỏa tinh cầu mà trần vĩnh sinh lại là đánh nổ mấy quả ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay l ạ c phàm ánh mắt đạm mạc vào tay ngươi chỉ là đạt được tiên giới một sợi thiên đạo ý chí mà thôi dù là đạt được toàn bộ tiên giới thiên đạo ý chí lại như thế nào trong mắt ta vẫn ý như là là sâu kiến ta ngược lại là muốn nhìn ngươi mạnh đến mức nào trần vĩnh sinh ánh mắt ngưng lại hóa chỉ làm kiếm chém về phía l ạ c phàm kinh khủng kiếm khí lan tràn mà ra trực tiếp đem đại địa đều mở ra lạp phàm lẳng đứng ở nơi đó mặc cho kiếm khí chạm mặt tới sau đó hắn cách không rút ra một bàn tay trực tiếp hủy đi đạo kiếm khí kia trung điệp quất vào trần vĩnh sinh trên mặt để hắn miệng phun máu tơi ư bay rớt ra ngoài sự cường đại của ta như thế nào ngươi có thể hiểu trần vĩnh sinh trợn mắt tròn xoe lần nữa ra chiêu lần này hắn vận dụng tia sợi tiên giới thiên đạo ý chí hóa thành một đường dài chừng hơn mười mét kiếm khí tôi khô là ạ h ụ không người có thể địch đến mức để thư nhiên đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông ta sẽ cho ngươi biết ngươi dẫn dắt coi là ngạo tư bản trong mắt ta chính là rát rưởi lạc phàm cách không nắm trưởng một cái bàn tay khổng lồ gào thét mà ra trực tiếp đem đạo kiếm khí kia nắm trong tay giống như là nắm chắc lấy một đầu con giết đồng dạng mặc kệ d â y ruột như thế nào đều khó mà tránh thoát bàn tay của hắn không có khả năng đây không có khả năng trần vĩnh sinh dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt run dậy không ngừng đây chính là đến từ tiên giới một sởi thiên đạo quy tắc ca liền xem như tiên đế cấp bậc cường giả đều khó mà ngăn cản mà hắn lại dùng bàn tay bắt lấy cái kia đạo thiên đạo quy tắc nếu như đối phương vận dụng địa cầu quy tắc chi lực cũng là thôi mấu chốt là hắn cũng không có cảm nhận được quy tắc chi lực một màn này phá vỡ hắn tam quan để hắn có loại kinh vi thiên nhân cảm giác chỉ nghe phủ một tiếng trầm đục cái k i ê u đạo đến từ tiên giới thiên đạo quy tắc trực tiếp bị lạc phàm cách không bóp nát mà trần vĩnh sinh càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi khí thế càng thêm suy yếu lần này ngươi cũng đã biết ngươi ta ở giữa trên lệnh lạc phàm đứng ở trên cao nhìn xuống hắn t a ta sai trần vĩnh sinh thấp cao ngạo đầu lâu nhìn qua tựa như là bị xương đánh qua quả cả đâu còn có vừa rồi phách lối không ai bị nổi bổ dáng lạc phàm khẽ nhữ mày ngươi chỗ nào sai rồi trần vĩnh sinh ta không nên đối ngươi bất kính lại càng không nên đối nàng bất kính lạc phàm cười lắc đầu n g ư ơ i cao cao tại thượng vênh váo hung hăng sao có thể có thể ngắn như vậy thời gian liền nhận thức đến sai lầm của mình ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói này sao trần vĩnh sinh bỗng nhiên n g ẩ n g đầu đến trong mắt chán phóng nụ cười dữ tợn ta cũng không có ý định để ngươi tin tưởng à lời nói còn chưa rồi thân ảnh của hắn bay vọt lên trong tay cầm một nắm màu đen dao găm tại thư n h i ê n kinh dị ánh mát hạ đem dao găm trực tiếp đâm vào lạc phàm trái tim tiểu p h a n ca tiểu p h a n ca thư nhân vui sướng khóc lớn hướng về hắn chạy mà đi nàng không nghĩ tới trần vĩnh sinh sẽ như thế h è n h ạ vậy mà thừa cơ đánh lén lạc phàm yên tâm ta không sao lạc phàm mỉm cười trần vĩnh sinh quồng tiếu không chỉ không muốn đang d ã i r u ộ t người d ã i r u ộ t là vô dụng thanh này giao găm tên là thị huyết chính là một thanh hiếm thấy thần khí một khi bị nó đâm trúng nó sẽ hút khô máu của ngươi thậm chí là linh hồn ta muốn ngươi chết dù là thế giới này thiên đạo quy tắc đều cứu không được ngươi đây chính là sự cường đại của ta ngươi lại có thể nào hiểu được lạc phàm than nhẹ một tiếng vì cái gì lòng của ngươi ác độc đến loại trình độ này trần vĩnh sinh n é t miệng cười một tiếng ta hảo c a c a ngươi có biết hay không nếu như ta giết người ta liền có thể kế thừa trên địa cầu thiên đạo ý chí ngươi có biết hay không có bao nhiêu tiên giới cự phách đang nhìn trộm trên địa cầu cơ duyên ta phải cảm ơn ngươi kế thừa địa cầu thiên đạo ý chí bởi vì ngươi giúp ta tiết kiệm rất nhiều không tất yếu thời gian mảnh trời này sớm muộn muốn bị ta thống trị Và anh, thiên lôi quen quần Ngân quần lôi xả dù cho là trần vĩnh sinh đều cảm nhận được một loại cảm giác gác bách mạnh mẽ lạc phàm mở miệng ngươi có biết nó tại sao lại giận trần vĩnh sinh s ắ c mặt tái nhận lạc phàm tự dễu cười một tiếng không ngươi không biết bởi vì ngươi căn bản liền không có một viên lòng kính sợ ngươi càng không biết nó là nó ta là ta ngươi cũng không biết dù là thực lực của ta ngự trị ở bên trên nó chúng ta cũng không xâm phạm lẫn nhau đây là tôn trọng người cùng thiên tri gian tôn trọng n g ư ơ i vĩnh v i ê n cũng không có khả năng biết tôn trọng người khác vĩnh viễn so áp đảo người khác lấy được lực lượng càng nhiều người muốn nói cái gì ngươi làm sao còn không chết trần v i n h sinh gầm thét một tiếng giờ phút này thân thể của hắn đang run rẩy hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có qua cảm giác c áp bách dù là hắn là tu tiên giả nhục thân cũng có một loại băng liệt cảm giác trên da thậm chí hiện ra lờ mờ có thể thấy được vết máu lít nha lít nhít nhìn qua m ư ờ i phần kinh dị thiên nộ đại giới không phải hắn có thể tiếp nhận đừng nói là hắn cho dù là tiên đế cũng chịu đựng không nổi nếu không phải như thế tiên giới cự phách đã sớm hạ giới mà đến tìm kiếm cơ duyên như thế nào lại chờ tới bây giờ l ạ chương p à m mắt đạm mạc nhìn xem hắn, ta muốn ánh nhìn hắn, nói, ta c sự ờ n n g g đại của ta ư i v ĩ h viễn n c ũ tưởng tượng k hai ô n đến. n g đến đây, hán trăm ạ i t ầ n v ĩ sáu mươi sáu hóa thành huyết vụ lạc phàm thuận tay đem cái kia thiết cầu ném xuống đất ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn hiện tại ngươi có biết ngươi ta ở giữa tranh lệch trần vĩnh sinh chật vật đứng dậy thân thể lung la lung lay nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã đồng dạng hắn nết miệng cười một tiếng coi như như thế thì phải làm thế nào đây ta thế nhưng là đệ đệ ngươi ngươi bỏ được giết ta sao coi như ngươi muốn giết ta nhưng ngươi có thể để giết ta sao l ạ c phàm ta nói qua ngươi trong mắt ta chính là sâu kiến không ngươi làm không được trần vĩnh sinh cười ha h a lời con chưa dứt liền gặp một vị người mặc trường b à o màu trắng l ã o giả dâu tóc bạc trắng xuất hiện tại sơn cốc bên trong sư phụ giúp ta giết hắn ta muốn để hắn sống không bằng chết trần vĩnh sinh trong mắt tràn đầy sắc ý vĩnh n i ê n tiên tôn nói đồ nhi ngươi cừ yên tâm vi sư sẽ giúp ngươi chém giết hắn con mẹ ngươi ngươi thì tính là cái gì lạc phàm trở tay một bàn tay trực tiếp đem vĩnh n i ê n tiên tôn rút miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài trần vĩnh sinh sắc mặt đại biến hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc phàm có thể đem sư phụ của mình một bàn tay quất bay ra ngoài phải biết hắn nhưng là tiên tôn cựu tầng cảnh giới cờ giả loại tu vi này phóng nhãn tiên giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ mà bây giờ lại bị lạc phàm một bàn tay quất bay người rốt cuộc là ai vĩnh n i ê n tiên tôn sắc mặt âm trầm nhìn xem lạc phàm hắn căn bản không thấy được lạc phàm là như thế nào xuất thủ cũng không có cảm nhận được mảy may phong thanh chỉ cảm thấy một cố lực lượng kinh khủng tại trên gương mặt lan tràn ra loại thủ đoạn này để hắn cảm giác hãi nhiên xem ảnh một thủ hạ lưu t ì n h đúng lúc này hoa thanh tiên thánh thanh â m đ ố n g nhiên văng lên tổ sư gia nhìn thấy hoa thanh tiên thánh vĩnh n i ê n tiên tôn không khỏi hít sâu một hơi sau đó trong mắt hiện ra nước mắt trong suốt thật không nghĩ tới thật không nghĩ tới ngại lại còn, còn sống Ta tin tưởng,、hoa、Thanh cung các đệ tử Hoa nói việc Cung nghe này, các đều đệ sư ẽ hết sức kích、động. Vĩnh tiên tôn khóc. Căn bản không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Hoa Thanh Tiên Tôn tới tổ tông. sức s Căn Cung động. đây Yên bản ở láo tôn hắn chính là tổ sư ra sao trần vĩnh sinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hoa thanh t i ê n thánh hoa thanh t i ê n thánh mười tuổi tu luyện mười tám tuổi bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới năm mươi tuổi liền tu luyện tới tiên thánh tu vi sáng tạo hoa thanh cung ngay lúc đó hoa thanh cung thế nhưng là trong tiên giới không người dám trêu trọc tồn tại chỉ bất quá phía sau hoa thanh tiên thánh lại tự chém tu v i tiến vào thế gian phía sau liền triệt để đoạn tuyệt cùng tiên giới liên hệ không có ai biết hắn sống hay chết mà theo hoa thanh tiên thánh biến mất hoa thanh cung thế lực cũng ngày càng lụ bại vẫn như trước là trong tiên giới xếp hạng trước mười siêu cấp c ự đầu dù sao hoa thanh tiên thánh bốn chữ này tại tiên giới vẫn là có sức ảnh hưởng rất lớn đồng dạng hắn cũng là trần vĩnh sinh trong suy nghĩ thần tượng lại không nghĩ rằng sẽ tại thế gian gặp nhau đệ tử trần vĩnh sinh bãi kiến lao tổ tông trần vĩnh sinh vội vàng đi quỳ lệ đại lễ sau đó nói Còn mời ba hoa thanh tiên thánh trở tay một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài hắn là chủ nhân của ta ngươi lại làm cho ta xuất thủ chém giết hắn ngươi coi là thật cho rằng lão phu là như ngươi loại này lang tâm cầu phế hàng người coi như tại trong lòng ngươi ta là như ngươi loại này lang tâm cầu phế người nhưng ta cũng phải có thực lực đánh qua hắn a t r ầ n vĩnh sinh trong miệng không ngừng phun màu tươi trong chấp n h n g này hắn trời sập hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh thế nhưng là đánh chết hắn đều không nghĩ tới hoa thanh cung lão tổ tông vậy mà là lạc phàm người h ậ u đây chính là tiên giới cự phách tồn tại liền ngay cả loại này vì chân bắt phương tồn tại đều chỉ là lạc phàm người h ậ u như vậy thực lực của người này đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào lao tổ tông ngày ba vĩnh niên tiên tôn cũng kinh ngạc đến ngây người trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng chủ nhân là lão b u ộ quản giáo vô phương lúc này mới dẫn đến ta hoa thanh cung xuất hiện loại này bại hoại ta cái này thanh lý môn hộ chém giết hai người này hoa thanh tiên thánh mở miệng hắn biết thái sơ tông có cường già hạ giới thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện vĩnh niên tiên tôn thằng đến vừa rồi hắn cảm nhận được vĩnh niên tiên tôn khí tức lúc này mới sẽ xuất hiện tại tử vong cốc ca ca ta sai ta thật sai cầu ngươi thả ta một con đường sống trần vĩnh sinh ngay cả quý mang bò xuất hiện tại lạc phàm trước người trong mắt tràn đầy ý cầu khẩn lạc phàm than nhẹ một tiếng ta đã từng cho ngươi qua cơ hội nhưng ngươi lại hướng ngực ta bên trong đầm một đao trần vĩnh sinh khóc r ò n g r ò n g ta vẫn chưa tới mười bảy tuổi ta vẫn là đứa bé a cầu ngươi cầu ngươi thả ta một con đường sống được không lạc phàm lắc đầu lòng người trừ thiệt ác đâu còn có cái khác nói đến đây d ơ chân lên trực tiếp đem hắn đạ p bay ra ngoài hoa thanh tiên thánh quả quyết đưa tay một trưởng đánh phía phía trước phúc nương theo lấy một đạo đỏ thám huyết vụ trần vĩnh sinh biến mất tại giữa thiên địa lao tổ tông ta sai ta sai còn mời ngài đừng có giết ta a vĩnh niên tiên tôn dọa đến run l ờ y b ẩ y hoa thanh tiên thánh ánh mắt đ ạ m m ạ c đối phương bất quá là hoa thanh cung một cái đệ tử mà thôi trong mắt hắn soi như sâu kiến đừng nói là hắn liền xem như hắn đổ tử đồ tôn tới đây cũng phải chết bởi vì hắn căn bản cũng không dám làm trái lạc phàm lạc phàm bỗng nhiên mở miệng đây là ngươi hậu nhân hoa thanh tiên thành nói hồi chủ nhân lão nô tại tiên giới lúc sáng tạo một cái tông môn hắn chỉ có thể coi là lão nô trong tông môn đệ tử không tính là hậu nhân lạc phàm khẽ gật đầu cho hắn một cái còn sống cơ hội đi tạ ơn tạ ơn tiền bối vĩnh niên tiên tôn vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ lạc phàm nói trước không cần cảm ơn sớm như vậy muốn sống ngươi phải đáp ứng ta hai cái sự tỉnh tiền bối xin phân phó lạc phàm một trở về tiên giới về sau nói cho hoa thanh cung đệ tử nghiêm cấm hạ giới m à tới nếu như làm trái điểm này bất luận hắn là ai giết không tha vâng vĩnh n i ê n tiên tôn tư thái thả rất thấp kỳ thật coi như lạc phàm không nói hắn cũng sẽ đem trên địa cầu sự tình nói cho trong tông môn cường giả chuyện thứ hai rất đơn giản diệt trừ thái sơ tông tất cả mọi người một tên cũng không để lại lạc phàm nhàn nhạt nói một câu cái gì vĩnh n i ê n tiên tôn sắc mặt vàng như n ế n căn bản không nghĩ tới chuyện thứ hai sẽ là để hắn diệt trừ thái sơ tông phải biết đây chính là bọn hắn rất nhiều người cả một đời tâm huyết ta ta khuyên ngươi không muốn làm trái chủ nhân mệnh lệnh coi như ngươi muốn lấy cái chết làm do ý chí thái sơ tông cũng sẽ bị xóa tên hoa thanh tiên thánh mở miệng vĩnh n i ê n tiên tôn than nhẹ một tiếng đệ tử biết nên làm như thế nào lạc phàm quay người ố m thư nhiên hướng về nơi xa đi tới mà liên tại hắn nhấc chân ở giữa nguyên bản băng tuyết bao trùm sơn cốc sinh ra vô số xinh đẹp đói hoa trực tiếp để tử vong cốc biến thành một tòa bách hoa liếu loạn vườn hoa đây là nhất n i ệ m hoa khai tế điện trần vĩnh sinh chết đi dù sao hắn là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt đây là đối nàng tế điện lao tổ tông hắn hắn rốt cuộc là ai làm sao có cường đại như vậy pháp thuật vĩnh niên tiên tôn mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi hoa thanh tiên thánh ngơ ngác nhìn qua kia hai đạo rời đi thân ảnh hắn nói hắn là thần vương nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là thần vương đơn giản như vậy a sáu ngay tại lạc phàm cùng thư nhân rời đi côn lôn sơn thời điểm ba vị thần vương thi triển đối lạc phàm đại chiêu trí mạng đại chiêu chương hai trăm sáu mươi bảy ngàn người chỉ trỏ chẳng biết tại sao vô luận là tv vẫn là mạng lưới tất cả đều tại đưa tin một chút đặc thù gia đình thì như một chút vừa mới thành niên hải tử chết thảm lại tỷ như nói một vị vừa mới tân hôn trượng phu chết thảm lại hoặc là một vị trên có giả dưới có trẻ trung niên nam nhân chết thảm gia đình của bọn hắn đều bao phủ tại bi thương và thống khổ bầu không khí bên trong khiến người người nghe lòng chua sót người gặp rơi lệ để rất nhiều bách tính bầu không khí cũng đều trở nên một ngạn thậm chí so biết được trò chơi sinh tồn quy tắc còn muốn kiềm chế như vậy cũng tốt so giết người một kiếm g i ế t đối phương cũng không đáng sợ đáng sợ là từng đạo đem hắn lang trì xử tử rất nhiều chuyện một khi bị phóng đại cho người cảm giác là hoàn toàn khác biệt nhi tử ta năm nay mới mười tám tuổi hắn thành tích học tập ưu dị là lao sư cùng các bạn học trong mắt ưu tú học sinh sang năm thi đại học hoàn toàn có thể thi đậu trong nước trọng điểm trường trung học thế nhưng là lại bởi vì tham gia cái gọi là trò chơi sinh tồn rơi vào đầu một nơi thân một mẹo hạ tràng chuyện này tứ phương thần vương cần cho chúng ta một lời giải thích ta không muốn nhi tử của ta của mạng nhất định phải cho hắn đòi hỏi một cái công đạo một vị phụ nữ trung niên tại ống kính chức không ngừng bôi nước mắt nàng thanh em khàn giọng hốc mắt đỏ bừng đã khóc trắng mấy lần một cái khắc kên một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu tức phụ n ư ớ c nở nói ta cùng lão công ta là năm ngoái hai mươi sáu tháng chạp cử hành hôn lễ hai chúng ta kết thúc bảy năm đất k h á c h luyến vốn nghị sau khi kết hôn có thể vĩnh viễn cùng một chỗ có thể bởi vì cái kia đáng chết trò chơi sinh tồn hắn vĩnh viễn rời đi ta dù là hiện tại ta đều cảm giác giống như là một giấc ngộng công công bà, bà nghe nói sau càng là không chịu nổi đà kích nhảy lầu bỏ mình chuyện này tứ phương thần vương nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo dù là các ngươi cao cao tại thượng cũng không thể như thế quyết định người khác sinh tử sáu lao công ta năm nay mới ba mươi lăm tuổi chính là sự nghiệp lên cao kỳ chúng ta một nhà sáu nhân khẩu vừa mới được sống cuộc sống tốt hắn nhưng bất hạnh gặp nạn để hải tử không cha để phụ mẫu không con dù là hiện tại ta cũng không dám đem hắn chết thảm sự tình nói cho phụ mẫu cùng hải tử xem ảnh một đây hết thể biến cố đều là tứ phương thần vương mang cho chúng ta bọn hắn cần cho chúng ta một cái công đạo cho người trong thiên hạ một lời giải thích vì sao muốn khởi s ư ớ n g trò chơi sinh tồn vì sao muốn để chúng ta cửa nát nhà tan miệng nhiều người sói chạy vàng nếu như không có người đề cập những cái kiêng ộ hại người người nhà cũng là thôi sẽ không có người quá nhiều nghị luận nhưng hôm nay từng cái kênh đều tại đưa tin những cái kiêng ộ hại người gia đình cái này cũng chọc g i ậ n viêm quốc bách tính dù sao kia quan hệ đến mấy ngàn vạn cái gia đình bên cạnh bọn họ thân nhân bằng hữu đều có người lần này trò chơi sinh tồn chung chết đi từ đó trở nên cửa nát nhà tan Sáu, mặc dù lần này trò chơi sinh tồn cùng chúng ta người bình thường không quan hệ nhưng mà ai biết về sau sẽ như thế nào vạn nhất về sau có nhằm vào người bình thường trò chơi sinh tồn chúng ta chẳng phải là muốn trở thành tứ phương thần vương trong tay quân cờ còn mời tứ phương thần vương ra mặt giải thích một chút chúng ta tuy là phạm nhân lại không muốn mặc người c h é m giết sáu trên mạng tiếng nghị luận không ngừng toàn dân đều tại vì những cái kia chết vì thai nạn người đòi hỏi công đạo ngày thứ hai cơ c h ỉ mục vũ ô cựu ba vị thần vương hiếm thấy hợp thể bọn hắn biểu lộ trang nghiêm xuất hiện tại trên màn hình tv trở thành nhức vạn bách tính trong mắt tiêu điểm cơ c h ỉ chính là tứ phương thần vương đứng đầu hắn công nhiên phát ra tiếng liên quan tới trên internet nghị luận chúng ta ba vị thần vương đều đã biết được chúng ta cũng thay những cái kia chết vì thai nạn người cảm thấy tức hận nhưng có một chút chúng ta cần tuyên bố trò chơi sinh tồn cũng không phải là chúng ta phát khởi chân chính thủ phạm một người khác hoàn toàn dân chúng một mảnh xôn xao mặc dù cơ c h ỉ không nói thêm gì nhưng tất cả mọi người biết hắn tại nhằm vào lập phạm chỉ là thật là hắn phát khởi trò chơi sinh tồn sao hắn nhưng là trung lương phía s a u a vì sao muốn hại chết nhiều người như vậy còn có làm sao ba vị thần vương không có ngăn cản hắn loại này với các có vị phóng viên nói chúng tim đen hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt cơ t r í thần vương xin thứ cho ta cả gan hỏi một câu các ngươi ba vị thần vương làm sao không thể ngăn cản lạc thần khởi s ư ớ n g trò chơi sinh tồn cơ t r í than nhẹ một tiếng chúng ta cũng muốn ngăn cản nhưng chúng ta căn bản liền ngăn cản không được đây hết thảy lạc thần thực lực viễn siêu ba người chúng ta phía trên lời này vừa nói ra cả nước chấn động phải biết cơ chí thực lực thế nhưng là tứ phương thần vương trung thực lực mạnh nhất lạc phàm chỉ có thể xếp ở vị trí thứ bốn nhưng ai có thể nghĩ đến hắn mới là tứ phương thần vương trung thực lực mạnh nhất vị kia cho dù là tại cơ chí trong miệng nghe nói bọn hắn cũng có loại không thực tế cảm giác nhưng hiện thực dung không được bọn hắn có thể bắt bỏ dù sao cơ chí không có lý do nói dối không có lý do đi thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình mục vũ nói mấy tháng trước lạc thần đề nghị thiên sơn tụ lại lần tụ hội này mục đích chính là giải tán tu chân giả hiệp hội ba người chúng ta nhất trí phản đối giải tán tu chân giả hiệp hội có thể lạc thần thái độ kiên định rơi vào đường cùng chúng ta cùng hắn đánh cái cược nội dung rất đơn giản bắc cảnh tu sĩ cùng tây lương tu sĩ thay quân ba tháng nếu như tây lương tu sĩ có thể tại bắc cảnh đợi ba tháng như vậy ngày sau tu chân giả hiệp hội sự t ì n h lạc thần một chữ không đề cập tới trái lại nếu như không cách nào kiên trì thời gian ba tháng hắn muốn chúng ta ba người liên danh giải tán tu chân giả hiệp hội cái kia đổ ước chúng ta thua liền đem một chương chống không ra dê sách cổ tặng cho hắn chúng ta vốn cho là hắn chỉ là nghĩ giải tán tu chân giả hiệp hội lại lợi kia không không nghĩ rằng, hắn sẽ lợi dụng tấm kia chống không ra dê sách rằng, dụng ra sẽ tấm cổ đây ạ hại bạn i khởi trò chơi sinh tồn, càng không có nghĩ tới, cái này, trò chơi sinh tác trường, trò tồn, trò tồn chết tu càng có c văn vậy sướng không nghĩ này hơn mà h sẽ n nhân giả. đ là lỗi lầm của chúng ta ba người chúng ta nguyện ý tận chính mình hết thể năng lực đền bù nộ hại người thân nhân ba người biểu lộ thành khẩn tràn đầy thua thiệt chi ý chiếm được rất nhiều người hào cảm cũng làm cho v i ê m quốc trong dân chúng tâm đối lạc phàm sinh ra cường đại oán niệm ô cựu đứng tại ca mê ra trước kỳ thật chúng ta cũng rất muốn biết hắn vì sao muốn khởi xướng trò chơi sinh tồn đều nói lên thiên có đức h i ế u sinh đây chính là hơn bảy ngàn vạn cái hoạt bát sinh mệnh a nhưng bây giờ lại chết không có chút ý nghĩa nào nếu có lựa chọn cơ hội bọn hắn hẳn là nguyện ý dấn thân vào luyện n g ụ c vì quốc vì dân mà chiến a bây giờ kiểu chết này quả nhiên là quá bi thảm ta ô i ể u hy vọng lạc thần có thể công khai cho dân chúng một cái công đạo mục vũ lạc thần chuyện này đó ngươi lợi dụng ra dê sách cổ làm hưu đồ lớn ta hy vọng ngươi dám làm dám chịu cho bách tính một cái công đạo cho những cái kia người gặp nạn một cái công đạo không muốn ỉ vào ngươi tu vi cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm không đem người bình thường tính mệnh để ở trong mắt thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên hạ há có thể từ ngươi đến làm sằng làm bậy cơ c h ỉ trùng điệp h ư l ệ n h một tiếng chuyện này nhất định phải cho v i ê m quốc ước vạn bách tính một cái công đạo ta tin tưởng thời khắc này ngươi hẳn là cũng đang nhìn tv a sao không hiện thân cho bách tính một cái công đạo ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao đây là ba vị thần vương dự mưu đã lâu phản kích không phải để lạc phàm thất bại mà là để hắn danh liệt chương hai trăm sáu mươi tám không phục tới c h á n ta duyên châu trong biệt thự lạc phàm tựa ở trên ghế salon hai chân tùy ý khoác lên trên bàn trà lưu ly an tĩnh đứng sau lưng hắn dùng tinh xảo thủ pháp đấm bóp cho hắn lấy bả vai tiểu di mụ thì là chân trần nha ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn trên đùi còn đặt vào một cái mâm đựng trái cây thỉnh thoảng lấy xuống một hạt nho để vào lạc phàm trong miệng về phần thiên toa thì làm ộ t mặt tức giận đứng tại trước máy truyền hình dối trá quá mẹ hắn dối trá ta thật muốn dùng đao chém chết bọn hắn những n à y đ ồ con rủa nhóm đem bọn hắn tháo thành thắng khối lưu ly nói bọn họ đích xác rất dối trá thậm chí là hèn hạ bởi vì tại trò chơi sinh tồn không có mở ra trước bọn hắn liền có thể làm sáng tỏ đây hết thảy thậm chí tránh trò chơi sinh tồn nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không có dạng này nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn đang chờ đợi trò chơi sinh tồn kết thúc chỉ có dạng này mới có thể lợi dụng những cái kia chết vì tai nạn người các thân thuộc bi h ẫ n cảm xúc dẫn phát dân ý từ đó đối thiếu chủ chiếu thành một kích trí mạng để hắn thanh danh quét rác lạc phàm núi không thèm để ý chút nào nói đáng tiếc bọn hắn phải thất vọng thanh danh mặc dù như thế nhưng là thật rất biệt khuất ta bọn hắn thủ đoạn quá thấp kém làm người buồn ôn nếu như đem cái này tâm kế vận dụng đến đối phó dị tộc bên trên lo gì không cách nào đánh sợ chúng nó lạc phàm cười lắc đầu chó cắn ngươi một ngụm ngươi cũng không thể bị cắn ngược lại một cái a như đúng như đây k i a cùng cầu khác nhau ở chỗ nào thiên toa tức đến run dậy cả người lời tuy như thế nhưng cũng không thể để bách tính đem ngươi trở thành ác nhân a lạc phàm công đạo tự tại lòng người thiên toa có thể ngài hiện tại đã mất lòng người lạc phàm chỉ cần mọi người bất tử lòng người liền sẽ không mất đi thiên toa nhịn không được hỏi vậy ngài không có ý định đáp lại một chút lạc phàm trước xem kịch vui đi trên tv phóng viên ngẫu nhiên phỏng vấn một vị đường t h o á t người xin hỏi ngài đối lạc thần thấy thế nào cái kia trung niên người qua đường nói lạc thần chính là trung lương phía sau ta không tin đây hết thệ là hắn phát khởi đánh chết ta ta cũng không tin bởi vì trong lòng ta hắn chính là một cái quang minh lỗi lạc chân quân tử như thế nào lại mưu hại thương sinh đúng lúc này một đạo thanh âm tức giận vang lên không nên đem hắn nói cao thượng như vậy đây chẳng qua là các ngươi nhìn thấy giả tượng trong hiện thực hắn chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân hình ảnh nhất truyền một người trung niên xuất hiện tại trong màn hình xem ảnh một hồ đại hải tiểu di mụ đ ố n g nhiên đứng dậy trong mắt để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị nàng căn bản liền không nghĩ tới sẽ tại trên tivi nhìn thấy tỷ phu của mình mà lại hắn lại còn nói lạc phạm là vì tư lợi tiểu nhân vị tiên sinh này xin hỏi ngài tôn tính đại danh vì sao muốn nói lạc thần là vì tư lợi tiểu nhân người phóng viên kia rất phối hợp mà hỏi hồ đại hải nói ta gọi hồ đại hải ta cha vợ chính là thành châu mạc ra mạc nguyên hóa dựa theo b ố i phận lạc phàm phải xưng hô ta một tiếng di phu hắn luôn miệng nói sẽ cho người trong thiên hạ một cái công bằng nhưng thật sự có công bằng có thể nói sao vì để cho mạc ra tránh một trận chiến này hắn thậm chí để người nhà họ mạc hủy bỏ tu vi từ đó tham sống sợ chết thậm chí còn ra lệnh cho chúng ta cũng hủy bỏ tu vi chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn trận này giết chóc thử hỏi đối với thiên hạ tu sĩ mà nói cái này công bằng sao lời này vừa nói ra ước vạn trong lòng người đều dâng lên ngập trời tức giận thậm chí liền ngay cả một chút vẫn luôn không có tỏ thái độ đám người cũng đều giận bởi vì bọn hắn ngưỡng mộ là thần ngưỡng mộ hắn đôi công bằng hướng tới thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn luôn miệng nói lấy công bằng âm thầm lại sớm bố cục để cho mình thân nhân rời xa đây hết thảy hắn đây là lấy quyền mưu tứ a hồ đại hải nói tiếp lúc trước chúng ta không có đáp ứng hắn hủy bỏ tu vi mà tại đêm ba mươi hắn tìm tới chúng ta sáu con rể mỗi người cho một viên tạo hóa đan còn có một bản kiếm pháp vì cái gì chính là để chúng ta sống sót đối với cái này ta chỉ muốn nói Tử vong cố nhiên đáng cố sáu hắn g chúng tại a tình một nguyện muốn c công đây, trước, ta, có phun, sao có thể như vậy a ngày đó rõ ràng là bọn hắn cầu ngươi ban cho bảo vật vì cái gì bây giờ lại bị cắn ngược lại một cái đây là vì cái gì a tiểu di mụ ngơ ngác đứng ở nơi đó nước mắt không bị khống chế tuân ra h ố p mắt nàng khóc rất bị khuất rất bất lực bởi vì lúc trước lạc phàm hoàn toàn là xem ở trên mặt của mình mới cho bọn hắn đan dược và công pháp mà bây giờ bọn hắn lại bị cắn ngược lại một cái không phải cắn lạc phàm đơn giản như vậy mà là tại nàng trong lòng hung hăng cắn một cái a lưu ly đưa lên hai tấm rút giấy nói khẽ lòng người hiểm ác ngươi hẳn là quen thuộc thế giới này tàn khốc bất quá ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ viêm tộc đặc quyền viêm tộc á p đảo hết thể quy tắc phía trên dù là các ngươi mạc ra tất cả mọi người là tu sĩ cũng không cần tham gia trò chơi sinh tồn thiếu chủ sở dĩ để ngươi người nhà hủy bỏ tu vi chủ yếu là muốn tránh miễn trận chiến kia mà cũng không phải là trước mắt trò chơi sinh tồn nói t r ắ n g ra coi như hắn cắn ngược lại thiếu chủ một ngụm cũng không cần yếu chỉ cần không bị phẫn nộ choáng váng đầu vóc người đều sẽ minh bạch hắn nói những này thuần túy là giả dối không có thật sự tình tiểu di mụ mặt m ũ i tràn đầy ấ y náy nhìn xem là phàm có thể ta chính là cảm giác trong lòng bế khuất tiểu phàm rõ ràng là vì bọn hắn suy nghĩ bọn hắn không chỉ có không hiểu được có ơn tất báo lại tại công chúng trường hợp chửi bởi hắn trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào a lương tâm bị chó ăn rồi sao lạc phàm thu hồi hai chân đứng dậy cầm lấy trên bàn trà thuốc lá trên mặt nhìn không ra hỉ nộ thiên toa thấy thế nhét miệng cười xoay người cầm lấy cái bật lửa cần chút sao lạc phàm do dự một chút than nhẹ một tiếng quên đi thôi ta đến điểm tiểu di mụ ngầm miệng cưỡng ép khống chế nước mắt không để vỡ đê nàng biết một chút điếu thuốc này đại giới là cái gì nhưng là nàng nhất định phải điểm không vì cái gì khác chỉ vì trong lồng ngực ngụm kia ác khí nàng đoạt lấy thiên toa trong tay cái bật lửa hắn đem nhóm lửa đặt ở lạc phàm trước mặt lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu ngươi khẳng định muốn như vậy sao điểm lên hiện tại lập tức lập tức tiểu di mụ vui sướng khóc lớn lên dù là tay phải của nàng đang không ngừng run dậy có thể hỏa diễm nhưng không có dập tắt như cùng nàng trong lòng nổ hỏa được lạc phàm t r ồ n người qua nhóm l ử a trong miệng chi kia thuốc lá ta đi một chuyến thiên toa cầm trường đao chuẩn bị đi ra ngoài không kịp ta tự mình đi gặp bọn họ một chút lạc phàm cười đứng dậy bất quá trước đó ta phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo không phải nói đến đây trên mặt nổi lên một k i a nụ cười tàn nhẫn không phục tới chém ta không có cái k i a năng lực cũng đừng mù b ư ớ c b ư ớ c một đạo giống như thanh â m như sấm quanh quẩn trên bầu trời viên quốc đây là lạc phàm cho người trong thiên hạ bàn giao chương hai trăm sáu mươi chín chu qua tiên nam nhân bởi vì trò chơi sinh tồn lạc phàm biến thành chúng mũi tiên tri từ trước đó anh hùng phía sau bắc cảnh thần vương biến thành ngàn người chỉ trọ tội nhân dù sao bởi vì trò chơi sinh tồn mà chết đi hơn 7.000 vạn người hơn 7.000 vạn cái hoạt bát sinh mệnh bởi vì hắn một cái đề nghị mà chết đi hơn 7.000 vạn cái gia đình bởi vì hắn m à cửa nát nhà tan bây giờ dân chúng đối với hắn tiếng oán than dậy đất cần một lời giải thích có thể ai có thể nghĩ tới hắn tuyệt không cho đại chúng một cái công đạo mà là nói một đoạn làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận tới không phục liền đến giết ta không có cái kia năng lực cũng đừng mù bức bức lời này mới ra tựa như là nhóm lửa dân chúng trong lòng p ẫ n nộ dây dẫn nổ đồng dạng để dân chúng đều giận nhìn một cái nhìn một cái hắn nói lời này đây là người có thể nói ra đến sao lạc phang quá phách lối không có chút nào đem người trong thiên hạ để ở trong mắt côn vọng đến cực điểm như thế không coi ai ra gì hạng người có tư cách gì đảm nhiệm bắc cảnh tri chủ toàn bằng người yêu thích liền hại chết bảy ngàn bằng người phạm sai lầm mà không biết hối cải thậm chí không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt loại người này hẳn là thiên đao v ạ n quả vô số người công khai nục mạ lạc phàm đương nhiên cũng có một bộ phận người là duy trì lạc phàm một người trẻ tuổi công khai tại trên mạng phát ra tiếng lạc thần rất p h á c h lối nhưng coi như như thế thì phải làm thế nào đây các ngươi nhìn hắn không thuận mắt liền đi đem hắn giết ta âm thầm mù bức bức đây tính toán là cái gì bản lĩnh một đám rác rời ư mã thôi các ngươi coi là cái kia tru qua tiên nam nhân sẽ đem các ngươi để ở trong mắt sao sáu xem ảnh một ta một mực rất ngưỡng mộ lạc thần bởi vì trong lòng ta hắn là thật anh hùng nhưng bây giờ xem ra hắn không phải anh hùng mà là một vị kiêu hùng một vị tru qua tiên kiêu hùng sáu vì cái gì vì cái gì có nhiều như vậy thánh mẫu dù là lạc thần lần này hại chết mấy chục triệu người có thể thì phải làm thế nào đây thuận v ì p h à m nghịch v ì tiên đây là tu chân giả ở giữa giết chóc cùng p h à m nhân không quan hệ vì cái gì nhiều người như vậy đều có bị ép hại chứng v ọ n g tưởng nghĩ đến trò chơi sinh tồn sẽ phát sinh trên người các ngươi các ngươi xứng s a o có tư cách gì tham gia trò chơi sinh tồn ta liền h i ể u k ỳ các ngươi tại sao phải phu n là thần chẳng lẽ cả nhà các ngươi đều lần này trò chơi sinh tồn chung ngọc củ tỏi rồi coi như như thế cái kia chu qua tiên nam nhân sẽ phản ứng các ngươi sao Sáu, Rất n h có có sáu theo ta thấy những cái được gọi là tu chân giả cho dù chết tuyệt ta cũng không hiểu ý sinh thương hại chi ý đúng vậy ta chính là như thế lòng dạ ác độc Bởi viễn vì vĩnh vô ta cũng p sáu hắn thở nhỏ liền đợi tại bắc cảnh luyện ngục một đợi chính là mười tám năm vì cái này thái bình thịnh thế trả giá qua quá nhiều vất vả bao vây chúng ta ra quốc sơn hà để vô số người có g i a có thể sẽ để vô số nhân gia đình mỹ mãn mà kia hơn một ước tu luyện giả bọn hắn có thể từng giết qua một cái dị tộc cái kia không có trong bóng tối làm qua chuyện ý thế hiếp người vì cái gì các ngươi đối một đám tầm thường vô vi sinh m ệ n h nhân từ như vậy lại xem nhẹ lạc thần lập hạ công lao hắn mã các ngươi coi là thật quên đi cái này thái bình thịnh thế là ai đến bảo vệ sao nếu như là dạng này các ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa nếu như là dạng này lạc thần cùng bắc cảnh ba ngàn huyết bảo thủ hộ phiến thiên địa này ý nghĩa lại là cái gì các ngươi dạng này liền không sợ bọn họ thất vọng đau khổ sao sáu là ai nói muốn đem cái kia chu qua tiên nam nhân tiên đ a o và quả giết chết hắn phía sau ngươi đi bắc cảnh trấn áp dị tộc sao tới tới tới ngươi đứng ra không cần trốn bàn phím đằng sau để đại gia nhìn xem ngươi là có hay không trường ba đầu s á u tay con mẹ nó ngươi làm sao như thế sâu a sáu lạc phàm có một câu không có nói sai chỉ cần lòng người bất tử công đạo tự tại lòng người những người này mở miệng một tiếng chu qua tiên nam nhân trực tiếp tại trên mạng nhấc lên một đợt thủy triều mặc dù ở trong mắt rất nhiều người hắn vẫn ý như là đáng chết vẫn ý như là nên bầm thây vạn đoạn có thể chu qua tiên nam nhân cái này sáu cái chữ lại giống như là một t o à núi lớn ép tất cả mọi người không t h ở nổi đây là một cái trước mắt mà nói không người có thể siêu việt chiến tích mà lại liền ngay cả ba vị thần vương cũng thừa nhận không bằng lạc phàm cho nên coi như lạc phàm phách lối không ai bị nổi lại có thể thế nào coi như người trong thiên hạ đều muốn giết hắn lại có thể thế nào thực lực của hắn cũng không phải tất cả mọi người có thể khiêu khích sáu đi qua chuyện này ta đối lạc thần lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết hắn là một cái khả kính người chỉ vì trong lòng của hắn công bằng hắn để mạc ra tất cả mọi người phế bỏ tu vi l ạ i sao là không muốn để bọn hắn tham gia trò chơi sinh tồn mọi người đều biết viêm tộc gáp đ ả o thế gian tất cả quy tắc phía trên cho dù là bọn họ không hủy bỏ tu vi cũng không cần tham gia cái gọi là trò chơi sinh tồn bởi vì đây là viêm tộc đặc quyền hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản không muốn thân nhân của mình n g là viêm tộc thân phận bên ngoài rêu r a o khắp nơi như đúng như đây đối với cái khác tu chân giả đến nói công bằng ở đâu hủy bỏ thân nhân mình tu vi chỉ vì cho những người khác một cái công bằng loại người này coi là thật đáng kính nghệ về phần hồ đại hải trước đó lời nói có độ tin cậy lại có bao nhiêu dù là lạc thần thật ban cho bọn hắn đan dược ai dám nói bọn hắn không có uống vào ai dám nói lúc trước hắn giấm nát kêu mấy k h o ả đan dược chính là lạc thần cho nói thật lạc thần danh tự đối với chúng ta mà nói đều l à như sấm bên hay nổi tiếng tồn tại tất cả mọi người không có mắt thấy qua lạc thần tôn đình nhưng bằng mượn hắn đi vào thế tục ở giữa đủ loại sự tích đến xem hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đưa cho một ít người đan dược cho nên có ít người cùng lời hắn nói liền xem như trò cười nhìn xem nghe một chút đi sáu ta hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện tấm kia ra dê sách cổ là ba mươi tết giữa chưa xuất hiện tại không t r ù n g trò chơi sinh tồn là ngày kế tiếp mở ra khoảng cách hơn mười giờ mặc dù thời gian không dài nhưng khoảng thời gian này hoàn toàn có thể phát sinh rất nhiều chuyện t ỷ như ba vị thần vương đồng thời đứng ra bác bỏ ra dê sách cổ nội dung hủy bỏ trò chơi sinh tồn có thể làm sao bọn hắn chưa từng xuất hiện làm sao đợi đến trò chơi sinh tồn kết thúc về sau mới làm sáng tỏ đây hết thầy cơ chí thần vương mục vũ thần vương ô cựu thần vương các ngươi có cần hay không cho người trong thiên hạ một lời giải thích có vị lão giả công khai phát ra tiếng đưa ra một cái cực kỳ sắc bén vấn đề trực chỉ ba vị thần vương chương hai trăm bảy mươi thanh danh quất giác không tệ lạc thần đã cho người trong thiên hạ một cái công đạo các ngươi ba vị thần vương cũng hẳn là cho người trong thiên hạ một cái công đạo a lão giả kia thanh â m thành công đem đầu mâu chỉ hướng ba vị thần vương mặc dù lạc phàm đề nghị trò chơi sinh tồn hại chết hơn bảy ngàn vạn tu chân giả mặc dù chọc dẫn b á c tính nhưng vẫn là có rất nhiều người bảo trì lý trí mà bây giờ những cái kia trước đó bị nội hỏa choáng váng đầu góc người cũng đều cảm giác mình bị người mang tiết ấ u chuyện này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy vấn đề lớn nhất chính là ba vị thần vương làm sao không sớm cho kịp ngăn cản đây hết thảy bởi vì bọn hắn hoàn toàn có năng lực đứng ra cũng có thể ngăn cản đây hết thảy nếu như trò chơi sinh tồn thông cáo cùng mở ra thời gian chỉ kém mấy phút cũng là thôi bọn hắn nói đến không kịp ngăn cản đây hết thảy có thể t r a n lệch hơn mười giờ b như ọ nhưng ắ n n h thế à o i bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới còn có rất nhiều người không có mất lý trí không có vì kia hơn bảy ngàn vạn cái hoạt bát tính mệnh mà cảm thấy bi thương khổ sở cũng không phải là bọn hắn đánh giá thấp kia hơn bảy ngàn vạn cái tính mệnh tại bách tính trong suy nghĩ địa vị mà là bọn hắn đánh giá cao tu chân giả cái này đặc thù còn thể xem ảnh một bọn hắn quên đi linh khí khôi phục lúc tu chân giả đối phạm nhân làm đủ loại việc ác lịch sử không thể lãng quên cũng là bởi vì kia đoạn thảm liệt lịch sử đến mức chết mất hơn bảy ngàn vạn tu chân giả dân chúng cũng không vì chỗ động đây là bọn hắn phạm phải sai lầm lớn nhất không phải bại bởi là phạm mà là bại bởi công đạo ta liền biết sẽ là cái dạng này bọn hắn sở dĩ không có ngăn cản trò chơi sinh tồn cuối cùng là muốn mượn lấy trò chơi sinh tồn nhằm vào là thần để hắn mất dân t h ô có thể chân chính hại chết kia bảy ngàn vạn tu chân già chết thảm hung thủ là ai là lạc thần sao không bọn hắn chỉ là trở thành một ít người nhằm vào lạc thần khôi l ỗ i sáu cổ nhân nói thắng bại là chuyện thường binh ra thật có chút người lại bởi vì đã từng thất bại mà ghi hận trong lòng thậm chí lợi dụng hơn bảy ngàn vạn cái tính mệnh nhằm vào lạc thần bọn hắn đây là đem người trong thiên hạ xem như kẻ ngu sao sáu đúng lúc này ban đầu xuất hiện tại trên tv vị kia người gặp nạn thân nhân xuất hiện tại một đoạn trong video thật xin lỗi ta thật xin lỗi lạc thần ta chỉ là thu tiền của người khác diễn một tuần kịch lại không nghĩ rằng nhằm vào chính là lạc thần ta chỉ là một người bình thường trong nhà không có tu luyện giả trước đó ngôn luận tất cả đều là dựa theo bọn hắn cho ta kịch bản n h i p phải lần này ngôn luận mới ra trực tiếp ngồi vững ba vị thần vương hại lạc thần sự t ì n h mà cái này tên là lý thúy linh phụ nữ trung niên cũng dùng tinh xảo diễn ký hỏa nhất là hắn trước mặt mọi người nói ra bị người thuê sự t ì n h như cùng ở tại ba vị thần vương trên thân cần một đao được người xưng là cần đao giáo giáo chủ về sau bị truyền hình điện ảnh công ty ký kết mượn nhiệt độ hỏa lượt cả nước đương nhiên thần vương, các ngươi nào làm sáu ba vị thần vương các ngươi cần cho người trong thiên hạ một cái công đạo sáu càng phát ra sùng bái lạc thần dù là bị người trong thiên hạ hiểu lầm cũng vẫn ý như là cho người trong thiên hạ một lời giải thích mà không giống một ít người tội ác bại lộ lại đem đầu co lên tới làm rùa đen rút đầu sáu đúng vậy a lạc thần ra sao hắn bá đạo một câu không phục tới chém ta để bao nhiêu người nhiệt huyết sôi trào có thể một ít người cũng không dám nói loại lời này a sáu anh hùng cùng bọn chuột nhắc phong cách hành sự làm sao có thể cơ đua cả nắm sáu bởi vì trò chơi sinh tồn chết bảy ngàn vạn người mặc dù là tu chân giả có thể p h à m nhân tâm cũng đều là nhục trường rất nhiều người cũng đều đau lòng không thôi nhưng cũng chỉ là dạng này không người nào nguyện ý truy đến cùng đây hết thể ẩn giấu đi âm mưu gì có thể ba vị thần vương cao điệu làm việc lợi dụng người bình thường đối kia hơn bảy ngàn vạn cái sinh mệnh thương hại chi ý nhằm vào lạc phàm đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ bởi vì ai đều không muốn mình bị xem như thương dùng coi như thật hợp lý thành thương như vậy đầu thương cũng sẽ nhắm ngay coi bọn họ là thành thương những người kia như là cơ chí mục vũ ô cựu ba vị thần vương bọn hắn ấp thủ thật lâu đại chiêu muốn một kích hủy đi lạc phàm lại không nghĩ rằng cuối cùng xui xẹo là chính bọn hắn một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát bởi vì bọn hắn đánh giá thấp lão bách tính trí thông minh bởi vì bọn hắn không có một viên lòng kính sợ sáu duyên châu lạc phàm đóng lại tivi hắn cười nhìn về phía thiên toa xem đi ta nói công đạo tự tại lòng người hiện tại tin chưa trong bụng hỏa phát tiết ra ngoài rồi sao thiên toa giống như là an sĩ lực giá nhất dạng ân dễ chịu nhiều lạc phàm nói nhân loại chính là vạn vật chi linh đây cũng không phải là nói là nhân loại có thể tu tập đạo pháp có thể tranh với trời đấu kia cũng là hậu thiên khai phát ra tiềm năng nhân loại sở dĩ có thể trở thành vạn vật chi linh chủ yếu là bọn hắn chính mình vô cùng vô tận trí tuệ đây là bọn hắn đứng ngạo nghễ tại thế gian căn bản mà nếu có người xem thường trí tuệ của bọn hắn muốn lợi dụng bọn hắn đạt tới mục đích nào đó thế tất sẽ trả giá giá cao thảm trọng ba vị thần vương chính là ví dụ tốt nhất thiên toa nết miệng cười một tiếng thiếu chủ khói cũng điểm chúng ta có phải hay không nên làm chính sự rồi lạc phàm khẽ lắc đầu không n ổ i thiên toa không hiểu hỏi vì cái gì bằng vào ta danh nghĩa liên hệ hồ đại hải cùng hắn mấy cái k i a anh em đồng hao nói cho bọn hắn ta sẽ đi b á i phòng bọn hắn lạc phàm nết miệng lên cầm trong tay đầu mẫu thuốc lán é m trên mặt đất đen ép diệt thiên toa không tử tế cười ra tiếng việc này ta thích sáu lần này ba vị thần vương tề tụ dương châu tại dương châu bạch vân sơn tổ chức buổi họp báo chỉ bất quá bọn hắn tuyệt không đạt thành mục đích của bọn hắn cái này khiến ba người rất là tức giận gặp qua ba vị đại nhân ta đã dựa theo các người nói trước mặt mọi người chửi bới lạc phàm các ngươi phải c h ẳ n g cũng nên thể hiện trước đó hứa hẹn rồi hồ đại hải mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem ba vị thần vương trước lúc này cơ chí phái người tìm tới hồ đại hải dùng một ngàn khối linh thạch vì thù lao hồ đại hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc căn bản không nghĩ tới ba vị thần vương thái độ đối với hắn sẽ có chuyển biến lớn như vậy cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tức giận mà vào lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên Kết trong nối bên phía sau, chương u hai h trăm bảy mươi mốt hoang cổ trung vang ba vị đại nhân lạc phàm lập tức liền muốn bái p h ò n g nhà ta van cầu các ngươi van cầu các ngươi mau cứu ta được không hồ đại hải lộn n h à o xuất hiện tại cơ chí trước người hắn thật sợ bởi vì phàm la bị lạc phàm bái phỏng qua người kết cục đều mười phần thế thảm cơ c h ỉ ngồi sổ người xuống đi hắn g ử i ngươi nếu là nói như vậy vậy ta phải đem kia một ngàn khối linh thạch cho ngươi nói đến đây hướng về thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái người kia trực tiếp lấy ra một cái cỡ nhỏ túi chữ vật ném tới hồ đại hải dưới chân đây là thù lao của ngươi chúng ta không ai nợ ai ngươi có thể lăn đại nhân cứu mạng cứu mạng a ta là vì giúp các ngươi mới trước mặt mọi người chửi bới lạc phàm bây giờ hắn đều muốn đi nhà ta bái phỏng các ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao hồ đại hải vui sướng khóc lớn lên cơ chí lắc đầu không không ngươi không phải vì chúng ta mà là vì cái này một ngàn khối linh thạch nói đến đây một cước đem hắn đạp bay ra ngoài hồ đại hải hoa hoa phun máu tươi vì cái gì vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối ta các ngươi nói qua sẽ giúp ta giải quyết đến tiếp sau tất cả phiền phức cơ chí nhết miệng cười một tiếng ngươi không muốn coi chúng ta là thành người tốt chúng ta ác ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến kỳ thật chúng ta đều là một loại người đều mười phần ái t à i quân tử ái t à i lấy chi dùng nói nhưng ngươi ta ở giữa vẫn là có khoảng cách chúng ta coi như ái tải coi như thương thiên hải lý nhưng cũng sẽ không n hư hại bên người thân nhân điểm này chúng ta không bằng người a p hồ ú c h đại hải miệng phun màu tươi trực tiếp lâm vào trong hôn mê sáu trạng vạng tối thời điểm lạc thiên dụ cùng vương nhị nhị nhảy nhảy n h ó t n h ó t trở lại b i ệ thự hôm nay tại nhà trẻ có ngoan hay không trong hoa viên ngay tại chuẩn bị thị xiên lạc phàm mở miệng hỏi lạc thiên dụ không ngoan hắn lại khi dễ khác tiểu bằng hữu vương nhị nhị trực tiếp cáo trạng lạc thiên dụ thở phì phì nói ra ta không có đánh cho hắn mặt mũi bầm rập chính là trò mặt mũi ngươi cái t i ê tiểu thí hải nói lớn lên muốn cưới ngươi có ta ở đây đến thiên hắn sao lần sau còn dám nói loại lời này ta còn đánh hắn vương nhị nhị n h t miệng để sách xuống gói về sau đi vào lạc phàm bên người cần ta hỗ trợ không lạc phàm cười hỏi ngươi sẽ làm cái gì vương nhị nhị nghiêm túc nâng cầm lên nghị nghĩ lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn ta sẽ ăn lạc phàm l ư ớ t mắt các ngươi vẫn là đi chơi cụ đi lạc tiên h dụ ở một bên đi tới nhìn thấy những cái kia nguyên liệu nấu ăn về sau lộ ra khinh bị biểu lộ chỉ ăn t h ị t nướng nhiều không thể ăn a thiên toa đại chất tử đi mang theo ta cùng vợ ta chúng ta đi bắt con cua ta ba. xem ảnh một thiên toa khóc không ra nước mắt con cua cứ như vậy ăn mà không như ngươi loại này phương pháp ăn liền không sợ đem trong đông hải con cua ăn tuyệt trùng sao thuận tiện bắt mấy con tôm hùm lạc phàm đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt mặc dù cha mẹ ngay tại bên người nhưng có đôi khi bọn hắn thật rất làm ở mỹ a tiểu di mụ lớn tiếng nói muốn nhỏ loại kia vượt qua một trăm cân trở lên cũng không cần nếu không nướng không quen thiên toa thở dài sau đó mang theo lạc thiên dụ cùng vương nhị nhị tiến về đông hải ẩm ngay tại hai người vừa mới rời đi không bao lâu sau hai chiếc màu đen lao vụt s 6 8 0 t r ừ n g ở cửa biệt thự sau đó ba mạc nguyên hóa mang theo năm cái con rể lần nữa đến nhà cha ngươi làm sao đem bọn hắn mang đến rồi tiểu di mụ tâm tình bản thân cũng không tệ lắm nhưng nhìn đến chính mình mấy cái tỷ phu lập tức l i ê n giận mạc nguyên hóa mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ tiểu cựu ta lần này tới chủ yếu là nghĩ thay ngươi năm cái tỷ phu làm sáng tỏ sự kiện kia bọn hắn thật không có cùng hồ đại hải thông đồng một mạch hồ đại hải hôm nay tri ngôn cùng ngươi năm cái tỷ phu không quan hệ đúng vậy trò chơi sinh tồn kết thúc sau ngươi năm cái tỷ phu một mực liền đợi tại nhà chúng ta bọn hắn đều bản thân bị trọng thương nghĩ đến thương thế khỏi hẳn về sau tự mình đến nơi này cảm tạ lạc p h ạ m ban cho bọn hắn đan dược và công pháp bằng không bọn hắn căn bản liền không sống nổi a nói đến đây nhìn về phía lạc p h ạ m ánh mắt rất bất lực đại nữ tế luôn miệng nói tiểu p h ạ m chúng ta lúc trước hoàn toàn chính xác đã từng mạo phạm qua ngươi nhưng là chúng ta cùng hồ đại hải không giống chúng ta cũng là h i ể u được cảm ơn xin ngươi tin tưởng chúng ta hai nữ tế cũng nói đúng vậy a tiểu phàm ngươi ban cho chúng ta đan dược và công pháp trợ giúp chúng ta trong trận chiến này sống tiếp được chúng ta lại có thể nào không nhớ tình cảm của ngươi l ạ c phàm bất vi sở động làng lạng mặc thịt xiên thiên toa xuống biển đi bắt t ô m cua hôm nay nguyên liệu nấu ăn hẳn là đủ rất nhiều người ăn nếu như các ngươi muốn giữ lại vậy coi như người bình thường đi mọi người sắc mặt biến đổi làm cái người bình thường chẳng lẽ hắn vẫn là muốn để bọn hắn phế bỏ tu vi bọn hắn trải qua gian khổ thật vất v ả tại trò chơi sinh tồn chung còn sống sót thực lực của mỗi người đều có tăng lên nhanh như gió phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ bọn hắn sao bỏ được biến thành người bình thường mặc dù như thế đại nữ tế vẫn là hít sâu một hơi nói tiểu p h ạ m chúng ta không bỏ được bỏ qua một thân tu vi nhưng chúng ta tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi sẽ không hại chúng ta nói đến đây hắn giơ lên tay phải trùng điệp đánh phía đăng điển phúc một đạo năng lượng cường đại khuyết tán ra tới đại nữ tế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi cả người giống như là nháy mắt giả mua đồng dạng tiểu di mụ n é t miệng cười một tiếng tỷ phu nếu như lúc trước các ngươi liền nghe tiểu phàm như thế nào lại phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng may ngươi giác nộ còn không thấp bốn người khác cũng đều tự phế tu vi biến thành người bình thường nơi này có một ít bồi nguyên đan các ngươi trước riêng phần mình uống vào một viên còn lại mang về cho mình thân nhân phục d ụ n g đi lạc phàm lấy ra năm cái bình ngọc bên trong cất giấu lấy một chút bồi nguyên đan loại đan dược này có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ tác dụng lạc phàm thích cùng người thông minh ở chung trừ cái đó ra đó chính là thích cùng nghe hắn lời nói người ở chung lạc ra mấy con rể tự phế tu vi hoặc nhiều hoặc ít để trong lòng của hắn dâng lên một chút hào cảm sau đó hắn gọi tới thư chính nghĩa hai vợ chồng đều là trên thương trường người hắn cũng nhận biết lạc phà mấy m vị di phu cùng một chỗ cũng không có bất luận cái gì c ầ u thúc ngược lại để bầu không khí càng thêm hài hòa màn đêm buông xuống thiên toa cùng lạc thiên dụ vương nhị nhị cũng trở lại trong biệt thự tay trái mang theo một con hơn chín mươi cân tôm hùm tay phải mang theo một cái to bằng cái thất con cua nhìn thấy vương nhị nhị sau mạc nguyên hóa kém chút không có để cho lên tiến g tới hắn phát hiện nha đầu này cùng tiểu thất d á n g dấp rất giống thằng đến tiểu di mụ giải thích qua vương nhị nhị thân phận về sau mạc nguyên hóa mới trong k i ế p sợ kịp phản ứng chỉ bất quá nội tâm lại không thể bình phục bởi vì hắn đối mặt hơn hân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút áy náy lúc trước chính mình liền không nên như vậy b n g mình đưa nàng đuổi ra khỏi nhà mặc dù trong miệng hắn không nói trong lòng áy náy chi ý lại theo thời gian càng phát ra m á h liệt dưới trời sao trong hoa viên một đám người vây tại một chỗ ăn thịt nướng uống rượu bầu không khí rất là hòa hợp mà đúng lúc này sâu trong hư không lại truyền tới một đạo to rõ tiếng t r u n g tiếng t r u n g từng lần một quanh quẩn ở trong thiên địa thiên toa ngẩng đầu lên thiếu chủ hoang cổ trung vang nhìn thấy thiên toa biểu l ộ ngưng trọng như thế thư n h i ê n nhịn không được hỏi hoang cổ trung ý vị như thế nào chương hai trăm bảy mươi hai trở về bắc cảnh không chỉ có là thư n h i ê n ở đây rất nhiều người đều đối hoang cổ trung ba chữ cảm thấy lạ lẫm đây đều là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói lạc p h n g nói hoang cổ trung là một cái cổ lao tồn tại cổ lao đến tuế nguyệt cuối cùng nó đại biểu cho tu chân giả cùng cổ võ giả ở giữa hòa bình cổ võ giả rất nhiều người đều nghe nói qua nhất là tu chân giả mà nói đây tuyệt đối là tu chân giả đối thủ một mất một còn tu chân giả cùng cổ võ giả ở giữa chiến tranh đã tiếp tục vô số năm lần trước hoang cổ trung vang là mặt pháp thời đại trước đó một lần kia hoang cổ trung vang mang ý nghĩa ngưng chiến mạc nguyên hóa đ ô n g nhiên đứng d ậ y một mặt khiếp sợ nhìn xem lạp phàm đây chẳng phải là nói lần này hoang cổ trung vang mang ý nghĩa tu chân giả cùng cổ võ giả ở giữa chiến tranh sắp lại bắt đầu lại từ đầu l ạ c phàm khẽ gật đầu đây là đại chiến tín hiệu trong vòng mười ngày số lớn cổ võ giả sẽ lâm thế hai nữ tế chu chính dương ngơ ngác nhìn lạp h à m đây chính là người để chúng ta biến thành người bình thường nguyên nhân sao lạp phàm không hoàn toàn là mạc nguyên hóa than nhẹ một tiếng tu chân giả vừa mới kinh lịch thảm liệt nhất chiến bây giờ nguyên khí đại thường cổ võ giả vào lúc này lâm thế đối với tu chân giả mà nói chính là một trận hủy d i ệ t tính tai nạn lạc phàm lắc đầu lời ấy sai rồi mọi người đều là nhìn về phía hắn không biết hắn tại sao lại nói như vậy lạc phàm nói giết chóc có thể để người trưởng thành để người từ đó đạt được t h ủ y biến đạt được không sợ thiên địa không sợ tử vong dũng khí mà một khi có c ố này dũng khí vậy sẽ biến không gì không phá lần này trò chơi sinh tồn sống sót hơn sáu mươi triệu người cái t i ế không phải hùng tầm trang trí đấu trí c h à n đ ấ y bây giờ cổ võ giả đột nhiên lâm thế dù là cổ võ giả không chủ động xuất kích bọn hắn cũng sẽ kích động muốn cùng bọn hắn giao thủ a một trận chiến này tu chân giả chắc thắng thậm chí có thể binh không thấy máu trên khí thế nghiền ép những cái k i a cổ võ giả đám người hiểu ra mặc nguyên hóa mở miệng đây chính là ngươi khởi s ư ớ n g trò chơi sinh tồn chân chính mục đích a lạc pham khẽ gật đầu một trận chiến này không thể t r á n h lẽ cùng nàng để cổ võ giả đổ sát nhiều như vậy tu chân giả chàng b ă n g để tu chân giả chém giết lẫn nhau kể từ đó còn có thể giết chóc bên trong trưởng thành thuế biến ngày khác cũng có thể không sợ cổ võ giả không đến mức bị đánh ngay cả tôn nghiêm đều không có lạc phàm không phải tu chân giả nhưng cũng tính hòa tu chân giả có mấy phần một gốc trong lịch sử cổ võ giả cùng tu chân giả ở giữa phát sinh đại chiến xem ảnh một tu chân giả căn bản liền không có từng thu được thắng lợi lần này hắn muốn thay đổi đây hết thảy sáu người bình thường không biết hoang cổ trung âm thanh ý vị như thế nào nhưng là đối với một chút tu chân giả mà nói nhưng biết do hoang cổ trung tiếng vang lên về sau thiên hạ sẽ phát sinh loại nào tình thế hỗn loạn vậy sẽ là không chết không thôi chiến đấu máu chạy thành sông xa so với trò chơi sinh tồn còn tàn khốc hơn các đạo hữu chúng ta không cần thiết bởi vì chín cái tông môn danh ngạch mà tranh chấp không nớt bởi vì chúng ta xuất hiện cùng chung đ ị ợ c nhân việc cấp bách chúng ta cần phải làm là mau chóng sát nhập đồng thời tiến về đạo viện nhận lấy binh khí cùng tài nguyên tu luyện chỉ có dạng này chúng ta mới có thể hung hăng chèn ép cổ võ giả nhuệ khí không tệ cổ võ giả mới là chúng ta cùng chung đ ị ợ c nhân trước đó cổ võ giả cùng tu chân giả trong chiến dịch chúng ta tu chân giả một mực ở vào bị động trạng thái lần này chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi nói cho bọn hắn chúng ta không phải quả hừng mềm mặc dù trò chơi sinh tồn kết thúc nhưng là hơn sáu cái tu chân giả chung c h ỉ ít còn có mấy trăm cái tông môn mà muốn tại cái này mấy trăm cái tông môn trung chỉ để lại tám mươi mốt cái rất nhiều người là k h â c phục bởi vậy s á t nhập tông môn sự tình lọt vào ngắn cản nhưng bây giờ đây hết thể đều trở nên không tại trọng yếu như vậy thế là tám mươi mốt cái tông môn trong vòng một đêm xác định được tám mươi mốt vị trưởng môn tiến về đạo viện nhận lấy tông môn lệ Cùng lạc phàm hứa hẹn cho thiên hạ tu chân giả binh khí công pháp đan dược cùng linh thạch một trận chiến này còn chưa bắt đầu nhưng lạc phàm nội tâm đã có kết quả hắn cũng không lo lắng chân chính lo lắng vẫn là một đạo phòng tuyến cuối cùng v i ê m quốc có tứ phương luyện ngục mỗi cái luyện ngục đều có một đạo phòng tuyến cuối cùng kia là khánh vân l ã o đạo hy sinh chính mình lưu cho thế nhân cực kỳ quý giá tài phú không cho sơ thất có thể khánh vân l ã o đạo đã từng thôi diễn hôm khắc cơ một khi cổ võ giả lâm thế dị tộc sẽ lần nữa đánh vào thế giới này hai nạn sẽ tái hiện kia là hắn vẫn luôn sợ hãi thiếu chủ ta vừa mới tiếp vào tình báo hồ đại hải đã về đến nhà ta coi là hắn lần này sẽ đi xa tha hương thiên toa mở miệng lạc phàm mặt mũi tràn đầy cười lạnh hắn có nhiều như vậy n h ì nữ thân nhân coi như muốn đi xa tha hương cũng phải vì chính mình vợ con suy nghĩ à chúng ta có hay không muốn đi qua một chuyến thiên toa có chút không kịp chờ đợi lạc phàm than nhẹ một tiếng trước theo giúp ta về nhà một chuyến đi hồi bắc cảnh sao thiên toa ánh mắt cực nóng lạc phàm ừ một tiếng cổ võ giả đã lâm thế dựa theo khánh vân lão đạo ngũ ngôn dị tộc một lần nữa đánh vào địa cầu thời gian đã không xa hắn nhất định phải trở về nhìn một chút sau đó ra cố một chút cái kia đạo phòng tuyến ta có thể không trở lại sao thiên toa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn đường đương thần tướng lại cả ngày đợi tại trong thế tục mang hải tử xuống biển mò cua trong lòng của hắn b i ế t q u ấ t ta lạc phàm nói vậy ta vẫn chính mình trở về đi thiên toa cười hắc hắc đừng đừng đừng ta trở về ta trở về với ngươi nhìn một chút dù sao đi vào thế tục đã thật lâu ta cũng nhớ nhà sau đó hai người trở lại b ắ c cảnh trở lại cái này tối tăm không mặt trời đại điệu bị máu tươi nhiễm đỏ đại điện giết chóc là nơi này vĩnh hằng bất biến giai điệu mấy ngàn dị tộc nhân loại cùng ba ngàn huyết bảo không ngừng chém giết tình hình chiến đấu mạo hiểm thương vong không ngừng thiếu chủ trở về có vị huyết bảo kinh hô một tiếng thiếu chủ trở về rồi ba ngàn dị tộc nhân loại nghe được lạc phàm trở về tin tức về sau sắc mặt đại biến ta dựa vào sắt thần trở về chúng ta chạy mau ác ma này làm sao đột nhiên liền trở lại rồi q u ỷ khóc sói gào tiếng kêu quanh quẩn tại luyện ngục bên trong những dị tộc kia nhân loại rốt cuộc không lo được cái khác quay người trốn về kết giới bên trong tây có bóng người tên lạc phàm danh tự đối với bọn hắn đến nói tựa như là b ù a đòi mạng đồng dạng lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết gặp qua thiếu chủ ba ngàn huyết b à o một gối quỳ xuống đồng thời hò hét thanh em giống như lôi minh quanh quẩn tại giữa thiên địa nhìn xem bọn hắn vết thương đầy người cùng máu tươi lạc phàm m u i chua chua các h u n h đệ vất vả trước kia hắn không cảm giác được những h u y n h đệ này vất vả bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài khi hắn tại trong thế tục sinh sống lâu như vậy làm sơ tương đối về sau mới chính thức cảm nhận được những người này gian khổ bọn hắn thật rất khó ba ngàn huyết b à o có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới lạc phàm có thể nói ra loại lời này dù sao trong lòng bọn họ hắn là một cái rất ít biểu đạt nội tâm tình cảm nam nhân lạc thần ngày cuối cùng trở về một đạo khẳng h à n lại tràn ngập hưng phấn tiếng cười bỗng nhiên tại kết giới khác một bên vang lên chương hai trăm bảy mươi ba cuối cùng một đạo mệnh lệnh nói chuyện chính là một cái phong thần tuấn lãng m ặ t như ngọc người trẻ tuổi nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi mặc dù như thế nhưng sự xuất hiện của hắn lại làm cho ba ngàn huyết b à o ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng người này tên là trí Chí phong chính là thiên phượng tộc thần tử thực lực rất mạnh thời gian trước t ư n g tại lạc phàm thủ hạ kiên trì qua ba giây thời gian cũng là hắn để lạc phàm trở thành ba giây nam bởi vì tại không có gặp được lúc trước hắn không ai có thể tại lạc phàm trong tay ngăn cản hai giây thời gian lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc cánh cứng rắn rồi chi phong ánh mắt cực nóng khoảng cách bị ngươi đánh bại đã qua thời gian 5 năm năm năm năm này ta một mực tại dốc lòng tu luyện vì chính là một ngày kia có thể đem ngươi đánh bại rửa sạch n ụ c nhã cho nên ta một mực chờ đợi ngươi lạc phàm xem thường lắc đầu khi ngươi còn vì năm đó thất bại mà canh cánh trong lòng thời điểm vậy đã nói rõ ngươi thật t u a cường giả chân chính là sẽ không bởi vì một lần thất bại mà k h ắ c trong tâm khảm bọn hắn sẽ chỉ cùng tiến đấu cùng chính mình đấu đây chính là cường giả thế giới buồn t h mà không thú vị chi phong nói mỗi người ý nghĩ đều không giống ngươi từng là ta muốn đánh bại mục tiêu nếu như không đem ngươi giấm tại chân xuống ta làm sao có thể trở thành một vị cừng giả l ạ c phàm thời gian năm năm ngươi thu hoạch cái gì là ai đưa cho ngươi dũng khí để ngươi nói ra đem ta giấm tại chân xuống loại này hào nôn trí khí tộc ta có một thánh địa ngoại giới mặc dù mới trôi qua năm năm nhưng tại bên trong đã vượt qua ngàn năm thời gian c h ì phong nết miệng cười một tiếng lộ ra nụ cười dữ tợn năm ngàn năm tu luyện chỉ vì hôm nay để ta nhìn ngươi thực lực đi dứt lời phía sau hắn xuất hiện một đôi hỏa hồng cánh phượng cái này s o n g cánh phượng dài ước chừng ngắn mét hô hô thiêu đốt lên dù là cách kết giới đều để người cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao kia là thiên phượng tộc đặc hữu thiên phượng t h ầ n công cho đến tận này có thể đối kháng thiên phượng thần công chỉ có lạc phàm một người lạc phàm than nhẹ một tiếng người đánh vợ ta đã từng ghi chép đây là vinh quang của ngươi ngươi hẳn là chân quý nó như là chân quý ngươi vũ dực có thể đã ngươi nghĩ tự dứt lấy n ụ thành toàn ngươi thì thế nào xem ảnh một dứt lời hắn cách không dỗi ra hai tay liên gặp hai cái bàn tay màu vàng nóng nháy mắt xuyên tấu kết giới tay trái bắt lấy trì phong thân thể tay phải thuận thế bao quát trực tiếp cầm trì phong phía sau cặp kia dài ngàn mét hỏa rực sau đó tay phải hắn phát lực nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cặp kia hỏa rực ngạnh xinh xinh bị hắn tại trì phong cơ thể bên trong rút ra ra t ự a n h ư là tại nổ lông gà đồng dạng sau đó trùng điệp đem trì phong ngã trên đất t ó é lên một mảnh bụi đất để bác cảnh luyện ngục bên trong dãy núi đều run rẩy lên không có khả năng a ta tu luyện năm năm thiên phượng thần công đã tu luyện tới tiểu viên mãn cảnh giới vì cái gì vẫn ý như là không phải là đối thủ của ngươi vì cái gì ngươi có thể thô bạo như vậy liền phế bỏ ta thiên phượng thần công một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ tại mạn tiên trong bụi đất chuyển đến đợi hết thệ đều kết thúc sau chí phong xuất hiện tại trong mắt mọi người sắc mặt hắn tái nhuận đầy bụi đất khoe miệng còn mang theo một k i ê u màu tươi nhưng là ánh mắt lại dị thường giữ thợn lạp phàm chờ ngươi đ ấ u thắng chính mình ngươi lại tới tìm ta trả thù đi chí phong chật vật đứng dậy một ngày nào đó ta sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt ngươi nhưng ta hy vọng ngươi không nên bị những người khác giết chết lạc phàm mỉm cười yên tâm đi muốn giết ta người vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành ta đối thủ như thế rất tốt Chi phong q u a n người biến mất trong mắt mọi người người tới đem khối kia bảng hiệu mang tới để nó vật quy nguyên chủ thiên toa cười lên ha hả bảng hiệu đến rồi một cái huyết bảo ôm một khối đá bảng hiệu trên đó viết hai d â y nam lạc phàm liếc mắt ta là loại kia để ý thời gian nam nhân sao đám người cười lên ha hả bầu không khí nhẹ nhõm rất nhiều đúng lúc trước để lưu ly trả lại đứa bé kia thế nào rồi lạc phàm bỗng nhiên vang lên lưu ngũ ra cháu trai thiên toàn nói thiếu chủ chúng ta có tội không có chiếu cố tốt đứa bé kia lạc phàm khe n h ư mày bị yêu thú ăn rồi không phải thiên toàn nói lúc trước dị tộc xuất l í n h hai mươi vạn đại quân tiến công chờ chiến hậu chúng ta mới phát hiện đứa bé kia biến mất không biết có phải hay không là bị ăn sạch hoặc là bị dị tộc cướp đi lạc phàm ừ một tiếng không có nhiều lời vô luận như thế nào kia cũng là đứa bé kia mệnh hắn thoát khỏi không được số mệnh dừng lại một chút lạc phàm bỗng nhiên nói hỏi các ngươi một vấn đề nếu có một ngày cái này luyện ngục sẽ sợ các ngươi sẽ làm thế nào tất cả mọi người xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm sẽ hỏi vấn đề này bọn hắn đã từng nghĩ tới tử vong rất nhiều loại mở ra phương thức nhưng không nghĩ qua luyện ngục sẽ sợ đây là chúng ta ra ra tại người tại nhà tan người vong một cái máu me đầy mặt trung niên nhân mở miệng đúng ra tại, người tại nhà g ư ờ i tại, n tan người vong ngắn n g ủ yên tĩnh qua đi ba huyết bảo phát ra vang dội thanh n m một lần một lần quanh quẩn không quyết lạc phàm than nhẹ một tiếng nếu quả thật có một ngày như vậy ta hy vọng các ngươi có thể rời đi nơi này da không có có thể thay chỗ an thân người không có vậy thì cái gì đều hết rồi thiếu chủ một cái độc tí trung niên nhân nói nếu như luyện ngục thật sập như vậy thế gian này nhưng còn có chỗ an thân nếu như là tại trong loạn thế kéo dài hơi tàn sao không nở mày nở mặt rời đi thế giới này kéo dài hơi tàn thật không phải chúng ta ba ngàn huyết b à o tính cách nó là đối chúng ta đ ầ y ngập nhiệt huyết lớn nhất vũ n h trung niên nhân rõ ràng nói năng có khí phách mặc dù chỉ có hắn một người phát ra tiếng lại đại biểu bắc cảnh ba ngàn huyết bảo nhất là bọn hắn thấy chết không sờn ánh mắt kiên định sáng tỏ cho dù là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh đều so với không kịp lạc phàm điểm điếu thuốc ánh mắt càng trở nên có chút sầu não ngoại giới sinh hoạt rất phồn hoa cho dù là ta đều cảm giác bên ngoài cùng bắc cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới kia là thiên đường nơi này lại là luyện ngục là các ngươi thân ở luyện ngục mới khiến cho thế nhân vượt qua thiên đường sinh hoạt thế nhân không biết công lao của các ngươi nhưng ta không thể quên bởi vì ta là lao đại của các ngươi nếu như phương này luyện ngục sập ta hy vọng các ngươi có thể nghe ta một lời rời đi nơi này đây là một cái lao đại cho các ngươi nhắc nhở cũng không phải là lạc thần cho các ngươi mệnh lệnh nói đến đây hắn t r ầ m rãi ngẩng đầu lên ngưỡng vọng màu đỏ sậm thiên cung thân là lạc thần ta cho các ngươi thủ ư ữ n g công lao mà cảm thấy kiêu ngạo có thể thân là lao đại của các ngươi ta thật hy vọng có thể cho các ngươi tìm một cái chỗ an thân cũng qua một chút cuộc sống của người bình thường không dối gạt các ngươi nói loại cuộc sống đó liền ngay cả ta đều rất thích liền ngay cả ta đều xa vào trong đó ta tin tưởng các ngươi khẳng định cũng sẽ thích một vị trung niên hốc mắt đ ỏ bừng có thể ngài là lạc thần ngài trên thân gánh vác đại nghĩa ngài không thể làm như vậy lạc phàm đau thương cười một tiếng trên người ta hoàn toàn chính xác gánh vác đại nghĩa nhưng các ngươi muốn để ta c h ơ mắt nhìn xem các ngươi cách ta mà đi sao tình nghĩa huynh đệ đều không để ý nói gì ra quốc đại nghĩa nói đến đây khí thế của hắn trở nên mạnh mẽ ba ngàn huyết b à o nghe lệnh tại ba ngàn huyết bảo đồng thời lên tiếng tại luyện gục đổ súc lúc tất cả mọi người rút khỏi nơi này dù là thiên hạ không có chỗ a n thân ta cũng muốn thế thiên hạ nhân giúp các người đánh ra một cái chỗ a n thân kẻ trái lệnh c h ạ m lạc phàm ánh mắt bình thản hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh sáu chương hai trăm bảy mươi bốn lương tâm của ngươi bị t r ó a n rồi thật vất vả về nhà một lần tại sao phải đem bầu không khí làm cho thương cảm như vậy rời đi luyện ngục sau thiên toa bất đắc dĩ lắc đầu lạc phàm than nhẹ một tiếng đây là một lần cuối cùng về nhà có chút sự tình cần thông báo một chút thiên toa biểu lộ đột nhiên biến đổi trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu ý hoảng sợ một lần cuối cùng về nhà nhà tan sơn hà tại không có hảo cảm gì tổn thương lạc phàm lần này trở về có hai cái mục đích một gia cố một chút một đạo phòng tuyến cuối cùng hai nhìn một chút những cái kia khuôn mặt quen thuộc thông báo một chút về sau sự t ì n h sáu đại ca chúng ta thật muốn phục tùng thiếu chủ mệnh lệnh sao luyện ngục bên trong một vị người trẻ tuổi nhìn về phía thiên toàn hắn nắm chặt s o n g quyền trong mắt thậm chí có nước mắt đang loay lên bắc cảnh chỉ có một cái chủ nhân đó chính là lạc phàm trừ cái đó ra tất cả mọi người là gọi nhau huynh đệ tám đại thần tướng tác dụng chỉ là tại chống cự dị tộc lúc tiến hành bố trí cùng đưa đến dẫn đầu tác dụng thiên toàn than nhẹ một tiếng một ngày này rốt cục vẫn là đến a năm đó khánh vân lao đạo lựa chọn đại nghĩa hóa thân thành quy tắc hình thành bốn đạo phòng tuyến ngăn cản dị tộc tiến công lần này thiếu chủ lại lựa chọn tình nghĩa huynh đệ thân là huynh đệ chúng ta cao hưng có dạng này một vị lao đại nhưng hắn lại là thủ lĩnh của chúng ta chúng ta lại có thể nào để hắn biến thành bội bạc người một vị người trẻ tuổi mở miệng không tệ chúng ta tuyệt đối không thể liên lụy hắn không thể để cho hắn thẹn với người trong thiên hạ lạp h a m chính là bắc cảnh c h i chủ tứ phương thủ hộ thần một trong tồn tại một khi tại trời sập thời điểm bọn hắn rút khỏi mảnh này luyện ngục dị tộc chắc chắn t h ừ a cơ phát động mãnh liệt tiến công xem ảnh một hậu quả khó mà lường được lạp h a m thì sẽ thẹn với người trong thiên hạ đối với hắn kỳ vọng trở thành tội nhân mà đây hết thệ đều không phải bọn hắn muốn xem đến thiên toàn vui mừng gật gật đầu đã như vậy vậy chúng ta liền cùng mảnh này luyện ngục cùng tồn vong đứng vững chính mình cuối cùng ban một cương vị thà chết cũng không để thiếu chủ thẹn với người trong thiên hạ cùng luyện ngục cùng tồn vong cung luyện ngục cùng tồn vong cung luyện ngục cùng tồn vong t r ì n h thể âm thanh vang dội từng lần một quanh q u ầ n ở trong thiên địa bọn hắn kéo dài trí nhiệt nhìn không ra một tia sợ hãi bọn hắn không sợ tử vong mơ ước lớn nhất chính là chết có giá trị một chút mà bây giờ nhìn tới bọn hắn lớn nhất giá trị chính là bảo vệ lạc p h ạ m gánh vác đại nghĩa thiên quyền trong tay xuất hiện một cây màu đen trường tiên hắn ánh mắt đ ạ m mạc nhìn xem thiên toàn ngươi làm trái thiếu chủ mệnh lệnh ta muốn đối ngươi tiến hành xử phạt đều lúc này ngươi còn như thế so thật sao thiên toàn trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút kiên kỵ dù sao căn này trường tiên là khánh vân lão đạo khi còn sống l u y ệ n chế quật một chút có thể đau tận xương cốt sống không bằng chết thiên quyền mặt không biểu tình nói ra đây là chức trách của ta như cùng ngươi có thể công nhiên làm trái thiếu chủ mệnh lệnh kia là quyền lợi của ngươi thiên toàn tội nghiệp nói ra nhị đệ ôn n u một điểm được chứ sáu hồ đại hải g i a ở vào thanh châu bên trong cổ lương thành hồ gia càng là cổ lương trong thành số một số hai đại gia tộc dù sao dùng mạc nguyên hóa lúc trước nguyên tắc xử thế nữ nhi nhất định phải gả cho một cái môn đăng hộ đối người hồ gia cổng hai người trung niên mặt không biểu tình thủ hộ ở nơi đó hai người đều là kim đan kỳ hậu kỳ cao thủ tham gia trò chơi sinh tồn toàn thân tản mát ra một cỗ hung hãn mùi màu t a n h các ngươi là người phương nào nhưng có bái t i ế p một người trung niên mở miệng ta là lạc phàm nói cho hồ đại hải một tiếng ta tới b á i phòng hắn lạc phàm tự giới thiệu nghe được lạc phàm danh tự hai người trung niên trên mặt lập tức lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi dù sao đây chính là bắc cảnh tri chủ trò chơi sinh tồn người đề xuất tuyệt đối là một cái siêu cấp ngon nhân lạc thần thỉnh sau đó Ta cái này đi vào thông cái đi này vào ẩ một m người trung niên mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói một câu quay người trở lại hồ ra đại trạch không sai biệt lắm ba phút sau một vị nhìn qua hơn ba mươi tuổi phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy bất an đi ra tại bên người nàng còn đi theo hai cái bảy tám tuổi khoảng chừng song b à o thai nam đồng nàng gọi m ạ c sơn sơn hồ đại hải thế tử lạc phàm b ắ t di mụ kia hai nam đồng phải gọi hắn một tiếng di ca nhanh nhanh nhanh nhanh cho ngươi cà cà quỳ xuống mạc sơn sơn dẫn đầu quỳ trên mặt đất trong mắt nàng rừng rừng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt cầu khẩn tiểu phàm ngươi di phu vong ân phụ nghĩa thẹn với ngươi đối với hắn tốt ta biết hiện tại nói cái gì để mượn nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xem ở hai ngươi đệ đệ trên mặt mũi thả hắn một con đường sống đừng để hai ngươi đệ đệ không có phụ thân được không nói đến đây dập đầu như giã tỏi nghẹn nào khóc giống lên ca ca cha ta thật sai hắn không nên được chỗ tốt còn công khai chửi bới ngài cầu ngài dơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng được không tên là hồ thông nam hải kia quỳ trên mặt đất hồ minh ánh mắt kiên định ca ca hai anh em chúng ta nguyện ý đi vì phụ thân phạm sai lầm chuộc tội chỉ câu ngài dơ cao đánh khẽ cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội vô luận để chúng ta làm cái gì chúng ta cũng sẽ không tự tuyệt lạc phàm than nhẹ một tiếng vì cái gì phụ thân các ngươi phạm tội cần để cho các ngươi đến gánh chịu ta lạc phàm há lại loại kia không biết chuyện người hồ minh nói ca ca đổi vị suy nghĩ nếu như ngài là chúng ta ngài sẽ như thế nào làm ra lựa chọn ngài chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn phụ thân chết đi mà không quan tâm sao dù là hắn phạm thiên đại sai vẫn như trước là phụ thân của chúng ta a đây là thân làm con nhất định phải vì phụ thân làm sự tình nếu như hồ đại hải có thể giống hai ngươi đồng dạng rõ là không phải sự tình làm sao về phần nháo đến loại trình độ này lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu hắn không thích hồ đại hải có thể hắn hai đứa con trai này lại làm cho người thích thậm chí để người không đành lòng c ự tuyệt hồ đại hải không cần trốn chỗ tối ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng phát ra chán ghét ngươi mà lại ngươi ta ở giữa cũng nên có bút trướng có thể coi là ta có thể xem ở hai ngươi nhi tử phân thượng cho ngươi một con đường sống lạc phàm mở miệng Bản t hồ â n hắn muốn giết chết h giết Sơn Sơn, đại hải giống như cười mà không phải cười tại hồ ra trong đại viện đi ra thiên toa trùng điệp hư lệnh một tiếng hồ đại hải thiếu chủ nhà ta ngày đó ban cho các ngươi lan dược công pháp vì cái gì nhiều người như vậy chỉ có ngươi lòng lan dạ thú không nhớ ân tình cũng là thôi thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái hồ đại hải bởi vì cơ chi thần vương cho ta một n g à n khối linh thạch xem như thủ lao thiên toa cả giận nói vì chỉ là một n g à n khối linh thạch liền vong ân phụ nghĩa đổi trắng tay đen lương tâm của ngươi bị cho ăn rồi sao hồ đại hải cười lên ha hả làm người không vì mình thiên chu địa diệt thử hỏi ta có tội gì lạc pham lắc đầu di mụ nhìn thấy sao đây chính là nam nhân của ngươi ta vốn định cho hắn một con đường sống có thể chính hắn muốn chết lại có thể trách được hay mặc sơn sơn sắc mặt tái nhợt chương ă n bản k ô hai t trăm ư n g p bảy mươi lăm nghe nói ngươi rất phách lối cha ngươi sao có thể dặn g này chuyện này bản thân liền là ngươi không đúng mà lại ca ca đã đáp ứng thả ngươi một con đường sống ngươi làm sao không biết hối cải hồ thông đứng dậy hắn nắm chặt xong quyền trong mắt tràn đầy nước mắt cha ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng hồ minh nước n ợ nói ngươi một mực dạy bảo chúng ta có sai liền muốn thừa nhận thừa nhận lỗi lầm của mình không có cái gì mất mặt nhưng vì cái gì ngươi bây giờ sai lại không nguyện ý thừa nhận mạc sơn sơn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn g ắ t lấy hồ đại hải cánh tay lao công nhanh nhanh cho tiểu p h à m nhận lầm hắn đã đáp ứng thả ngươi một con đường sống ngươi cũng đừng đến chết vẫn sĩ diện được không、cút. hồ đại hải trở tay một bàn tay quất vào trên mặt của nàng một cử động kia chọc giận hồ thông hồ minh hai huynh đệ cũng làm cho mạc sơn xâm đ ộ nàng căn bản liền không nghĩ tới lao công của mình vậy mà lại đánh chính mình đánh nữ nhân của mình đây tính toán là cái gì bàn sự lạc phàm nổ ngụm khói đặc hồ đại hải trung điệp hư lạnh một tiếng lạc phàm ngươi coi là thật cho rằng vô địch thiên hạ sao ngươi coi là thật cho rằng ta hồ đại hải sẽ sợ ngươi ngươi có biết hay không ta ghét nhất ngươi sao ta ghét nhất ngươi ủy thế hiếp người dáng vẻ ngày đó tại mặt ra ngươi ở trước mặt tất cả mọi người q u ấ t ta mặt ngươi cho rằng ta độ lượng lớn như vậy có thể quên kia đoạn k u ấ t lục sao ta là một cái mang thù người chỉ cần là đắc tội ta người đều muốn trả giá giá cao thảm trọng ai mẹ hắn đều không ngoại lệ dù là ngươi là bắc cảnh c h i chủ cũng phải vì ngày đó sự tình trả giá đắt ta chính là một cái tiểu nhân một khi đắc trí đắc tội ta người đều muốn gà chó không yên lạc phàm cho nên hồ đại hải nhìn về phía phía sau cửa khách khí nói ra tông giới đại nhân ngài có thể ra dứt lời một vị thân cao một m tám hình thể trung niên nam tử khôi ngô mặt không biểu tình đi ra hắn n g ũ quan lập thể rõ ràng dù là đã người đã trung niên lại cho người ta một loại đặc biệt hương vị hắn người mặc một thân áo vải trên thân huyết khí hùng hậu tráng kiện cơ bắp tràn ngập lực lượng mỹ cảm nhất là tóc dài đầy đầu bệnh thành bẩn bẩn biện cho người ta một loại rất khác loại cảm giác tông giới đại nhân hắn chính là lạc thần viêm quốc cảnh nội thực lực mạnh nhất nam nhân thân t h ụ bách tính yêu quý hồ đại hải mặt mũi tràn đầy cung kính nói một câu sau đó hắn nhìn lạc phàm một chút giống như là đang nói ngươi chết chắc xem ảnh một đúng thế hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh có thể hắn cũng biết tông giới thực lực đây là lúc trước hắn tạ đường về trên đường kết bạn cao nhân đối phương đến từ một cái tên là thiên cương tông tông môn chính là thiên cương tông tông chủ mà bản thân hắn còn là một vị võ đế cấp bậc siêu cấp cường giả có thể tay không sẽ rách hư không kết bạn người này sau hồ đại hải hắn đem tôn thờ bởi vì hắn biết lạc phàm chắc chắn sẽ không buông tham ì n h mà có tông giới trợ giúp đối phương nhất định có thể giết chết hắn dù sao võ đế thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết tông giới nhìn về phía lạc phàm nghe nói ngươi rất phách lối lạc phàm núi tạm được tông giới nói hoang cổ trung âm thanh đã vang lên chúng ta cổ võ giả lập tức liền muốn quy mô lầm thế trước lúc này ta cần một cái đầu người đến chấn kinh thế nhân nói cho thế nhân thiên hạ này để cho chúng ta tới c h ỗ tệ lạc p h a m cười ngươi nói là ta sao đầu của ta như thế đáng tiền sao tông giới m ặ t không biểu tình súng bắn chim đầu đàn đạo lý này ngươi phải hiểu a lạc p h a m cười lắc đầu có thể ta không cho rằng ngươi cây thương này có thể giết chết ta tông giới mở miệng ta chính là võ đế chính mình võ đế bắt tầng tu vi một thân tu vi phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới cũng có thể xếp hạng ba mươi vị trí đầu giết chết ngươi dễ như trở bàn tay không hưởng phí bất luận cái gì chút sức lực l ạ c phàm n g ư ơ i có chút không coi ai ra gì tông giới cười lạnh một tiếng ta biết ngươi là chu qua thiên nam nhân bất quá ngươi dẫn dắt coi là ngạo chiến tích trong mắt ta căn bản tính không được cái gì ta c ổ võ giả cường đại lại sao là các ngươi liếm cầu có thể tưởng tượng đúng liếm cầu là ta vừa mới học được từ ngữ nói chính là các ngươi bọn này tu chân giả các ngươi luôn miệng nói muốn nghịch thiên mà đi cùng thiên đấu cùng địa đấu kỳ thực các ngươi lại là thu nạp thiên địa linh khí cho mình dùng thử hỏi nói các ngươi một tiếng liếm cầu hẳn là không quá phận a lạc phàm sửng sốt một chút cười nói ngươi nói hình như có mấy phần đạo lý trong thiên hạ tu chân giả đích thật là một đám liếm cầu tông giới liếm cầu đều là không có kết cục tốt ngươi cũng không ngoại lệ sự xuất hiện của ta chính là của ngươi tận thế bất quá nệ tình ngươi là tu chân giả phân thượng ta trước tiên có thể để ngươi ba chiêu sau ba chiêu để ngươi biết được ta cổ võ giả cường đại nói đến đây hai vai run lên một cỗ khí thôn tinh hà huyết khí k h u ế c tán ra tới giống như một toàn ú i cao để mạc sơn sơn mẹ con ba người biểu lộ ngưng trọng cảm giác không khí đều mỏng manh mấy phần lạc phàm lắc đầu dù là ngươi chính mình võ đế bắt tầng tu vi thế nhưng là ngươi còn chưa xứng để ta xuất thủ ta cũng sẽ loại sự tình này a thiên toa n h t miệng cười một tiếng giống như một đạo cầu v ồ n g nháy mắt xuất hiện tại tông giới trước người hắn không có sử dụng binh khí tay không tấp sắt xuất hiện tại trước người đối phương cũng không có thi triển c ơ nào sức tưởng tượng công pháp một cái đơn giản đấm thẳng mang theo bài sơn đảo hải chi thế trùng điệp đánh phía đối phương ngực một cái vô danh tiểu đối mặt h ô i vậy mà cũng dám k ê u khích bản đế ngươi quả nhiên là sống không kiên nhẫn tông giới t r ù n g điệp h ư lạnh một tiếng sau đó quả quyết xuất trường hắn lộ ra rất tùy ý giống như là đập con ruồi đồng dạng chụp về phía thiên toa mà liên tại lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng tại bộ ngực hắn lan tràn ra ngay sau đó hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng ngang ngược lực lượng sẽ rách phòng ngự của mình như là một nắm đại truy hung hăng nện ở hắn tim phúc nương theo lấy một ngụm đỏ thắm mau tươi tông giới giống như là như d i ề u đứt dây đồng dạng tại hồ đại hải kinh dị ánh mắt hạ bay rớt ra ngoài trực tiếp đem hồ ra đại viện tường viện đều ném ra một cái lỗ thủng cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào a hồ đại hải triệt để mắt t r ợ n tròn võ đế bắt tẩng cao thủ trong cao thủ nhưng vì cái gì yếu như vậy không khỏi phong vì cái gì đánh không lại lạc phàm thủ hạ một quyền đáng chết là ta xem nhẹ ngươi bất quá các ngươi không nên cao hứng quá sớm ta cổ võ giả cường đại là các ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến tông giới chậm rãi bay ra ánh mắt dữ tợn đến cực hạ con mẹ nó ngươi nói nhảm cũng thật nhiều thiên toa ánh mắt ngưng lại xuất hiện tại tông giới dưới thân sau đó hắn quả quyết xuất thủ bắt lấy tông giới mắt cá chân hung hăng đánh tới hướng đại địa ẩm cứng rắn mặt đất lập tức phát ra một đạo trầm m u ộ n tiếng va đập từng đạo nhỏ bé vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi hắn ngang ngược thô bạo giống như liên minh báo thù bên trong hột c u ồ n loạn lộ kỳ đồng dạng hung hăng nện mấy trăm cái phía sau tông giới đã mất đi sức chiến đấu thất khiếu chảy máu thân thể giống như là một bãi bùng não đờ đẫn ánh mắt lộ ra nội tâm của hắn tuyệt vọng thiên toa đem hắn ném xuống đất hung hăng phun con mẹ nó ngươi tính là gì đồ chơi lạc phàm nhìn về phía hồ đại hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn chính là người muốn giết chết lá bài tẩy của ta sao lá bài tẩy này có phải là có chút quá yếu rồi chương hai trăm bảy mươi sáu lạc phàm phát khởi khiêu chiến nghe được lạc phàm hồ đại hải trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất hắn sát mặt như sáp to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt trở xuống hắn vốn cho rằng tông giới nhất định có thể giết lạc phàm thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới võ đế bắt tầng tu v i hắn vậy mà không địch lại lạc phàm bộ h ạ mà lại mảy may sức hoàn thủ đều không có sớm biết như thế hắn như thế nào lại liên thủ với tông giới như thế nào ngư hại lạp phàm tiểu phàm ta sai ta sai v ă n cầu ngài đại nhân có đại lượng thả di phu một con đường sống di phu nguyện ý tại bên cạnh ngươi làm châu làm ngựa kịp i phản ứng sau hồ đại hải vội vàng quỳ trên mặt đất hai tay không ngừng rút lấy chính mình bạn thay mạnh di phu lạp phàm cười ngươi vừa rồi đánh ta di mụ thời điểm có thể từng muốn đến ngươi là ta di phu ngươi nhớ để một vị võ đế diện trừ ta thời điểm có thể từng muốn đến ngươi là ta di phu làm sao tông giới chết rồi ngươi lại nghĩ đến ngươi là ta di phu rồi ngươi ngươi coi là thật muốn giết ta sao hồ đại hải khóc ròng ròng thân thể run dậy không ngừng lạc phàm nhìn về phía một bên mạc hân hân cùng kêu một đôi s o n g bảo thai nam đồng kỳ thật ta vừa rồi thật không có ý định giết ngươi dù sao ngươi là trượng phu của nàng là hai người bọn hắn hải tử phụ thân có thể ngươi một lòng muốn chết lại có thể trách được hay ngươi ghi nhớ không phải ta muốn giết ngươi mà là chính ngươi tại tìm đ ư ờ n g chết lạc thần xin cho phép lao hủ tự tay giết đứa con bất hiếu này qua tuổi thất tuần hồ thiên vượng tay cầm một thanh trường đao đi ra hắn trợn mắt tròn xoe thân thể tức đến phát run phụ thân ngài vì sao muốn giết ta hồ đại hải tâm thái băng hồ thiên vượng thấp giọng nói bởi vì ngươi đáng chết nói d ơ lên trong tay trường đao phốc thử nương theo lấy một đạo huyết c h ú dâng lên hồ đại hải đầu lâu lăn đến trên mặt đất xem ảnh một hắn không có chết tại lạc phàm trong tay mà là chết tại phụ thân của mình trong tay cách chết này hắn chết cũng không nghĩ tới chúng ta đi thôi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu thuận tiện mang lên tông giới được rồi thiên toa mang theo tông giới đuổi phải đi theo lạc phàm biến mất tại hồ ra cổng Lạc phàm sáu a u dâu khi đi, hồ thiên、vượng、thở dài, nhìn mình h đi, dài, vượng con dâu cùng c trai, các những g ư i c ớ tới, có trách ta lòng giả ác độc, cách, coi lạc cũng sẽ dẫn xuất đại họa. Đến lúc có Chàng trực mạch. đó, ta thế tính thần xuất ta rất có thể sẽ bị người diệt môn. Chàng băng trực tiếp giết ta nhất ra hải như hôm hắn, họa, hổ hắn, hổ h nay qua sau ra lòng loạn dùng ngày dẫn đến người môn. băng n giả giờ đại đại bảo đảm bây bỏ bị sắp sẽ sẽ ngày qua tu trần giới không yên ổn đầu tiên là tổ chức một trận trò chơi sinh tồn tử vong hơn bảy n g h n vạn người sau đó hoang cổ trung vang cổ võ giả sắp xô lớn lâm thế cái này khiến một chút tu chân giả lòng người bàng hoàng có thể ai cũng không nghĩ tới một đoạn video vậy mà tại trên internet tùy ý truyền bá kia là một cái như là bùn nháo đồng dạng trung nhân nhân hắn hoàn toàn thay đổi nhìn qua rất là huyết tinh giờ phút này bị người dập tại một cây trên c ổ điện trên cổ treo một khối bảng hiệu thiên cương tông tông chủ tông giới võ đế bắt tầng cao thủ nhìn thấy tin tức này vô số tu chân giả đều bị chấn kinh đến võ đế bắt tầng cảnh giới cường giả a đây tuyệt đối là giữa thiên địa gần như vô địch tồn tại có thể đánh bại hắn tuyệt đối là có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng ai có thể nghĩ đến hôm nay sẽ giống một cái giống như chó chết bị người dập tại trên cột điện làm mọi người nhìn thấy bảng hiệu bên trên ký tên sau lúc này mới thoải mái lạc thần xuất mã chớ nói võ đế bắt t ầ n g cảnh giới cường giả liền xem như võ đế cựu t ầ n g cảnh giới cường giả cũng chống đỡ không được a lạc thần thật là mạnh cổ võ giả lúc này mới vừa mới lâm thế liền bị hắn trọng thương quả nhiên là t h ô n g khoái t h ô n g khoái đến cực điểm a trong thiên hạ tu chân giả không ai không nhiệt huyết sôi trào lạc thần cho bọn hắn mang cái tốt đầu không cần nghĩ cũng biết nhất định có thể chấn nhiếp những cái k i a cổ võ giả cử động lần này tựa như là một cái bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn c h ạ m vạn tối có cái gọi là trí tôn các thế lực công khai hướng lạc phạm khiêu chiến lạc thần ta chính là trí tôn các đệ tử tông tu nay hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến sau ba ngày ta tại duyện châu tam tiên sơn đợi ngài hy vọng ngài có thể xuất hiện lời này mới ra rất nhiều người đều cười ngươi nói các ngươi khiêu chiến ai không tốt vì sao cần phải hướng lạc thần khiêu chiến đâu đây chính là viêm quốc mạnh nhất tồn tại chu qua tiên nam nhân đều nói quả hồng phải chọn mềm b ó t có thể lạc thần lại là một khối không người có thể dung chuyển thép tấm a sáu trí tôn cắt là cái gì duyên châu lạc phàm nhìn về phía lưu ly hồi thiếu chủ trí tôn cắt chính là cổ võ giới lớn nhất thần bí nhất một cái thế lực nghe nói nếu muốn trở thành trí tôn cắt đệ tử chí ít cũng phải có võ đế cựu tầng trở lên tu vi mà lại thời gian tu luyện không được vượt qua năm mươi năm lưu ly mấy ngày nay ngay tại vội vàng tìm hiểu cổ võ giới sự t ì n h mặc dù biết được manh mối không phải rất nhiều nhưng ít nhiều cũng biết một chút thiên toa nói bọn hắn thu đồ tiêu chuẩn ngược lại là rất hà khắc ca lưu ly ừ một tiếng trí tôn các thu đồ tiêu chuẩn xác thực rất hà khắc nhưng cũng là bởi vì dạng này trí tôn các trở thành cổ võ giả tha thiết ước mơ võ học thánh địa nghe nói trí tôn các đệ tử chỉ có vài trăm người nhưng đại bộ phận người đều có võ thần cảnh giới tu vi thực lực không thể khinh thường lạc pham khẽ gật đầu mấy trăm cái võ thần cảnh giới cao thủ cỗ thế lực này hoàn toàn có thể quét ngang trước đó lục đại siêu cấp tô môn đúng là như thế thiên toa chỉ tiếp hiện tại tu chân giới đã không phải là phía trước kia cái tu chân giới hiện nay bọn hắn kinh lịch sinh cùng từ tôi luyện đều tại trong lúc nguy năng có thể thuế biến dù là đối mặt cổ võ giả ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết dừng lại một chút thiên toán nói thiếu chủ sau ba ngày một trận chiến này liền từ ta đến thay ngươi xuất chiến đi đối phương chính là trí tôn các đệ tử có tư cách gì hướng ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến nói đến đây lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ lạc phàm lắc đầu một trận chiến này quá trò đùa dứt lời môi hắn hé mở một đạo vang dội thanh â m quanh quần tại giữa thiên đ i ệ sau ba ngày ta lạc phàm tại tam tiên sơn xin lợi trí tôn các các đệ tử ghi nhớ không phải mỗi một đệ tử mà là các đệ tử lời này mới ra viên quốc bách tính đều cảm giác huyết dịch thiếu đốt có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm sẽ hồi âm trí tôn các càng không có người có thể nghĩ đến lạc thần không chỉ có hồi âm trí tôn các thậm chí còn hướng về trí tôn các khởi xướng khiêu chiến mặc dù hắn không có nói rõ nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được dụng ý của hắn hắn muốn một đám người chọn trí tôn các bầy chọn cổ võ giới trong lòng tất cả mọi người võ học thánh điện lạc thần chính là lạc thần một cái dám không nhìn trí tôn các tồn tại hắn lạc thần là chu qua tiên nam nhân lại sao là một chút đạo trích có thể tùy ý c h ọ n hớn lần này trí tôn các chắc chắn trả giá giá cao t h n g trọng dân chúng nghị luận ở mỹ nhất là những cái kia tu chân giả đều đối sau ba ngày nhất chiến cho m á n h liệt kỳ vọng cao dù sao quan hệ này lấy tu chân giả địa vị cùng tôn nghiêm hoa thanh tiên thánh giống như một đạo quỷ m ỹ xuất hiện tại lạc phàm trước người biểu lộ mười phần ngưng trọng chủ nhân xảy ra chuyện chuyện gì xảy ra lạc phàm nhữ mày một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra chương hai trăm bảy mươi bảy không biết xấu hổ hoa thanh tiên thành nói côn lôn sơn tử vong cốc phát sinh đại quy mô vỏ trái đất biến động thiên toa n h ị n không được hỏi địa chấn sao không phải địa chấn hoa thanh tiên thành nói chỉ là vỏ trái đất tại biến động ta hoài nghi có người tại khắc một bên cưỡng ép chữa trị tử vong cốc bên trong truyền thống trận tử vong cốc phía dưới chính mình mạnh từ tính huyền vũ nham vật t i ê u bản thân liền là bố truyền thống trận trợ cơ chỉ bất quá theo thời gian trôi qua đã bị hủy nhưng không có người có thể nghĩ đến những cái kia huyền vũ nham đang bị chữa trị đi đi tử vong cốc nhìn xem không dung c h â n trở lạc phàm bọn người đi thẳng tới tử vong cốc trên không mặt đất run d ậ y phát ra v ụ v ụ âm thanh lạc phàm linh hồn chi lực lan ra rõ ràng cảm nhận được dưới mặt đất huyền vũ nham biến thành cùng loại với cục gạch lớn nhỏ thể tích sau đó hướng về tử vong cốc trung tâm hội tụ lại tự động luy thế lạc phàm lên tiếng hoàn toàn chính xác có người tại chữa trị cái này cổ lao truyền tống trận vậy chúng ta phải nên làm như thế nào thiên toa liền vội hỏi hắn biết một khi truyền tống trận được chữa trị thành công khẳng định có dị tộc vượt giới mà tới hoa thanh tiên thánh mở miệng cưỡng ép hủy đi những n à y huyền vũ nham trừ cái đó ra không còn cách nào lạc phàm cũng không có biện pháp tốt hơn đây là đ ạ i thế sớm muộn sẽ đến hắn căn bản không cách nào ngăn cản hắn có thể làm chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian ta đến hủy đi những n à y huyền vũ nham thiên toa tay cầm t r ư ờ n g nào không cần lạc phàm ngăn cản hắn dị tộc chữa trị cái truyền thống trận này mục đích chính là muốn đi vào địa cầu nếu như chúng ta phá hư những n à y huyền vũ nham bọn hắn tất nhiên có phát giác thậm chí sẽ cho rằng chúng ta sợ bọn hắn như đúng như đây bọn hắn khẳng định sẽ áp dụng cái khác biện pháp đánh vào địa cầu dạng này tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên rất bị động thiên toa không hiểu hỏi vậy chúng ta phải làm gì lạc phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt chủ động giúp bọn hắn chữa trị tốt cái truyền tống trận này há không tốt hơn xem ảnh một cái này ba thiên toa có c h ú t ngộng thiếu chủ chúng ta chức trách là ngăn cản dị tộc xâm lấn bây giờ dị tộc ngay tại chữa trị truyền tống trận chúng ta sao có thể giúp đỡ bọn hắn chữa trị cái này chẳng phải là giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ vì xâm nhập địa cầu mà làm chuẩn bị sao cái này cùng chúng ta trước đó làm sự tình có chút tự mâu thuẫn không phải sao đây chính là người không hiểu lưu ly nói có đôi khi đối mặt đ ị c h nhân đối chọi gay gắt cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định ngươi càng là đối bọn hắn hung ác bọn hắn càng phát ra sẽ cảm giác ngươi sợ bọn họ nhưng nếu như khi ngươi mọi thứ đều thuận bọn hắn trong bọn họ tâm sẽ hoảng phải một bút bởi vì bọn hắn căn bản liền không hiểu nổi trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì này sẽ để bọn hắn cảm thấy sợ hãi Tăng quốc thời cắt quốc có cái kỳ gia lưu ợ n hắn danh sưng trên thông thiên văn dành người này g giới địa ư lý, bày m nghị kế, chính kế, ly à thân nhân v ậ mưu trí nói h thiếu chủ sánh、bài. Thiên toa lộ ra vẻ khinh bỉ, khoa ư trường Lưu n cùng n g toa bai. đi. ra lộ Ly vẻ cái này cũng không khoa trường không có chút nào khoa trường nếu như thiếu chủ mưu trí là một trăm điểm ra cắt lượng hẳn là tại sáu mươi điểm trở lên về phần chúng ta những người này đều không đạt được tuyến hợp lệ lạc p h à m ho nhẹ một tiếng cái này một đợt là thật liếm có chút cứng nhắc lưu ly nói cái này không trọng yếu ta muốn nói là ta rất bội phục ra cắt lượng tâm trí nhất là không thành kế hắn đối người tâm phân tích đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới một người một cổ cầm đánh lui tư mã ý mấy chục vạn đại quân hắn lợi dụng chính là lòng người sợ hãi là một loại nghi trung sinh nghi tâm lý chiến tâm lý chiến không thấy binh khí lại có thể tạo được thay đổi cản không thần hiệu lạc phàm nhìn về phía thiên toa điểm này ngươi hẳn là cùng lưu ly nhiều học tập một chút không muốn không có việc gì liền ôm điện thoại di động của ta nhìn nhìn nhiều đối thân thể không tốt thiên toa đại quýnh ta ba không biết xấu hổ lưu ly tự hồ minh bạch cái gì không cao hứng nói một câu thiên toa nhất miệng cũng vậy đi ta trước giúp đỡ bọn hắn chữa trị cái truyền t ố n g trận này đi lạc phàm hai tay bấm quyết liền gặp đại địa run r à y từng khối cục gạch lớn nhỏ huyền vũ nham lúc bay ra trong sơn g ố c lũy thế thành một vài ngàn mét vông cỡ lớn tế đàn mà tại tế đàn xuất hiện một khắc này không trung tiếng sấm đại tác buộc phát ra linh thai nhức g ố c tiếng sấm từng đạo ngân xả rơi vào trên tế đài để dây núi đều run r à y lên dẫn phát một loạt t u y ế t lở nhìn qua giống như tận thế có thể để người khiếp sợ là Từ từng khối huyền vũ nham lũy thế mà thành tế đàn lại là mười phần vững chắc cùng lúc đó trên tế đài truyền một đạo khiếp sợ thanh âm đáng chết tình huống như thế nào vì cái gì tế đàn tại k h á c một bên bị người chữa trị tốt rồi chuyện này có gì đó quái lạ nhanh đi bẩm báo đại đế đối phương tại sao phải giúp lấy chúng ta chữa trị tế đàn bọn hắn như thế bức thiết hy vọng chúng ta tiến công địa cầu sao vì cái gì ta ngửi được gâm nhu hương vị nói hắn bố khỉ như thế không kịp chờ đợi muốn chờ lấy chúng ta tiến đến tự chui đầu vào lưới chúng ta có ngu như vậy sao xem ra người địa cầu không thể coi thường a nói nhảm linh khí khôi phục lâu như vậy trên địa cầu khẳng định xuất hiện rất nhiều siêu cấp cường giả những cường giả này khẳng định cảm giác sinh hoạt không thú vị như cùng chúng ta muốn đánh vào địa cầu đồng dạng chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong chắc chắn lọt vào điên c u ồ n g chân ép trận trận tiếng nghị luận tại trong tế đàn truyền đến chín giờ tối một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên đại đế có lệnh điều động mười vị tiên tôn cựu t ầ n g cường giả tiến vào địa cầu tìm hiểu hư thực các ngươi theo ta cùng nhau tiến đến v â ngay sau đó màu đen trên tế đài bộc phát ra một đạo hào quang trói mắt cùng lúc đó một cố cường đại mà hoang vu khí tức tại bên trên tế đàn tràn n g ậ p ra mười cái người mặc tiên giáp nam tử tại quang mang bên trong bay ra trong mắt tràn đầy kiềng kỵ chi ý dù sao bọn hắn cũng không hiểu rõ thế giới này đột nhiên bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa trên ngọn núi đứng bốn đạo thân ảnh ba nam một nữ mỗi người ánh mắt đều có thể so với p h ư n g t ì n h thâm thúy mà b ă n g lãnh không tốt nơi này có mai phục cầm đầu nam tử sắc mặt đại biến trực tiếp tế ra trường kiếm trận địa sẵn sàng nhìn xem lạc phàm mọi người các ngươi là ai mấy cái tán tu mà thôi tới đây lịch luyện nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy truyền tống trận đang bị chữa trị sau đó giúp các ngươi chữa trị tốt nó các ngươi có phải là phải cảm tạ chúng ta thiên toa nhét miệng cười một tiếng trong tay xuất hiện một nắm sáng loáng trường đao thân thân khí nam tử hét lên một tiếng như là giống như gặp quỷ tán tu ba cỡ nào không có bài diện tồn tại a tại tu luyện giới một điểm tồn tại cảm đều không có Có thể ai có thể nghĩ tới liền ngay cả tán tu đều chính mình thân khí cái này trên địa cầu tu luyện giả làm sao lại như thế giàu có mặc dù không biết làm sao như thế giàu có nhưng hắn biết một sự kiện đó chính là nhất định phải rời đi nơi này nếu không bọn hắn khẳng định sẽ chết tại tha hương không thể nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh mười người nháy mắt liền cưới truyền tống trận biến mất tại tử vong cốc lạc phàm điểm đ i ề u thuốc trong mắt lóe lên một vòng hàng quang mang các người giết vào một cái thế giới khác chúng ta cũng làm một lần dị tộc được chứ chương hai trăm bảy mươi tám từ đạo h ư u bất tử bần đạo thiên nguyên tinh đây là một cái cổ lão ngôi sao ngày bình thường căn bản liền không có người nào mà tại đoạn thời gian gần nhất lại là tụ tập hai trăm vạn tu luyện giả bọn hắn có một cái cộng đồng mục đích đó chính là chữa trị thông hướng địa cầu truyền t ố n g trận đánh vào địa cầu làm dị tộc đồng thời tìm kiếm trên địa cầu cơ duyên kia là đại thiên thế giới ước vạn sinh linh đều nghĩ nhúng tràm bảo vật thiên tung đại đế tiên h giới thập phương đại đế một trong siêu cấp tường giả lần này chính là từ hắn dẫn đầu thủ hạ tu tiên giả tiến công địa cầu hắn cũng là ở trong sách cổ biết được thiên nguyên tinh có thông hướng địa cầu truyền t ố n g trận lúc này mới sai người tiến hành chữa trị chỉ bất quá thiên nguyên tinh một chỗ khác truyền t ố n g trận lại bị người cho chữa trị hắn cũng không biết vận khí của mình là tốt là xấu chỉ có thể chờ đợi chờ lấy bọn thủ hạ đ n báo sưu sưu sưu mười đạo thân ảnh lần lượt tại trong truyền tống trận bay ra nhìn thấy bọn hắn sắc mặt kinh hoàng thiên tung đại đế trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng còn chưa kịp phản ứng liền có người kinh hô một tiếng không tốt dị tộc giết tiến đến cái gì thiên tung đại đế sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi ngay sau đó hắn liền thấy bốn đạo thân ảnh tại trong truyền tống trận bay ra một người tay cầm một cây ngân sắc hồng anh thương đại sát tứ phương một người tay cầm trường đao đao khí những nơi đi qua mấy ngàn tu tiên giả hóa thành huyết vụ biến mất tại giữa thiên đ i ệ m còn có một vị nữ tử tay cầm trường kiếm tư thế hiên ngang vô cùng dũng mãnh xem ảnh một còn có một vị tiên phong đạo cốt láo giả tay hắn cầm trường kiếm kiếm khí khuấy động bát phương chỉ là trong nháy mắt công phu thiên tung đại đế thủ hạ liền xuất hiện hơn vạn người thương vong căn bản liền không có người có thể ngăn cản bốn người bọn họ loại này khủng bố lại ngang ngược thủ đoạn thật sâu chấn kinh thiên tung đại đế tình huống như thế nào a chúng ta mới là dị tộc các ngươi tại sao phải cấp chúng ta bắt cơm tại sao phải đánh vào thiên nguyên tinh đồ sát bộ hạ của ta các ngươi có chút không tử tế à? hoa thanh lao đạo ngươi chính là cái thái kê căn bản không nên đi theo chúng ta tiến đến tu vi của ngươi quá yếu không được liền trở về đi một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên nghe được cái này thiên tung đại đế đột nhiên giật cả mình lúc này mới nhìn thấy lao giả kia tôn dung đây không phải vài ngàn năm trước tiên giới cái kia tiếng t â m lửng lây hoa thành tiên thánh sao cái kia áp đảo tiên đế phía trên siêu cấp tồn tại vì cái gì tại trong mắt những người này biến thành thái kê tu vi của hắn có yếu như vậy sao trong lúc nhất thời thiên tung đại đế cảm giác lạnh mồ hôi không ngừng ở trên mặt trở xuống không dung suy nghĩ nhiều hắn vội vàng lên tiếng các vị tiền bối còn mời thủ hạ lưu tình chúng ta cũng vô ác ý chúng ta tiến vào địa cầu cũng vô ác ý chúng ta là dị tộc cùng chúng ta đàm t h i ệ n ác người khôi hài đâu thiên toa trở tay một đạo mấy trăm cái tu tiên giả lúc này mất mạng người các ngươi thật quá không g i ả n g đạo lý thiên tung đại đế muốn khóc hắn cảm giác chính mình rất hủy khuất rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng bây giờ lại tử thương mấy vạn người hắn muốn ra tay đánh chết mấy người kia có thể hắn thật không có cái năng lực kia dù sao hắn ngay cả một cái hoa t h a n h tiên thánh đều đánh không lại còn như thế nào đánh giết ba cái kia người trẻ tuổi ba người kia binh khí trong tay đều không phải là phàm vật a hồi lâu sau giết chóc kết thúc hai triệu người còn lại không đến một nửa về nhà trước ăn cơm sau đó tập kết một chút h u y n h đệ đánh vào tiên giới nhìn một chút nhìn xem tiên giới bầu trời làm à u gì lạc phàm vân đạm phong khinh nói một câu thiên toa than nhẹ một tiếng tiên giới người không kháng đánh à ta cảm giác không có các huynh đệ nguyện ý đến đó l i u ly thuận miệm nói đúng là như thế ngay cả chúng ta những n à y trên địa cầu người bình thường đều có thể đối bọn hắn tiến hành một trường giết chóc nếu như chờ trên địa cầu cường già chạy tới tiên giới chẳng phải là phải gà bay c h ó chạy khi dễ kẻ yếu thật rất không có ý nghĩa thiên tung đại đế muốn thổ huyết khi dễ kẻ yếu không có ý nghĩa các ngươi vừa mới đổ s á t lao tử trăm vạn bộ hạ a lạc phàm nói mặc dù khi dễ kẻ yếu không có ý nghĩa nhưng giết người chơi đùa vẫn là đâm thẳng kích thích nói đến đây hắn nhìn về phía cách đó không xa thiên tung đại đế trở về nói cho tiên giới cao thủ chúng ta liền không đi qua các n g ư ơ i sớm ngày điều động đại quân tiến vào địa cầu tranh đoạt cơ duyên đi chúng ta tùy thời xin đợi các n g ư ơ i đến nói bốn người bước vào trong truyền thống trận biến mất tại thiên tung đại đế đám người trong mắt lão đại n g ư ơ i thật là đủ hố trên địa cầu cơ duyên sớm đã bị người chia cắt đâu còn có cơ duyên gì để bọn hắn tranh đoạt một đạo như ẩn như hiện thanh â m chuyển vào thiên tung đại đế trong hai ngâm miệng vạn nhất bị bọn hắn nghe được chúng ta kế hoạch há không phí công nhọc sức rồi người ban đêm có còn muốn hay không ăn đùi gà rồi thật vất vả có người mở ra truyền thống trận nhất định phải hố bọn hắn một nắm nếu không trên địa cầu các huynh đệ chẳng phải là quá mức nhàm chán rồi lạc phàm thanh âm để thiên tung đại đế dôn lập cập hung ác quá mẹ hắn hung ác không chỉ có giết hắn trăm vạn thủ h ạ thậm chí còn nghĩ dẫn dụ bọn hắn tiến vào địa cầu con mẹ nó chứ có ngu như vậy sao người một cái dấu chấm câu cũng không thể tin đại đế chúng ta một trận chiến này tử thương thảm trọng tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì một cái tiên tôn cảnh giới cường giả khó nén bi thương chi ý thiên tung đại đế chính là thập phương đại đế chung xếp hạng thứ ba tồn tại bây giờ tổn thất một trăm vạn bộ h ạ nếu quả thật một lần nữa xếp hạng hắn khẳng định là thứ nhất đến ngược không hiểu thấu chết nhiều người như vậy trong lòng ta không thoải mái a đưa tin vân dương đại đế nói cho hắn truyền tống trận được chữa trị sự t ì n h thiên tung đại đế trong mắt lóe lên một vòng h à n g quang vân dương đại đế từ đối đầu của hắn cái k i a tiên tôn cảnh giới trung niên nhân giật cả mình đây chính là t ử đạo hữu bất tử bần đạo sao trầm ngâm một lát nói coi như nói vân dương đại đế cũng sẽ không tin tưởng a thiên tung đại đế nết miệng lên tin hay không đến chẳng phải sẽ biết sao chúng ta không có xâm lấn địa cầu l i ê n bị đám kia dị tộc giết trăm vạn người nếu như hắn mang theo bộ hạ của hắn tiến công địa cầu hẳn là sẽ bị tàn sát hầu như không còn a đám kia dị tộc thật tàn bạo sáu người ở đây lưu thủ gặp được đột phát tình huống tùy thời liên hệ ta t ử vong cốc bên ngoài lạc phàm hướng về hoa thanh tiên thánh dặn dò m ộ t câu dùng tu vi của hắn hoàn toàn có thể ngăn cản được những dị tộc kia tiến công hoa thanh tiên thánh cung kính nói ra vâng sau đó ba người rời đi t ử vong cốc thiên toa nhịn không được cảm thán một tiếng thiếu chủ ta tự a hồ minh bạch những dị tộc kia tại sao lại tiến công địa cầu cướp đoạt người khác tính mệnh chỗ sinh ra cảm giác thành tựu cùng nhanh cảm giác viễn siêu rất nhiều tài nguyên tu luyện lạc phàm nếu như điều kiện cho phép ngươi có nguyện ý hay không làm dị tộc thiên toa không chút suy nghĩ nói thẳng nguyện ý lạc phàm ừ một tiếng thời gian trôi qua ba ngày ước hẹn đúng hạn mà tới một ngày này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại duyện châu cảnh nội tam tiên sơn bên trên hôm nay không phải trí tôn các đệ tử hướng về lạc thần khởi sướng k ê u chiến mà là lạc thần một người muốn bày chọn toàn bộ trí tôn cát một trận chiến này tất nhiên sẽ ghi vào sử sách sáu chương hai trăm bảy mươi chín không có khói lửa chiến tranh sơn không tại cao có tiên tắt danh nước không tại tràn đầy lòng tắt linh tam tiên sơn độ cao so với mặt biển cao độ không đủ một ngàn mét nhưng núi non núi non trùng điệp quái thạch san sát giống như các vách núi treo leo để tam tiên sơn trở thành bách tính trong mắt trùn bức tồn tại mà tam tiên sơn nổi danh nhất vẫn là chủ phong bên trên ba cái kia thiên nhiên hình thành hình người thạch điêu bọn hắn ngồi tại đỉnh núi trước bàn đá tay cầm chén nước nhìn qua sinh động như thật bởi vậy thế nhân mệnh danh tàm tiên sơn ngày bình thường tàm tiên sơn cực ít có người vào xem mà tại hôm nay chủ phong chung quanh những cái kia trên ngọn núi lại là tụ tập rất nhiều tu chân giả bọn hắn ánh mắt chờ mong chờ mong cái kia chu q u a tiên nam nhân chờ mong nam nhân kia còn thiêu chí tôn c á c các vị đ ạ o hữu các ngươi có thể từng gặp được cổ võ giả một vị lão giả mở miệng nhìn về phía bên người người trong đồng đạo thiên khúc đạo nhân than nhẹ một tiếng hôm qua chúng ta thiên khúc tông gặp một đám cổ võ giả nhân số c h í ít tại khoảng năm trăm n g ư ờ i nghe được cái này t r u n g quanh mấy cái tông môn trưởng môn không khỏi biến sắc đối phương biểu lộ như thế bất đắc dĩ chẳng lẽ phát sinh một trận á c chiến thiên khúc đạo nhân lắc đầu cảm thán ta vốn cho rằng cổ võ giả thực lực rất mạnh thế nhưng là bọn hắn thật rất yếu ta thiên khúc tông chỉ xuất động một trăm cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ liền đánh giết bọn hắn hoặc lợi hại như vậy các ngươi là thế nào làm được một vị lão giả hít sâu một hơi thiên khúc đạo nhân cười nói nhờ có đạo viện cho những cái kia linh khí cùng ngự kiếm t h ậ t đánh những cái kia cổ võ giả căn bản tới gần không được ta thiên quốc tông căn bản cũng không có sức hoàn t h ủ a một vị lão giả cười lắc đầu tất cả mọi người là người biết chuyện đạo viện thật có thể xuất ra nhiều như vậy bảo bối sao xem ảnh một đám người khẽ gật đầu biểu thị tán thành đạo viện rất nghèo đến mức tại dân gian căn bản liền không có lực ảnh hưởng gì cùng địa vị nhưng bây giờ không giống đạo viện trở thành ngàn vạn tu chân giả trong suy nghĩ thánh đ i ệ m suy cho cùng vẫn là dựa vào lạc thần trợ giút những cái kia linh khí công pháp đan p ư ơ n g loại nào không phải lạc thần cho đạo viện kỳ thật ta vẫn luôn không thích lạc thần bởi vì tại trò chơi sinh tồn c h ú n g đồ nhi của ta nhóm đều chết một vị lao giả mặt mũi tràn đầy thương cảm ta cả đời không có lấy vợ sinh con mấy cái kia đ ồ nhi trong lòng ta như là con của mình độc dạng ta chưa hề nghĩ đến bọn hắn sẽ cách ta mà đi ta đem bọn hắn bị g i ế t sự tình tất cả đều áp đặt đến lạc thần trên đầu nếu không phải trò chơi sinh tồn ta những cái kia các đồ đệ như thế nào lại chết thảm thằng đến hoang cổ trung tiếng vang lên thẳng đến cổ võ giả lâm thế ta tựa hồ minh mạch hắn chân chính dụ ý vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn trước đó chúng ta sống ở tu chân giả hiệp hội chế định quy tắc bên trong nhìn như an nhàn lại giống như là sinh hoạt tại nhà ấm bên trong tiểu diễm đoá hoa đồng dạng căn bản chịu không được bất kỳ gió táp mưa xa nếu như lạc thần không có cử hành trò chơi sinh tồn cổ võ giả sau khi xuất hiện chúng ta phải trả ra như thế nào đại giới thiên khúc đạo nhân than nhẹ một tiếng đúng vậy a cổ võ giả một hạng dùng hung tàn bạo ngược nếu như chúng ta không có kinh lịch một trận chiến này vẹn vẹn là cổ võ giả lâm thế tin tức này liền có thể dọa đến rất nhiều tu chân giả run như cầy xấy thậm chí đi hiệu chung bọn hắn loại sự tình này trong lịch sử cũng phát sinh qua rất nhiều mà bây giờ tất cả tu chân giả đều đấm máu mà sinh kinh lịch một lần hoàn mị thuế biến không chỉ có không sợ cổ võ giả thậm chí còn không sợ sinh tử loại này quyết đoán là đáng quý ta tin tưởng đây là lạc thần khởi s ư ớ n g trò chơi sinh tồn chân chính ý nghĩa vì chính là để chúng ta có tôn nghiêm còn sống ai một vị lao giả thở dài hắn vì để cho chúng ta có tôn nghiêm còn sống có thể nói là dụng tâm lương khổ hắn rõ ràng là chúng ta tu chân giả ân nhân lại thà rằng coi trời bằng vùng bị thế nhân hiệu lầm n h ụ c m ạ n ta một ngoại nhân nhớ tới việc này liền cảm giác bị khuất chúng ta không giống hắn là một vị chân chính nhà hành động chỉ cần đạt thành mục đích như thế nào lại để ý người khác nghị luận điểm này chúng ta thật hẳn là hướng hắn học tập đang nghị luận âm thanh bên trong một người mặc màu xanh sâm âu phục trên tay mang theo màu trắng găng tay nam tử xuất hiện tại tam tiên sơn đình phong hắn dáng người thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắt cho người ta một loại có thể lay thiên khung ký thị cảm bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi bọn hắn căn bản không nhìn thấy hắn t ư ớ n mạo mặc dù cũng có rất nhiều người hiếu kỳ hắn hình dạng thế nào nhưng không có người dùng linh hồn chi lược quan sát bởi vì kia là đối với hắn lớn nhất bất kính b à i kiến là thần trong đám người không biết là ai hô to một tiếng ngay sau đó tam tiên sơn chủ phong chung quanh những người kia nhao nhao quỳ xuống xuất phát từ nội tâm quỳ xuống dù sao bọn họ cũng đều biết lạc phạm dụng tâm lương khổ cũng ở trên người hắn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt cho nên hắn đang ra tất cả mọi người cùng bái hô một trận mát mẻ gió nhẹ khuyết tán ra tới trực tiếp nâng tất cả mọi người để bọn hắn thân thể không có quỳ trên mặt đất cùng lúc đó một đạo chính mình từ tính thanh âm vang lên đại gia sinh mà là người đầu độ i trời chân đặt đất điểm xuất phát đều như thế tôn nghiêm không có cao thấp phân biệt giàu nghèo càng không có tất yếu đi loại này đại lễ có thể đáng các ngươi quỳ xuống chỉ có cha mẹ của các ngươi nghe được cái này rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm có thể nói ra loại những lời này nhất là câu kia tôn nghiêm không có phân chia cao thấp cái này khiến bọn hắn rất là cảm động bởi vì tại tu trần giới căn bản liền không có cái gọi là tôn nghiêm tôn nghiêm không có phân chia cao thấp đã như vậy làm sao vô số người muốn trở nên cường đại muốn áp đảo người khác tính mệnh phía trên một đạo âm thanh van g r ộ i quanh quẩn ở trong thiên địa ngay sau đó một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân đạp không mà tới hắn thân cao tam thước mày kiếm mắt sáng người mặc một thân áo vải toàn thân càng là tản mát ra một cỗ cường đại khí thế những nơi đi qua liền ngay cả hư không cũng hơi run rẩy lên như là một tôn chiến thần cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ sự xuất hiện của hắn cũng làm cho rất nhiều người biểu lộ trở nên ngưng trọng lên ai cũng không nghĩ tới đối phương khí thế cường đại như thế một khi cùng người này giao thủ ở đây có bao nhiêu người có thể ngăn cản được hắn tiến công hắn chính là trí tôn các các chủ huyền viễn tại hắn phía sau đi theo hơn ba trăm trung nhân nhân khí thế của bọn hắn mặc dù không kịp huyền viễn nhưng cũng đều là võ thần cảnh giới cờ ư n giả g hơn ba trăm người ở cùng một chỗ khí thế không thua bởi huyền viễn như là một tòa vô hình s â n nhạc ép tới tất cả mọi người không t h ở nổi lạc phàm ánh mắt bình thản tôn nghiêm không có cao thấp nhưng lòng người có cao thấp vô luận là p h à m nhân còn là tu luyện người đều hẳn là có một viên lòng kính sợ kính sợ thiên địa v ậ n vật huyền viễn cười lạnh nói ngươi không cảm giác ngươi lần này nôn luận hữu bội tu chân giả nghịch thiên mà đi quy tắc sao lạc phàm than nhẹ một tiếng đúng vậy a hoàn toàn chính xác rất mâu thuẫn bất quá người sống chính là lớn nhất mâu thuẫn huyền viễn cười hỏi là người nào còn sống là lớn nhất mâu thuẫn lạc phàm người sống đều phải chết nhưng vì cái gì còn muốn còn sống cái này chẳng lẽ không phải sinh mệnh lớn nhất mâu thuẫn sao nghe được cái này những cái kia tu chân giả cảm giác cơ thể bên trong nhiệt huyết t i ế u đốt bọn hã biết lạc thần cùng cụ võ giả chiến đấu đã mở ra đây là một trận không có khói l ử a chiến tranh mà hắn đã tại trong lúc vô hình hung hăng rút đối phương một cái van g dội b ả n t h a i mạnh bởi vì lạc thần vấn đề này khó giải chương hai trăm tám mươi không trung dâng lên kia một mảnh huyết vụ người sống bản thân liền là lớn nhất mâu thuất thể biết do muốn chết lại nghĩ đến so bất luận kẻ nào sống đều muốn đặc sắc tu luyện cũng là như thế hẳn là có nghịch thiên mà lên quyết tâm cùng ý chí nhưng cũng muốn kính sợ phiến thiên địa này kính sợ thiên địa v vật các ngươi chỉ hiểu được rèn luyện thân thể nói những này như thế nào các ngươi cổ võ giả có thể hiểu được nói đến đây trên mặt hắn nổi lên một k i a nụ cười khinh thường huyền viễn còn không có lên tiếng một người trung niên liền bay lên đến đây hắn quát trói thai một tiếng làm càn ngươi một cái v ă n bồi có tư cách gì tại các chủ trước mặt dùng hân giáo ngự a khí nói chuyện ngươi thì tính là cái gì ngươi hẳn là tông t u a lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái người này cùng trước đó bị thiên toa hung ác ngược cái kia tông giới hai đầu lông mày giống nhau đến mấy phần cho nên hắn kết luận người này chính là tông tu cái kia trước đó tuyên bố muốn khiêu chiến hắn cổ võ giả tông tu nói không tệ ta chính là tông tu ta muốn biết ngươi vì sao muốn đem đệ đệ ta treo lên vì cái gì lạc phàm núi bay mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn tại tu lệ ở giới đem người nào đó giết chết hoặc là treo lên cần lý do sao cái này mạnh được yếu thua thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy giải thích cùng lý do các ngươi đơn thuần đến loại tình trạng này sao khả năng đây chính là cái gọi là tứ chi hữu lực đầu não cứng n g ắ t đi thiên toa tiếng cười vang lên liên gặp hắn đạp không mà đến giống như là sách gà con đồng dạng mang theo tông giới n h ụ thân đem h u n h đệ của ta buông xuống nếu không ta liền chơi chết ngươi nhìn thấy tôn giới g tông tu giận mắt đỏ mướn n ớ c b ộ c phát ra một đạo giống như, như sấm xét c ầ m thét a t ố t thiên toa rất nghe lời tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc h ạ trực tiếp b u ô n g lòng tay ra hắn chỗ sâu ngàn mét cao không trung b u ô n g tay ra phía sau tôn giới g nhục thân trực tiếp rơi đập trên mặt đất để đại địa đều phát ra một trận run r à y xem ảnh một tôn giới g chính là cổ võ giả huyết khí hùng hậu nhưng khó chữa được trên người thương thế mấy ngày nay bị treo mặc dù rất mất mặt nhưng thương thế lại khôi phục một chút mà bây giờ ở trên không tự do sau khi hạ xuống thương thế lập tức liền tăng thêm không chỉ có miệng phun màu tươi thậm chí thất khiếu chảy máu nhìn qua rất là thế thảm đáng chết ta muốn giết n g ư ơ i tông tu phát ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về thiên toà vào tới những nơi đi qua liền ngay cả không khí đều phát ra một đạo bén nhọn âm thanh xé gió hắn giận căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nghe lời vậy mà thật buông hắn ra đệ đệ đến mức hắn căn bản phản ứng không kịp đi cứu chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình tự do rơi xuống đất rơi thất khiếu chảy máu thiên toa mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ quá mẹ hắn không nói đạo lý ta không để xuống huynh đệ ngươi ngươi muốn chơi chết ta bây giờ ta bông ra huynh đệ ngươi ngươi vẫn ý như là muốn giết ta con mẹ nó chứ cứ như vậy đáng chết sao ta dựa vào cái gì đáng chết ta nói đến đây thiên toa ca ca giận trở tay chính là một bàn tay vê anh một đạo giống như sấm sét âm thanh xé gió đ ỗ n g nhiên văng lên một cái kinh khủng trường ấn tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ đánh phía chạm mặt tới tông tu nếu như nói tông tu giống như là tại một đầu chậm rãi chạy xuôi dòng sông trung đi ngược dòng nước cá con như vậy thiên toa một trường này thì giống như là đại dương mênh mông vỡ đê trực tiếp đem hắn n u ố t hết phấp nương theo lấy một đạo đỏ thám huyết vụ tại không trung nổ tung mọi người khiếp sợ phát hiện tông tu nhục thân biến mất tại giữa thiên địa giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người chấn kinh đến vô luận là những cái k i a tu chân giả vẫn là c h i tôn các đệ tử tất cả đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy phải biết tông tu thế nhưng là đường đường chính chính võ thần a mặc dù chỉ có võ thần tam tầng tu vi nhưng lại là cổ võ giới chung số lượng không nhiều võ thần mà bây giờ lại bị người trước mặt mọi người đánh thành huyết vụ thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có một trận chiến này đối với cổ võ giả mà nói như là một cái tin dữ xuất sư bất lợi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cổ võ giới tại tu luyện giới địa vị người xuất thủ quá độc ác lạc phàm nhàn nhạt nói một câu thiên toa giống như là một cái làm chuyện sai lầm hải tử vội vàng túi lầu xuống nhỏ g i ọ n nói thiếu chủ cái này không thể trách ta a đ ề u nói cổ võ g i ả nhục thân c ư ờ n g đại nhập hỏa bất d u n g nhưng ai có thể nghĩ đến cái kia tông tu thực lực yếu như vậy ta vừa rồi căn bản liền không có thi triển toàn lực a lạc phàm trung điệp hừ một tiếng sai chính là sai lấy ở đâu nhiều như vậy giải thích tuy nói trên chiến trường đao kiếm không có mắt khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong có thể ngươi tốt xấu phải cho người khác lưu lại toàn t h ơ y a còn không mò hướng h u y ề n viễn các chủ chịu n h ậ n lỗi thiên toa mặt mũi tràn đầy bị khuất có thể ta thật không có thi triển toàn lực a ta chỉ dùng vừa thành thực cái này mẹ hắn đến cùng là người hay quỷ ngươi giết tông tu cũng là thôi có thể lời này của ngươi không cảm giác có chút tăng lương tâm sao ngươi liền không sợ tông tu trên trời có linh sau khi nghe được trong luyện ngục chạy đến đem ngươi bóc chết huyền viễn các chủ thủ hạ ta huynh đệ xuất thủ quá tàn nhẫn ta ở đây thay hắn hướng ngài bồi cái không phải lạc phàm chắp tay tràn đầy áy náy nói một câu huyền viễn trùng điệp hư lạnh một tiếng giết ta người một câu bồi cái không phải là muốn bỏ qua như đúng như đây ta trí tôn các mặt mũi để nơi nào ta cụ võ giả mặt mũi để nơi nào kỳ thật ai cũng biết lạp c h a m đại biểu là tu lợi giới mà huyền viễn đại biểu thì là cổ võ giới hôm nay chạm mặt chính là tu chân giả cùng cổ võ giả ở giữa luật bàn giữa hai bên nhất định phải phân ra cái cao thấp lạp c h a m m ỉ m cười không biết huyền viễn các chủ muốn làm sao xử lý huyền viễn ánh mắt đạm mạc nhìn thiên toa một chút rất đơn giản huynh đệ ngươi giết ta người ta nhất định phải cho ta thủ hạ một cái công đạo ta chỉ cần đầu của hắn nếu không hôm nay nhất định phải để tàm tiên sơn nhốn u máu không thể nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng kinh người sắc ý sau lưng hắn những cái kia cổ võ giả cũng đều lộ ra điên c u ồ n g ánh mắt chỉ đợi huyền viễn ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ hướng về kia c h ú t tu chân giả khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công hơn ba trăm vị võ thần cảnh giới cờ ư n giả g hoàn toàn có thể đem chung quanh những cái kia tu chân giả giết quân lính tan giã lạc phàm lấy ra một điếu thuốc lá điểm lên phía sau hút một hơi ánh mắt trở nên đạm mạng hắn mắt nhìn huyền viễn không phải như vậy sao huyền viễn ánh mắt tấm lãnh không tệ hoặc là giết huynh đệ ngươi hoặc là máu nhuộm tam tiến sơn hai chọn một ngươi cho ra một đáp án đi lạc phàm thở dài hắn nhìn về phía thiên toa huy vì những n à y đạo h ư u ta chỉ có thể từ bỏ ngươi nguyện chúng ta tới còn sống có thể làm huynh đệ t r u n g quanh những cái k i a tu chân giả cảm động nhanh khóc bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới lạc phàm vì bọn hắn vậy mà từ bỏ huynh đệ của mình sớm biết như thế bọn hắn liền không nên đến đây xem n á o như ta nếu không như thế nào lại trở thành đối phương áp chế lạc thần tay cầm đúng lúc này lạc phàm thanh â m lại vang lên hắn nhìn về phía huyền viễn t ố t hắn đã không phải huynh đệ của ta các ngươi có thể độc thủ nói đến đây trên mặt lộ ra lễ phép tính tiêu dung t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt toàn bộ nhờ địch nhân phụ trợ lạc phang cười huyền viễn cũng cười phía sau hắn kia hơn ba trăm võ thần cảnh giới cổ võ giả cũng đều cười mặc dù tông tu đã chết mặc dù bọn hắn bắt đầu bất lợi nhưng bây giờ bọn hắn đã thay đổi tình thế c h u y ề n bại thành thắng b ư ớ c bách lạc phàm từ bỏ huynh đệ của mình hắn đã làm ra thỏa hiệp đây đối với bọn hắn đến nói là một lần lớn thắng lợi dù sao thỏa hiệp chỉ có số không thứ cùng vô số lần về phần những tu chân giả kia bọn hắn khóc thật khóc mặc dù lạc phàm trên mặt tiếu dung thế nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu hẳn là rất khó chịu rất thống khổ a dù sao đây chính là hắn huynh đệ đi theo ở bên người trải qua phong vũ đi theo làm tùy tùng huynh đệ nhưng coi như như thế hắn vẫn ý như là cười đối mặt thế nhân mặc dù tiêu dung có thể truyền nhiễm có thể loại này miễn cưỡng vui cười tiêu dung chỉ để bọn họ cảm nhận được lòng chua suất c ủ a ngày nay a bọn hắn t h à rằng lạc p h à m khóc ra thành tiếng cũng không muốn nhìn thấy hắn như vậy giả cười xem ảnh một giết hắn huyền viễn vung tay lên trực tiếp ra lệnh đi chết đi n à o b ạ n đi hai cái võ thần thất tầng cảnh giới cường giả tay cầm trường đao thẳng hướng thiên toa bọn hắn khí thôn sơn h ạ t à n mát ra ngập trời huyết khí những nơi đi qua liền ngay cả hư không đều run r à y lên cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi dấu hiệu dù sao võ thần thất tầng cảnh giới tu vi phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ hai người này thực lực coi như tại toàn bộ trí tôn các trung cũng có thể xếp vào trước mười cảm nhận được hai người này khí thế rất nhiều tu chân giả đều lộ ra không đành lòng ánh mắt bọn hắn biết dù là thiên toa là lạc thần thủ hạ thần tướng cũng khó có thể ngăn cản hai người này tiến công dù sao hai người này khí thế b ằ n g bạc dù là rất nhiều người muốn xuất thủ ngăn cản đều không thể thi triển ngự kiếm thuật giết người các ngươi chỉ sợ không kịp ta ta cũng chỉ biết cái này loại sự tình thiên toa trên mặt nổi lên một tia cười lạnh chỉ gặp hắn trường đao nơi tay cách không chém về phía hai vị võ thần thất tầm cảnh giới cường giả đao khí tồi khô là hủ không có phát ra một điểm thanh âm như là s ẹ t qua bầu trời đem lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất để ngươi thậm chí không kịp nhìn nhiều hai mắt mà liên tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm bọn hắn kinh dị phát hiện k i a hai cái cổ võ giả thân thể bỗng nhiên đứng im tại không trung bọn hắn ánh mắt ngốc trệ mi tâm riêng phần mình hiện ra một đạo tơ máu ngay sau đó l ụ c thân của bọn hắn trực tiếp tại không trung nổ tung lại nổ ngoa tảo ngoa tảo mọi người cùng nhau danh a hắn làm sao cũng mạnh như vậy đây chính là hai vị võ thần cảnh giới siêu cấp cường giả có thể so với chúng ta tu chân giới tán tiên thất tầng cường giả、a. vì cái gì lại hóa thành hai mảnh huyết vụ người tại sao phải nói lại giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều có loại kinh vi thiên nhân rung động trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà cho dù ai cũng không nghĩ tới hai vị cường đại cổ võ giả vậy mà chống cự không nổi thiên toa công kích vậy hắn mẹ thế nhưng là hai vị võ thần cảnh giới siêu cấp cường giả bây giờ lại bị hắn dùng ngang ngược tàn bạo thủ đoạn miểu sát mới đầu bọn hắn cho rằng thiên toa nói đánh g i ế t tông tu dùng nhất thành thực lực là đang trong b ư c nhưng bây giờ nhìn tới đối phương thật là một cái thành thật hảo h ạ i tự á huyền viễn cùng phía sau hắn những cái kia võ thần cảnh giới cường giả cũng đều lộ ra há mồm trợn mắt biểu lộ hai cái võ thần thất tầng cao thủ cứ như vậy bị miễu s á t sao cái này mẹ hắn là cái gì tình tiết quá độc đi ngươi tùy tiện liền miễu s á t hai chúng ta vị cường giả thế thì còn đánh như thế nào đánh xuống còn có ý nghĩa sao mà vào lúc này thiên toa khiêm tốn thanh âm vang lên kỳ thật thực lực của ta cũng không mạnh toàn bộ nhờ ở địch nhân phụ trợ thôi là bọn hắn giúp đỡ mới khiến cho ta lộ ra tương đối cường đại bọn hắn là ân nhân của ta những cái kia tu chân giả kém chút không cười lên tiến g tới bọn hắn phát hiện thiên toa không chỉ có thực lực cường đại miệng càng là dị thường độc ác mỗi một chữ cũng giống như cương châm đồng dạng đâm vào địch nhân tim ổ mà vào lúc này mọi người phát hiện thiên toa chậm rãi nhắm hai mắt lại trường đao chỉ hướng huyền viễn sau lưng đám kia cổ võ giả trong miệng phát ra băng lanh thanh â m tiếp xuống ta đem ngẫu nhiên sử tử một vị cường đại võ thần không tốt mau tránh ra huyền viễn sắc mặt biến trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường hắn không biết lạc phàm thực lực mạnh bao nhiêu có thể hắn biết thiên toa thực lực đã áp đảo võ thần cựu tầm phía trên loại thực lực này coi như hắn đều không thể chống lại chớ nói chi là hắn những cái kia thủ hạ một khi đối phương trắng trợn giết chóc bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi những cái kia cổ võ giả đều là võ thần cảnh giới cường giả tốc độ phản ứng đều rất nhanh tại huyền viễn còn không có hạ lệnh thời điểm bọn hắn liền đã phân tán ra tới không có cách nào thiên toa lời kia q u ác á lập tức xử t ử một vị cường đại võ thần ai mẹ hắn biết có phải hay không là chính mình dù sao bọn hắn chỉ có hơn ba trăm người còn có con mẹ nó ngươi tại sao phải cường điệu là một vị cường đại võ thần ta có một đao tên nhân vong lời lạnh như băng âm tại thiên toa trong miệng vang lên h ắ n r ơ i lên trong tay trường đao tại không trung vung lên một đao nhìn như bình thản không có gì l ạ đao khí vạch phá bầu trời phúc đao khí bố trí một đạo huyết vụ tại không trung nở rộ h ắ n lập tức xử tử một vị cường đại võ thần như là dùng phi tiêu đi đâm khí cầu đồng dạng không cần phải suy nghĩ nhiều ta có một đao tên quỷ khốc ta có một đao tên thần hảo ta có một đao tên địa hãm ta có một đao tên thiên tháp thiên toa lần lượt chém ra ngũ đao mỗi một đạo đao khí đều thành công ngẫu nhiên tính xử t ử một cường đại vô địch dù là hắn từ từ nhắm hai mắt nhưng không có người có thể tránh né công kích của hắn dù sao đây là ngẫu nhiên tính sư phụ làm sao công kích của hắn nhìn qua như thế đơn điệu cường giả xuất thủ không phải là bài sơn đ ả o hải khiến mắt người hoa hôn loạn sao một người trẻ tuổi nhìn về phía bên người lao giả trong mắt tràn đầy hiếu kỳ lao giả nhìn về phía không trung đạo thân h n h kia lẩm bẩm nói ta đã từng giống như ngươi từng có giống nhau nghi nhau vấn. Có thể chờ ta trưởng thành sau ta cũng hiểu được nguyên do trong đó đại đạo đơn giản nhất nhất là cường giả cùng cường giả ở giữa chiến đấu kia là đơn giản nhất thuần túy nhất chiến đấu mới ra chiêu đã phân sinh tử không có dư thừa chiêu thức cũng không có trong tưởng tượng của người đẹp đẽ như vậy nếu có đó chính là tại chơi nhà tròi người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy rung động mới ra chiêu đã phân sinh tử đây chính là cường giả thế giới sao lao giả nói đúng vậy một chiêu phân sinh tử chính là như thế buồn tẻ không thú vị đủ rồi đủ huyền viễn giận ngươi đã giết thủ hạ ta tám vị cờ giả ngươi nghĩ đổ sát tới khi nào thiên toa chậm rãi mở mắt ra b i ế t ta vì cái gì từ từ nhắm hai mắt xử tử ngươi người sao bởi vì ngươi người trứng mắt huyền viễn giật cả mình mặc dù thiên toa không nói thêm gì nhưng là hắn cũng hiểu được trong lời nói của đối phương ý tứ đây là muốn xử tử bọn hắn tất cả mọi người a nghĩ đến cái này hắn nhìn về phía lạc phàm thấp giọng nói lạc thần đây chính là ngươi đ i ề u giáo gia thủ hạ sao ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hắn trăng trận giết chóc mà không quan tâm sao lạc phàm than nhẹ một tiếng rất x i lỗi hắn bây giờ không phải là huynh đệ của ta p h ú c giữa thiên địa một vị duy nhất võ thần cựu tầng cảnh giới cường giả ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi hắn phát hiện chính mình đào hố đem chính mình trôn trôn sống chương hai trăm tám mươi hai lạc thần ta sai huyền viễn trong lòng khổ a hắn phát hiện chính mình có chút quá đơn thuần bản thân coi là để lạc phàm từ bỏ thiên toa có thể giết chết hắn vốn cho là hắn làm ra thỏa hiệp có thể thành công chèn ép một chút hắn phách lối khí diễm nhưng bây giờ hắn lại phát hiện có chút sự tình căn bản cũng không phải là chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy hắn từ bỏ thiên toa là vì để thiên toa càng thêm không kiêng n g h ệ gì cả sát hại bộ hạ của hắn dù là giết chết bọn hắn tất cả mọi người cũng sẽ không có người dám đem trách nhiệm tất cả đều áp đặt đến lạc phàm trên đầu người này nhìn như làm ra n h ộ n bộ kỳ thực là lấy lui làm tiến giết hắn một cái trở tay không kịp đi một bước nhìn nhiều bước người này quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng b ụ n g dạ cực sâu những tu chân giả kia cũng nhanh khóc bọn hắn lúc này mới phát hiện thần tâm tư là khó mà phỏng đoán lạc phàm từ bỏ thiên toa lúc trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt vốn cho là hắn làm miễn cưỡng vui cười bây giờ lại phát hiện kia là thế gian cực kỳ đơn thuần tiêu dung người vật vô hại tiêu dung không phải cái gì vì bảo vệ bọn hắn mà làm ra thỏa hiệp a là bọn hắn quá tự mình đa t ì n h a lạc thần ta hy vọng chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói một chút huyền viễn hít sâu một hơi rất rõ ràng xem ảnh một hắn lựa chọn thỏa hiệp không có cách nào thiên toa lập tức xử từ hắn một vị thủ h ạ cái này đại giới hắn đảm đương không nổi lạc phàm còn chưa mở miệm t hắn i hít sâu một hơi cưỡng ép đem cơ thể bên trong huyết khí khống chế lại miệng cưỡng cười vui nói hắn sao có thể tính ngoại nhân hắn không phải lão đại ngươi sao chung quanh những cái kia tu chân giả kém chút không cười lên tiến tới con mẹ nó ngươi vừa rồi bằng vào chúng ta làm uy hiếp bức b c á h lạc thần cùng hắn đoạn cùng thần t hắn u y ệ t q u a n hệ. Bây viễn ờ lại c lần nữa thổ huyết hắn vốn không muốn dạng này có thể hắn thật khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng nhất là nghĩ đến chính mình bức bách hai người bọn họ đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ cái này giống như là hướng trong lòng của hắn đâm một cây đao cũng giống là vô số cái bàn tay quất vào trên mặt hắn đồng dạng biết vậy chẳng làm a sớm biết thiên toa thực lực cường đại như vậy hắn như thế nào lại bức bách lạc phạm để hắn cùng thiên toa đoạn tuyệt quan hệ rời lên tảng đá nện chân của mình nói chính là mình loại tình huống này a lạc thần ta sai ta hướng ngài biểu thị xin lỗi huyền viễn vội vàng rơi trên mặt đất hướng về lạc phạm thật sâu bái tư thái thả rất thấp bởi vì dù là võ thần cựu tầng cảnh giới tu vi cũng dung không được hắn tại lạc phạm trước mặt làm cản thực lực thực lực không cho phép a những cái kia tu chân giả đều có chút ngoài ý mớn một trận chiến này lạc thần thắng sao thật là không chút huyền niệm không tốt đẹp gì chơi đúng thế bọn hắn thậm chí đều không có nhìn thấy lạc thần xuất thủ phong thái đây là tất cả tu chân giả nội tâm tiết n ố i lớn nhất những cái kia trí tôn các các đệ tử từng cái đều ủ rũ mặt mà tủ mày c h a vốn nghĩ trận chiến ngày hôm nay có thể hung hăng chèn ép một chút tu chân giả khí diễm có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới trí tôn các toàn thể xuất động lại bị lạc phàm thủ hạ đánh liên tục bại lui thậm chí chủ động đầu hàng lấy lòng thiên lý ở đâu lạc phàm n g ư ơ i chỗ nào sai rồi ta ba huyền viễn không phản b ắ t được kỳ thật liền ngay cả hắn cũng không biết chính mình chỗ nào sai lạc phàm nói kỳ thật ngươi không sai sai là thực lực các ngươi quá yếu đồng dạng các ngươi cũng phạm một cái sai lầm trí mạng đó chính là không có một viên lòng tính sợ cái gọi là võ thần tại trong vũ trụ bao la lại đáng là gì như là một hạt mắt thường không cách nào phát hiện bụi bặm huyền viễn mặt mũi tràn đầy thụ giáo biểu lộ lạc thần c h i ngôn chữ chữ châu ngọc ta huyền viễn sau khi trở về chắc chắn dụng tâm cảm ngộ ngài lời nói này ý tứ lạc phàm ngẩng đầu nhìn trời kỳ thật ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm đối ta s ạ c ý tuyệt không ý này tuyệt không ý này huyền viễn trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng d ấ t lời dù là thân thể đều tại run lệ bẫy thứ nhất là sợ hãi lạc phàm sức quan sát thứ hai là sợ hãi nhắm mắt lại thiên toa lạc phàm nói kẻ muốn giết ta rất nhiều cũng không quan tâm nhiều ngươi một cái ngươi hẳn là dũng cảm thừa nhận nội tâm của mình như thế ta sẽ coi trọng ngươi một chút dù sao ai bị nói thành một hạt bụi đều sẽ rất phẫn nộ sướng vui giận b u ồ n nhân c h i tưởng tình huyền viễn do dự một chút cả g ă n hỏi lạc thần v õ thần thực lực mặc dù không kịp ngài cùng huynh đệ của ngài có thể phóng nhãn toàn bộ tu lệ giới cũng hẳn là coi là cao thủ trong cao thủ đi mà ở trong mắt ngài lại so như bụi bặm thử hỏi người trong thiên hạ ở trong mắt ngài lại đáng là gì lạc phàm chớ nói thiên hạ chúng sinh dù là mạn thiên thần phật đều là trong vũ trụ mịt mờ một hạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi bặm chúng ta không có gì khác nhau chúng ta có thể làm chính là thông qua cố gắng của mình để cho mình trở nên càng thêm xuất sắc biến cùng cái khác đụi b ằ n g khác biệt người sống một thế ý nghĩa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi huyền viễn ho nhẹ một tiếng mặc dù ta không hiểu ngài nói những này là có ý tứ gì nhưng ta cảm giác rất có đạo lý bộ dáng kỳ thật không chỉ là huyền viễn ở đây tất cả mọi người không rõ lạc phàm lời nói này là có ý gì lạc phàm nói tu luyện không dễ lại đi lại chân quý đi cần tuân dạy bảo huyền viễn chắp tay nói lạc thân yên tâm chúng ta trí tôn các khẳng định sẽ đưa tin cổ võ giả để bọn hắn ă n phận cam đoan không cùng tu chân giả phát sinh xung đột ngươi có ý tứ gì thiên toa không cao hứng quát to một tiếng ngươi cho rằng trong thiên hạ tu chân giả sợ các ngươi cổ võ giả hay sao ngươi cho rằng ta ra lão đại đem các ngươi kêu đến là vì nói vun vào tu chân giả cùng cổ võ giả điểm kia phá sự huyền viễn có chút ngoài ý m u ố n chẳng lẽ không đúng sao t r u n g quanh tu chân giả cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc không rõ lạc p h ạ m là dụng ý gì lạc p h ạ m nói ta hướng tới công bằng thế giới cho nên tại phạm vi năng lực của ta bên trong ta sẽ không làm làm trái công bằng cùng nguyên tắc sự tình Cổ võ điều ả cùng kiện tiên quyết là các ngươi có năng lực như thế lần này để các ngươi tới nguyên nhân rất đơn giản làm phiền các ngươi trí tôn các truyền cáo cái khác cổ võ giả tu chân giới ở giữa sự tình các ngươi có thể tùy tâm sử dụng nhưng nếu như tùy ý giết chóc phạm nhân vô luận là ai đều đem trả giá giá cao thảm trọng nói đến đây hắn dừng lại một chút kỳ thật huynh đệ chúng ta đều không thích giết chóc dứt lời hắn cách không nắm trường ngay sau đó để ra đầu r u lên dùng mình sự tình phát sinh ba chương hai trăm tám mươi ba càng ngày càng sẽ trăng bức hôm nay thời tiết cực dài màu xanh thẳm bầu trời như là bị nước rửa qua đồng dạng không trung nổi lơ lửng vài miếng nhàn nhạt t ầ n g mây mà liên tại cái này bầu trời trong x ế n hạng h mọi người kinh dị phát hiện xuất hiện tám đạo mỏng manh hết vụ đúng ngay tại trí tôn các kia tám người đệ tử chết đi vị trí ban đầu huyết vụ rất mỏng manh có thể theo mọi người hô hấp càng phát ra gấp rút kia huyết vụ nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu càng phát ra bắt mắt cùng yêu diễm làm kia tám đám huyết vụ hội tụ đến một cái tiết điểm thời điểm tám đạo thân ảnh quen thuộc thình lình xuất hiện tại trong mắt mọi người như là thời gian đào lưu sống lại sáu sáu sáu giờ khắc này tất cả mọi người đều có loại gặp quỷ cảm giác bọn hắn rõ ràng nhìn thấy kia tám cái võ thần cảnh giới cường giả hóa thành huyết vụ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại nhìn thấy những người này sống lại nói thật cái này so nhìn thấy quỷ còn muốn cho bọn hắn chấn kinh cái này cũng phá vỡ thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán không thể phục sinh quy tắc xem ảnh một kia tám cái võ thần cảnh giới cường giả sắc mặt tái nhợt bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại có loại chết qua một lần cảm giác nhất là những cái kia cổ võ giả cùng tu chân giả nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi nói đến thế thôi tự giải quyết cho tốt lạc phàm nhàn nhạt nói một câu quay người mang theo thiên toa hướng về duyện châu bay đi cung tiễn lạc thần giờ khắc này vô luận là tu chân giả vẫn là những cái được gọi là võ thần tất cả đều cung tiễn lạc phàm rời đi cái này nam nhân thực lực quá mạnh cương đại đến bọn hắn không dám tưởng tượng tình trạng chứ nhìn theo bóng lưng bọn hắn còn có thể làm mấy thứ gì đó sáu thiếu chủ ta hôm nay biểu hiện thế nào giữa không trung thiên toa hỏi lạc phàm nghĩ nghĩ cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá càng ngày càng sẽ trang bức thiên toa có chút mộng ách đây là khen vẫn ta vẫn là mắm ta ngay tại lạc phàm vừa định đáp lời thời điểm hắn lại kinh ngạc phát hiện một đạo khí tức quen thuộc nhìn về phía phía dưới lúc này bọn hắn đã đi tới duyện châu phía nam sông hộ thành trên không phía dưới chính là sông hộ thành vỡ đ ê chỗ mỗi khi mùa mưa tiến đến sông hộ thành mực nước đều sẽ lên cao cho nên mười năm trước quan phủ bỏ ra nhiều tiền tu kiến một cái cỡ lớn vỡ đ ê chỗ nơi này nước sâu mười lăm mét dùng để làm dịu toàn bộ duyện châu thành tấn tỉnh mà nơi này cũng trở thành toàn bộ sông hộ thành cấm khu ngày bình thường căn bản liền không có người sẽ đến nơi này thế nhưng là hắn lại nhìn thấy diệp văn hiên đại bá diệp quốc lương lúc này hắn đang đứng tại vỡ đê chỗ k h ắ p khuôn mặt là máu ứ động khoe miệng vỡ ra có máu tươi ngưng kết vết tích tuy là như thế lại khó nén tuyệt vọng biểu lộ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thả người nhảy lên mà một khi từ vỡ đê chỗ nhảy xuống tất nhiên sẽ thi cốt hoàn toàn không có trở thành hạ du trong nước tôm cá đồ ăn không thể lạc phàm không biết diệp quốc lương tại sao lại tới đây làm sao mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ có thể hắn là diệp tử đại bá dù là không có quan hệ máu mũ, cũng là diệp tử thân nhân vô luận như thế nào cũng không thể thấy chết không cứu không dung suy nghĩ nhiều lạc phàm trực tiếp rồi sau lương diệp quốc lương nói khẽ đại bá ngài tại sao lại xuất hiện ở đây có phải là chuyện gì xảy ra nghe được lạc phàm thanh âm diệp quốc lương thân thể khẽ run lên lúc này mới xoay người sang chỗ khác nhìn thấy lạc phàm về sau trên mặt nổi lên một vòng gượng ép tiểu dung tiểu phàm ngươi làm sao tại cái này ngay chỗ vị trí kia quá mức nguy hiểm ngài xuống tới hai nhà chúng ta hảo hảo tâm sự được chứ lạc phàm cũng không có trực tiếp khống chế lại diệp quốc lương thân thể nếu như hắn một lòng tìm chết coi như có thể cứu hắn một lần cũng không có khả năng cứu hắn cả một đời như cùng ngươi vĩnh v i ê n cũng gọi không d ậ y một cái vở ngủ người đạo lý là đồng dạng tiểu phàm ta thật xin lỗi văn h i ê n a diệp đại bá như cái hải t ử đồng dạng vui sướng khóc lớn lên nhìn qua mười phần ủy khuất cùng bất lực đại bá n g à i trước đừng khóc lạc phàm nói khẽ ta không biết ngài trên thân xảy ra chuyện gì nhưng là ngươi ghi nhớ có ta ở đây diệp quốc lương s ừ n g sốt một chút lúc này mới nhớ tới lạc phàm thân phận lúc này xóa đi nước mắt trên mặt tại vỡ đê chô đi xuống lạc phàm đưa lên một điếu thuốc lá diệp quốc lương hút mạnh hai ngụm hòa hoãn hạ cảm xúc nói ta đem văn hiên công ty đưa cho người khác lạc phàm nhữ mày hả diệp quốc lương thở dài năm trước thời điểm văn hiên đã từng tìm tới qua ta hắn nói hắn phải đi xa nhà một chuyến muốn đem hắn trang trí công ty đưa cho chúng ta diệp ra ngươi cũng biết chúng ta đều là nông dân sao có thể kinh doanh tốt công ty của hắn a thế là diệp tử liên hệ hắn đại học lúc một vị đồng học để hắn giúp đỡ chúng ta công ty quản lý chúng ta chỉ phụ trách lấy tiền cái gì đều không cần làm kỳ thật dạng này rất tốt năm trước ba huynh đệ chúng ta mỗi người đều thu được hơn một vạn ba người các ngươi mới thu được hơn ba vạn không nên a làm sao ít như vậy thiên toa cao mày hạ tại lưu ly trong miệng nghe nói qua diệp văn hiên nhà kia trang trí công ty bởi vì duyện châu phần lớn địa sản công ty đều thuộc về thiên đường đ i ề u dưới cờ cho nên tất cả trang trí công trình đều đưa cho diệp văn hiên cái kia trang trí công ty thuần thu nhập một năm không nói có năm trăm i triệu nhưng là ba trăm triệu khẳng định có dù là diệp văn hiên thủ hạ trang trí công ty thành lập không bao lâu nhưng cũng tuyệt đối không chỉ ba vạn diệp quốc lương sửng sốt vạn về Lạc còn Ngươi đừng miệng. nhìn thiếu Phạm phía sao. lắm diệp quốc lương đại ngươi tiếp tục. À, tốt. Diệp bá, tục. tốt. Quốc、lương、lấy ư ơ n g l lại tinh thần văn hiên cái kêu bạn học thời đại học gọi là vương tùng người kia năng lực rất xuất chúng chịu mệt mọc thường xuyên tăng ca đến đã khuya mà lại thường xuyên mang theo lễ vật vấn an chúng ta hỏi hàn lân cận huynh đệ chúng ta ba người rất thích hắn nhớ hắn vừa mới mua nhà tiền lương cũng không cao liên hợp lại cho hắn một m ư ơ cổ phần dù sao nhân gia thực tình đợi chúng ta chúng ta cũng không thể lạnh hắn tâm a lúc mới bắt đầu nhất vương tùng cũng không tính muốn kia mười phần trăm cổ phần đi qua chúng ta ca tam h ả o thuyết phục hắn mới đáp ứng đồng thời hướng chúng ta cam đoan khẳng định sẽ để cho công ty ích lợi càng ngày càng tốt thế là khuya ngày hôm trước ta cùng hắn ký kết cổ phần chuyển đội sách có thể ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà là cái lòng lang dạ thú ra hỏa hắn để ta nhiều ký một số không nếu không liền giết chết ta trên mặt ta mọi ứ động chính là hắn để người đánh nói đến đây nhỏ giọng khóc thút tít tiểu pham chúng ta là thật tâm nhìn hắn khó nghĩ đến cho hắn mười phần trăm cổ phần a căn bản không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lòng lang dạ thú ta thật xin lỗi lão nhị cùng lao tam càng thật xin lỗi văn hiên hắn nếu là trở về ta làm như thế nào hướng hắn giải thích ta ta không còn mặt mũi đối bọn hắn trừ chết ta thật không biết còn có thể làm mấy thứ gì đó nói đến đây đục ngầu trong hai con ngươi nước mắt tuần đầy mặt thiên toa sắc mặt tâm trầm thiếu chủ ta muốn giết người lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạc quan g người này ta tự mình giết chương hai trăm tám mươi b ố các ngươi tổng giám đốc tính là thứ gì sau đó lạc phàm an ủi diệm quốc lương đợi lưu ly lái xe mà đến về sau đem hắn đưa về đến bọn hắn tại d u y ệ n châu thành mua trong phòng hắn nói khéo từ chối đi trong nhà làm khách mời hướng về diệp văn hiên nhà kia công ty mà đi trên nửa đường thời điểm lưu ly thu được một cái tin nhắn nàng đơn giản nhìn qua thiếu chủ ngài để ta hỏi t h ă m sự tình đã dò nghe vương tùng d u y ệ n châu người địa phương cùng diệp công tử đích thật là đại học đồng học hai người quan hệ coi như có thể trừ cái đó ra diệp công tử công ty khoản cũng bị người sửa đổi năm ngoái thuần lợi nhuận tại tám trăm sáu mươi triệu t h ứ cho diệp ra ba vị ba bá, bá kia ba ngàn vạn vương tùng đem k i ê u tám trăm ba mươi triệu tất cả đều đi vào tên của mình rõ ràng đạt được nhiều tiền như vậy còn giả bộ đáng thương chiếm được người khác đồng tình đồng thời uy hiếp diệp đại bá giao ra trăm phần trăm cổ phần loại người này liền mẹ hắn nên b ầ m thầy v ạ n đoạn thiên toa trùng điệp hừ lạnh một tiếng trong mắt sát ý lăng nhiên thiên toa bỗng nhiên nói chờ một chút diệp công tử công ty t h u ầ n lợi nhuận có như thế tại sao lạc phàm không có lên tiếng nội tâm cũng rất tò mò diệp văn hiên công ty hàng năm thuần thu nhập tại năm cái ước tả hưu tám trăm sáu mươi triệu ít lợi cùng hắn trong dự đoán có trên lệnh rất lớn lưu ly nhún vai không nói thêm gì mà vào lúc này nàng lại thu được một đầu tin nhắn nhìn sau nói diệp công tử công ty sở dĩ có thể kiếm tám trăm sáu mươi triệu cuối cùng là sử dụng loại kém trang trí vật liệu vừa mới chúng ta người kiểm tra qua những phòng ốc kia phổ hợp man đê hít phát hiện phổ hợp man đê hít nghiêm trọng vượt chỉ tiêu căn bản không đạt được quốc gia tiêu chuẩn thiên toa cả giận nói c h ắ c không được có thể kiếm nhiều tiền như vậy tình cảm đang sửa chữa trong tài liệu cắt xén chi phí a thảo gia hỏa này so ta tưởng tượng chung còn muốn lòng dạ hiểm độc l ư ly cũng nói theo sự phát triển của thời đại hiện tại đã xuất hiện số không phổ hợp man đ dhit trang trí vật liệu sửa chữa xong liền có thể giao phó cho chủ xí nghiệp nếu như lần này không phải là bởi vì diệp đại bá biết vương tùng sự tình chúng ta căn bản sẽ không điều tra phổ hợp man đ dhit mà một khi giao phó cho chủ xí nghiệp hậu quả khó mà lường được dù sao phổ hợp man đ dhit chính là một chủng khí có hại cho cơ thể có thể để người sinh ra ung thư máu bệnh mạch huyết nghiêm trọng lúc nguy hiểm tính m ệ n h thiên toa xem thường nói ra không nên đem những cái kia chủ xí nghiệp nghĩ ngốc như vậy phổ hợp man dhit thứ này nhìn như người không thấy sợ không được nhưng cẩn thận nghe lời nói còn có thể phân biệt ra được mà lại công ty kiểm tra bộ môn tại giao phòng lúc cũng sẽ dần dần kiểm nghiệm những phòng ốc kia phổ h o c man đ ê hít ta lưu ly lắc đầu diệp công tử trang trí công ty tên là đồng phương trang tu công ty nhà kia trang trí công ty cùng thiếu chủ quan hệ thiên đường điệu có chút cao tầng là biết đến người cho rằng bằng vào diệp công tử cùng thiếu chủ quan hệ diệp công tử sẽ hố thiếu chủ sao kiểm tra bộ môn người sẽ còn vẽ vời thêm chuyện dần dần kiểm tra những phòng ốc kia phổ h o man nê hít sao về phần ngươi nói phổ h o man nê hít có thể thông qua cái mũi phân biệt ra được điểm này ta không phủ nhận nhưng ta muốn nói là một chút ghế s a lon bằng da thật làm bằng gỗ đ ồ dùng trong nhà thậm chí một bản mới tinh thư tịch đều có mùi của mình thiên đường điệu kỳ hạ bất động sản công ty chủ đánh chính là số không phổ hộc man đ dh í t yên tâm phòng dù là những cái kia chủ xí nghiệp nghe được gian phòng bên trong có mùi lạ bọn hắn chỉ có thể liên tưởng đến là ghế s o f a cùng da cụ phát ra mùi lại có ai sẽ nghĩ tới là phổ hộc man đ dh í t nghiêm trọng vượt chỉ tiêu dẫn đến chủ xí nghiệp đối thiên đường điệu rất là yên tâm bọn hắn tạm thời sẽ không nghĩ đến là phổ h ộ man dh vấn đề có thể đợi đến trong nhà lao nhân cùng hài tử xuất hiện thân thể khó chịu sau chắc chắn đủ thành đại họa thiên đường điệu danh tiếng rớt xuống ngàn trượng không nói giá cổ phiếu cũng sẽ giảm lớn trừ cái đó ra rất có thể sẽ tuân ra thiếu chủ chính là thiên đường điệu đồng ra một khi như thế thiếu chủ thanh danh coi như toàn hủy mặc dù thiếu chủ không quan tâm thanh danh nhưng loại này không h i ể u oan khuất lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được, được. đương ợ c đ ư nhiên cái này đều không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là chuyện lần này vô cùng có khả năng hủy đi hàng ngàn hàng vạn cái gia đình đây mới là lớn nhất t ổ thất tuyệt không phải hố diệp ra mấy ước đơn giản như vậy thiên toa giật cả mình nói thật hung hạ ca lưu ly nhún vai cho nên chúng ta phải thanh tỉnh gặp diệp đại bá nếu không chờ giao sau phòng chủ sĩ nghiệp và o ở chắc chắn đủ thành đại họa xem ảnh một lạc phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe còn bao lâu giao phòng lưu ly nói trên hợp đồng là cuối tháng tám nếu như không có chuyện lần này cuối tháng sau có thể toàn bộ giao phó cho chủ sĩ nghiệp dù sao trên hợp đồng giao phòng này đều có rất lớn giảm sốc chỗ trống vì cái gì chính là phòng n g a đột phát tình huống tuy nói khoảng cách cuối tháng tám còn có không đến thời gian bốn tháng nhưng sửa chữa thời gian hẳn là đủ dùng coi như kéo dài thời hạn cũng sẽ không quá lâu lạc phàm khẽ gật đầu chuyện này ngươi tự mình theo vào một chút bảo đảm tại quy định kỳ hạn bên trong giao phòng được đang khi nói chuyện công phu g i n g như sở d ừ n g ở đông phương trang tu công ty dưới lầu không giống với ngày xưa bây giờ đông phương trang tu công ty rất chú trọng cho khách nhân nghi thức cảm giác cái này không ô tô vừa mới dừng hẳn liên gặp hai cái mặc màu đỏ sườn s á m váy ngắn tuổi trẻ nữ từ mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi lên phía trước đồng thời kéo cửa xe ra hai người dáng người cao g ầ y váy ngắn gói m ô n g tuyệt đối là thuộc về loại kia cổ trở xuống không thể miêu tả loại hình thân hình của các nàng rất tốt ngũ quan cũng là tương đối lập thể kinh diễm cái chủng loại kia nhất là kia ấm áp tiếu dung để thiên toa con mắt nháy mắt liền thẳng ba vị mời vào bên trong một nữ tử làm cái mời thủ thế sau đó lạc phàm ba người tiến vào lầu một đại sảnh ba vị thỉnh sau đó chúng ta trang trí cố vấn lập tức tới ngay hai nữ tử cho lạc phàm ba người riêng phần mình rót một chén nước trà đồng thời bưng lên một bàn hạt dưa cùng m â m đựng trái cây phục vụ rất nhiệt tình chú đáo không sai biệt lắm hai phút sau một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi người mặc màu đen đo lờ sáo trang nữ tử dẫm lên giày cao góp đi tới nàng ngũ quan xuất chúng khí chất phi phạm cho người ta một loại thành thục mị lực của nữ nhân ba vị tốt ta gọi lý lê là đông phương trang tu cố vấn cao cấp của công ty nữ tử tự giới thiệu một câu sau đó ngồi ngay ngắn ở lạc phàm đối diện hai tay đặt ở trên đuổi phòng ngừa lộ hàng c ả n tạ ba vị lựa chọn chúng ta đông phương trang tu công ty mặc dù chúng ta đông phương trang tu công ty thành lập thời gian mới hơn nửa năm thời gian nhưng chúng ta tại nghiệp nội lại có rất tốt danh tiếng dù sao cẩm tú hoa phủ tất cả thợ sửa chữa trình đều là từ công ty của chúng ta đến tiếp nhận đồng thời hoàn thành chất lượng phương diện khẳng định có chỗ bảo hộ đồng dạng giá tiền của chúng ta cao hơn tại cái khác trang trí công ty dù sao chúng ta có hoàn mỹ đo à nội đ điểm này hoàn toàn có thể thỏa mãn khách hàng tất cả đối phong ốc trang trí tưởng tượng lạc phong nói ta trang tu phòng ở người bình thường thiết kế không được ta nghĩ mời các ngươi tổng giám đốc xuống tới trò chuyện chút tương đối tốt dù sao n g ư các ngươi chỉ nhân tổng h ô i Lý Lê chút, như thế, lại, đổi, ta, giám đốc, đốc h thật n biết sĩ diện a ngươi có biết hay không trước mặt ngươi ngồi vị kia là ai hắn muốn gặp người liền xem như thiên vương láo tử cũng phải tới gặp hắn các ngươi tổng giám đốc đây tính toán là cái gì đồ vật chương hai trăm tám mươi lăm ta họ diêm diêm vương ra diêm lý lê nụ cười trên mặt chầm rãi tán đi nàng nhìn lạc phàm bọn người một chút nói ba vị các ngươi ý đồ đến cũng không phải là vì trang trí à. theo ta thấy các ngươi ngược lại càng giống là đến tìm phiền phức lạc phàm có thể hiểu như vậy bảo an đem bọn hắn ba người đuổi đi ra lý lê trực tiếp gọi trong công ty bảo an hai bảo vệ nghe hỏi mà tới nhưng nhìn đến thiên toa kia giống như cười mà không phải cười tiêu d u n g lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác p h ả m p h t trước mặt nam từ này hóa thân thành một đầu yêu thú cường đại p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi giận đồng thời đem bọn hắn ăn hết lý lê trùng điệp hừ lạnh một tiếng còn ngây ngốc lấy làm gì nhanh lên đem bọn hắn đuổi đi ra thiên toa cười nói ngươi hỏi một chút bọn hắn ai dám động đến tay lý lý cố vấn chúng ta ba một cái trung niên bảo an mặt mũi tràn đầy luồn cuống biểu lộ mặc dù lý lê là công ty trang trí cố vấn nhưng ai đều biết bí mật nàng cùng vương tùng có thật không minh bạch quan hệ bọn hắn không dám cãi phản lý lê có thể bọn hắn thật không dám động thủ không đem bọn hắn đuổi đi ra hai người các ngươi liền lăn chứng đi từ nay về sau không cần tới đi làm lý lê không cao hứng quắt to một tiếng nàng căn bản liền không nghĩ tới cái này hai bảo an vậy mà không đem chính mình để vào mắt đây là tại khiêu chiến quyền lùy của nàng a hai bảo vệ không nói hai lời quay đầu rời đi bọn hắn cũng không phải loại kia vô não người vứt bỏ công việc có thể lại tìm nhưng nếu như đắc tội không nên đắc tội người hậu quả lại sao là bọn hắn có thể gánh chịu nổi tìm người liên lạc một chút vương tùng hạn hắn trong nửa giờ chạy đến gặp ta lạc phàm hướng về lưu ly nói một câu vâng lưu ly cầm điện thoại di động lên biên soạn một cái tin nhắn phát ra ba vị ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi nếu như các ngươi muốn trang trí công ty của chúng ta hoan n g h ê n nhưng nếu như muốn tìm phiền p h ư ớ c chúng ta tha thứ không phục hồi lý lê mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn biểu lộ thiên toa nhếch miệng cười một tiếng nếu như chúng ta thật rời đi ngươi sẽ quỷ trên mặt đất cầu chúng ta trở về lý lê mặt mũi tràn đầy khinh thường điều này có thể sao vừa dứt lời xem ảnh một điện thoại di động của nàng bỗng nhiên văng lên nhìn thấy d ã số sau nàng đi đến một bên kết nối vương tùng gọi điện thoại tới trong công ty có phải là đi đại nhân vật ta mặc kệ bọn hắn nói cái gì ngươi nhất định phải hướng bọn họ nói xin lỗi đồng thời ổn định bọn hắn ta hiện tại ngay tại hướng công ty đuổi trên đường nếu như ta đến công ty không gặp được bọn hắn ngươi liền chờ chết đi điện thoại vừa mới kết nối bên trong liền chuyển đến vương tùng gầm thét nghe được vương tùng tiếng giống lý lê không khỏi giật cả mình nàng vốn cho rằng lạc phạm ba người là đến tìm p h i ế n p h ứ c nhưng bây giờ nhìn tới sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng chung như thế không dung suy nghĩ nhiều lý lê vội vàng trở lại phòng nghỉ ngơi một mặt t y này nói ra ba vị thật thật không tốt ý tứ vừa rồi mạo phạm các ngươi chúng ta vương tổng vừa mới gọi điện thoại tới nói hắn ngay tại trên đường trở về công ty còn xin các ngươi thoáng chờ một chút lý lê thật sợ may mắn ba vị này không có bởi vì nàng vừa rồi không lễ phép hành vi mà rời đi như đúng như đây vương tùng là tuyệt đối sẽ không khinh s u ấ t tha thứ nàng vương tùng đến rất nhanh nói là nửa giờ trên thực tế chỉ dùng mười lăm phút một m bảy mươi lăm tả hữu thân cao giữ lại một đầu tóc ngắn âu phục dày da kính đen cho người ta một loại rất khô luyện cảm giác chỉ bất quá trên cổ tay mang theo một cái b ệ tẹt phi lìp b ệ hạ n l ư ợ n g khoản đồng hồ giá thị trường ba trăm năm mươi vạn nhìn thấy lý lê sau vương tùng vội vàng đi lên phía trước không cần nghĩ cũng biết trước mặt ba người này hẳn là c ẩ m tú hoa phụ cao tầng đúng thế ngay tại trước đó hắn tiếp vào c ẩ m tú hoa phụ tầng quản lý điện thoại nói có đại nhân vật đi vào đồng phương trang tu công ty để hắn trở về một chuyến tuy nói vương tùng tại đông phương trang tu công ty đợi cũng hơn ba tháng thời gian có thể hắn căn bản liền không có tiếp xúc qua cầm tú hoa phụ cao tầng bây giờ có thể nhìn thấy đánh trong lòng cảm thấy kích động bị nhân vương tùng không biết tiên sinh s ư n g hô như thế nào vương tùng cũng coi như kiến thức rộng rãi duyệt vô số người liếc mắt liền thấy lạc phạm là trong ba người thủ lĩnh lạc phạm nói ngươi có thể gọi ta diêm tiên sinh diêm vương ra cái kia diêm vương tùng có chút ngoài ý m u ố n hắn mặc dù không có tiếp xúc qua cẩm tú hoa phủ cao tầng lại biết cẩm tú hoa phủ tất cả cao tầng danh tự dù sao kia là hắn thần tài thế nhưng là hắn không nhớ rõ cẩm tú hoa phủ cao tầng chung có họ diêm người nghĩ đến cái này hắn không khỏi giật cả mình chẳng lẽ người này không phải tới từ cẩm tú hoa phủ chẳng lẽ là đến từ thiên đường điệu cẩm tú hoa phủ mặc dù là duyện c h â u lớn nhất bất động sản công ty lại là thiên đường điệu thuộc hạ công ty a nghĩ đến kết bạn một vị thiên đường điệu đại nhân vật vương tùng hô hấp lập tức trở nên r ồ n r ậ p lên không biết diêm tiên sinh đại giá q u a n lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ lạc phàm nói này nhà công ty chính là ta một vị bằng hữu sản nghiệp nghe nói hắn ra ngoài cho nên đem này nhà công ty giao cho ngươi kinh doanh đúng không vương tùng luôn miệng nói đúng vậy ta cùng văn hiên chính là đại học hảo hữu đoạn thời gian trước hắn nói muốn ra ngoài một đoạn thời gian sợ hãi công ty không người quản lý liền tìm tới ta nhờ ta giúp hắn kinh doanh chỉ cần theo quý đem í x lợi đi vào diệp ra ba vị bá bá danh nghĩa là đủ nói đến đây hô hấp đã trở nên r ồ n r ậ p hắn căn bản không nghĩ tới diệp văn hiên vậy mà nhận biết loại này cao nhân mà chỉ cần mình có thể cùng hắn giao hảo lo gì không cách nào tài nguyên rộng tiến một ngày thu đấu vàng lạc phàm thuận miệng nói kỳ thật ta cùng diệp văn hiên cũng không phải là rất quen chỉ là từng có vài lần duyên phật thôi vương tùng nhịn không được hỏi diêm tiên sinh muốn nói cái gì lạc phám nói hôm nay trùng hợp gặp phải diệp văn hiên đại bá nghe nói hắn đem cổ phần đều chuyển nhượng cho ngươi cho nên ta nghĩ đến tới hỏi thăm thật giả vương tùng hơi xứng sở sau nói diêm tiên sinh nói tới xác thực diệp đại bá hoàn toàn chính xác đem tất cả cổ phần đều chuyển nhượng cho ta mới đầu ta là không có ý định lớn nhưng là hắn lại nói đạt được một phen phát tài không tốt vô cùng có khả năng mê thất chính mình cũng sẽ hại diệp ra mấy cái phía sau l ư n g biến thành ăn chơi thiếu ra cũng có khả năng sẽ không bị pháp người để mắt tới từ đó tao nộ hai h o ả n ngập đầu ta suy nghĩ cái này hắn nói cũng có đạo lý liền đem những cái tia cổ phần thu xuống dưới bất quá ngài yên tâm ta vẫn là sẽ dựa theo văn hiên nói ấn quý cho bọn hắn chuyển tiền tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn lạc phàm nói những n à y ngươi không cần cùng ta giải thích dù sao ta cùng diệp văn hiên không quen lúc trước sở dĩ đem cẩm tú hoa phủ trang trí công việc giao cho hắn cũng bất quá là xem ở từng có vài lần duyên phận phân thượng đã này nhà công ty hiện tại là ngươi như vậy chờ các ngươi giao phòng nghiệm phòng hợp cách về sau chúng ta trực tiếp hợp tác liền đến này là ngừng đi lời này vừa nói ra vương tùng sắc mặt soát một chút liền biến sắc mặt như sáp con ngươi càng là hung hăng run rẩy hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ cùng hắn giải trừ quan hệ hợp tác nếu như bọn hắn thật muốn nghiệm thu tất cả phong ở hậu quả khó mà lường được hắn coi như táng ra bại sản cũng không thường nổi a chương hai trăm tám mươi sáu vương tùng sợ hãi diêm tiên sinh mặc dù văn hiên ra ngoài đem công ty giao đến trên tay của ta nhưng chờ hắn trở về này nhà công ty vẫn y như là là của hắn ngài có thể hay không xem ở trên mặt của hắn lại cho ta một cái cơ hội ta nguyện ý đem những cái kia cổ phần tất cả đều trả lại cho diệp ra vương tùng trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống nội tâm càng là vô cùng khủng hoảng sớm biết đối phương sẽ hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác hắn như thế nào lại đem tất cả cổ phần làm tới tên của hắn dưới đây là hắn không tưởng được mà nếu như đối phương thật giám sát cẩm tú hoa phủ tất cả nhà chất lượng trừ giai đoạn trước kia một một số nhỏ đằng sau tất cả phòng ốc đều không đạt tiêu chuẩn đại giới không chỉ có riêng là tán g ra bại sản thậm chí càng ngồi tù mắt thấy l ạ phàm không có lên tiếng vương tùng nói tiếp kỳ thật lui một vạn bước tới nói tất cả mọi người là người làm ăn chúng ta có thể làm ra trình độ nhất định nội bộ Chỉ như lợi ích phân phối chúng ta có thể kiếm ít một chút còn hy vọng diềm tiên sinh có thể cho chúng ta một cái cơ hội lạc phàm trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung ngươi cho rằng đừng nói ngươi vừa mới nói điểm ấy lợi ích toàn bộ cẩm tú hoa phủ trong mắt ta đáng là gì vương tùng sắc mặt đại biến đối phương đây là quyết tâm muốn cùng hắn giải trừ hợp tác ca nhìn tới phải mau chóng đem cổ phần trong tay bắn đi sau đó chạy ra v i ê m quốc tìm một cái tiểu quốc gia quá nhanh sống sinh hoạt nếu không hắn phải trả ra giá cao thảm trọng không thể kỳ thật chuyện này cũng có chỗ giảng hòa lạc phàm thanh â m bỗng nhiên vang lên nghe được cái này vương tùng trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn chi ý liên thanh hỏi không biết diêm tiên sinh lời này ý gì lạc phàm nói các ngươi đây là trang trí công ty ta muốn để ngươi giúp ta trang trí một cái cung điện đây là vương mẫu nhân vinh hạnh diêm tiên sinh yên tâm cái này công trình ta khẳng định tự mình thiết kế cam đoan sẽ để cho ngài hài lòng vương tùng vỗ ngực lời thề son sắt nói một câu người bình thường khẳng định không có tư cách kiến tạo cung điện nhưng đối phương không giống hắn là thiên đường điệu cao tầng kiến tạo một tòa tư nhân cung điện lại đáng là gì lạc phàm nết miệng lên ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết cung điện kia d à n h tự sao xem ảnh một dựa hai lắng nghe lạc phàm nết miệng lên diêm vương điện a vương tùng lập tức liền mộng hắn ngơ ngác nhìn lạc phàm diêm tiên sinh ngại như thế nào cho cung điện lấy dạng này một cái tên đây có phải hay không là có chút quá không may mắn rồi thiên toa cười hỏi thế nào ngươi không dám nhận cái này công trình sao vương tùng vội và nói không không không ta chỉ là cảm giác cái tên này có chút điểm xấu không có ý tứ khác đúng cái này diêm vương điện vị trí ở đâu diêm tiên sinh có thể hay không nói cho ta vị trí ta đi trước nhìn một chút sau đó cho ngài ra mấy cái thiết kế phương án đợi ngài tìm tới hài lòng thiết kế phương án chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp trang trí lạc phàm nói nơi này người sống đi không được ngài có ý tứ gì vương tùng có chút không rõ lạc phàm ý tứ thiên t o i nết miệng cười một tiếng thiếu chủ nhà ta ý tứ rất đơn giản chỉ có người chết mới có thể đi diêm vương điện về phần ngươi thiết kế phương án ngươi hẳn là đi hỏi một chút diêm vương ra xem hắn hài lòng hay không ngươi thiết kế các ngươi rốt cuộc là ai đến cùng muốn làm gì Cho khắp tỉnh đại mộ, khắp khuôn tới Tùng mặt mới giờ đại Vương bừng này, ngộ, lạc à t phàm điểm điếu thuốc nhàn nhạt nói ra diệp văn hiên chính là huynh đệ của ta ta quan hệ với hắn ngươi tưởng tượng không đến bây giờ hắn mặc dù rời đi nhưng là ta lại có thể nào trơ mắt nhìn sản nghiệp của hắn chờ hắn sau khi trở về ngươi như thế nào đối mặt hắn còn có diệp ra ba vị bá bá niệm tình ngươi công việc vất vả cố ý cho ngươi mười phần trăm cổ phần mà ngươi lại lòng lang giả thú bức bách diệp ra đại bá đem tất cả cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho ngươi thử hỏi lương tâm của ngươi là bị c h o ăn rồi sao vương tùng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ta cho ngươi biết ngươi đừng ngậm máu phương người ngươi đây là tại tung tin đồn nhảm ta lúc nào bức bách diệp đại bá đem tất cả cổ phần chuyển nhượng cho ta rồi ngươi có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng lạc phàm l ắ t đầu ta thích giảng đạo lý nhưng ta không thích người khác cùng ta cưỡng từ đạo lý về phần những cái kia cổ phần là như thế nào rơi vào trong tay ngươi trong lòng ngươi hẳn là so ta còn muốn rõ ràng trò chuyện tiếp những này lại có ý nghĩa gì ngươi đến cùng muốn nói cái gì vương tùng mặt mũi tràn đầy tức giận sau đó hướng về lý lê nháy mắt ra dấu ra hiệu để nàng đi báo quan giờ phút này hắn tất cả tội ác đều đã bạo lộ muốn còn sống nhất định phải đạt được quan phủ che chở lý lê hiểu ý vội vàng đi đến một bên gọi điện thoại báo quan n g ư ơ i sống một thế mỗi người đều có thích hợp bản thân sinh tồn quy tắc mạnh được yếu thua không chỉ giới hạn tại tu trần giới tại trong thế tục cũng là như thế ngươi có thể thông qua năng lực của mình đạt được diệp từ công ty đây là năng lực của ngươi chỉ bất quá cái này bản lĩnh không lắm hảo con thôi lạc phàm thanh âm chậm rãi vang lên người sai lầm lớn nhất là quá tham lam 860 t r i ệ u thuần thu nhập vậy mà chỉ phân cho diệp ra ba vị bá ba ngàn vạn đến cùng bao nhiêu tiền mới có thể thỏa mãn ngươi tư dục ngươi làm sao ngươi biết những này vương tùng dùng mình có loại kinh vi thiên nhân cảm giác những chuyện này người biết cũng không nhiều nhưng đối phương lại là nói ra 860 t r i ệ u m ứ c này. Cái này khiến hắn có loại không có chút nào bí mật cảm giác quân tử hái tài lấy chi dùng nói kỳ thật một ngàn vạn đối với diệp ra ba vị ba ba đến nói hoàn toàn đủ bọn hắn qua xong đời này mà ngươi không nên lợi dụng hào tâm của bọn hắn đi lừa bọn họ đương nhiên ngươi càng không nên vì dành càng nhiều lợi ích từ đó mua một chút loại kém trang trí vật liệu cử động lần này không phải mưu tài mà là hại mệnh vương tùng cả giận nói họ diêm ngươi đừng ngậm máu phu người đông phương trang tu công ty sử dụng trang trí vật liệu tất cả đều là các ngươi chỉ định thương gia tất cả đều là chính quy xưởng đồ vật tất cả vật liệu tất cả đều phù hợp quốc gia tiêu chuẩn lưu ly mở miệng đông phương trang tu công ty sử dụng tài liệu s á t thực xuất từ cẩm tú hoa phủ chỉ định s ư ở n g điểm này không có cái gì tốt giải thích thế nhưng là những cái kia s ư ở n g thật là chính quy s ư ở n g sao ngươi vì dành càng nhiều lợi ích cố ý để người tại lệnh thành thành lập một cái nhà máy đem chính quy nhãn hiệu gián tại giả mạo n g u y liệt thương phẩm sự t ì n h lại như thế nào giải thích ta không biết các ngươi đang nói cái gì vương tùng t h ằ t hoàng hắn vì đem lợi ích tối đại hóa hoàn toàn chính xác thành lập một cái nhà máy có thể chuyện này toàn công ty chỉ có một mình hắn biết dù là hắn thân mật lý lê cũng không biết t nhưng bọn hắn nhưng lại như thế nào biết được đây hết thảy lưu ly mỉm cười không cần rào biện cẩm tú hoa phủ chất lượng vấn đề chúng ta đã có đáp án trang trí vật liệu nghiêm trọng không hợp phù hợp man đê h í c h nghiêm trọng vượt chỉ tiêu nhưng này ngươi đều là phải bỏ ra đại giới nhìn thấy bên ngoài lại xông tới quang minh vương tùng cười lên ha hả đại không được ngồi tù có cái gì đáng sợ muốn để ta đi diêm vương điện các ngươi tính là thứ gì tới tới tới có bản lĩnh các ngươi giết ta đến a cầu ngươi hắn tiếng cười vang dội căn bản liền không có đem lạc phạm bọn người để ở trong mắt chương hai trăm tám mươi bảy thiên như muốn h ắ n vong trước phải khiến cho cuồng cậu ngươi mau tới giết ta được chứ ta thật rất muốn chết đâu vương tùng p h ì n h bụng cười to không còn có vừa rồi sợ hãi cùng bất an bộ dáng lộ ra mười phần c u ầ n vọng dù sao quan binh đã tới dù là đối phương là thiên đường điệu cao tầng lại có thể thế nào liền xem như cái gọi là thần tộc cũng không dám ngay trước quan binh mặt giết người a lạc p h à g cười thiên như muốn h ắ n vong trước phải khiến cho cuồng lời nói này không phải không có lý đến a ngươi không phải nói muốn đưa ta đi diêm vương điện cho diêm vương ra trang trí cung điện sao đến ngươi chơi chết ta có gan ngươi liền chơi chết ta ta thật rất muốn chết đâu vương tùng không chút kiên kỵ cười ra tiếng giết người a nói dễ dàng con mẹ nó ngươi giết qua người sao lạc phàm cười lắc đầu thật rất lâu không có gặp được người khác đưa ra loại này không an phận yêu cầu a vương tùng h ừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía sau lưng một vị trung niên khách khí nói ra vị đồng chí này đối phương vừa rồi uy hiếp ta nói muốn giết ta còn xin các ngươi đem bọn hắn bắt lại đem ra công lý vương tùng vẫn có một ít may mắn tâm lý chỉ cần lạc phàm bọn hắn bị mang đi hắn liền có thể thừa cơ cao chạy xa bay rời đi viêm quốc trung n i ê n nhân nhìn về phía lạc phàm m ặ t không biểu tình khắp khuôn mặt là h uy nghiêm các ngươi thật nói qua loại lời này thiên toa cả lơ phất phơ nói ra đúng thế trung n i ê n nhân nói kia xin theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra đang cùng ngươi trở về trước đó còn mời nhìn một chút chúng ta giấy chứng nhận lưu ly lấy ra một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay màu vàng giấy chứng nhận phía trên ấn có viêm quốc đồ đ ằ n g lòng nhìn thấy cái này giấy chứng nhận trung n i ê n nhân biểu tình bình tĩnh bỗng nhiên biến đổi vội vàng dội ra hai tay hắn đem tiếp nhận mở ra sau khi hắn nhìn thấy lưu ly tin tức cái này khiến trên mặt hắn nháy mắt c h ả y ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh t í n h danh lưu ly xem ảnh một s ở thuộc đơn vị bắc cảnh luyện ngục chức vị thần tướng văn t ử cũng không nhiều nhưng lượng tin tức rất lớn a đây là bắc cảnh tám đại thần tướng một trong siêu cấp tồn tại a không dung suy nghĩ nhiều trung niên nhân vội vàng túi trào t i chức t r ư ơ n g kính gặp qua lưu ly thần tướng lưu ly thần tướng vương tùng lập tức liền mắt chợt tròn tình huống như thế nào nàng là bắc cảnh cái kia nữ sát thần cái này sao có thể còn có nếu như nàng là bắc cảnh cái kia nữ sát thần như vậy bên người nàng nam tử kia là ai sẽ không phải là bắc cảnh c h i chủ d i ê m vương lạc thần a nghĩ đến cái này vương tùng chỉ cảm thấy hai chân mềm lún g suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất không thể nào hắn làm sao có thể là bắc cảnh c h i chủ nếu quả thật chính là hắn trên đời này còn có ai có thể cứu chính mình dù sao đây chính là chu qua tiên nam nhân a đột nhiên vương tùng phát hiện chính mình có chút một người thật đáng buồn hắn mới vừa rồi còn chửi bầm lên hỏi lạc phàm có giết qua người sao mà bây giờ lại phát hiện giết người với hắn mà nói quả thực chính là chuyện thường ngày nhân ra không chỉ có giết qua người còn chu qua tiên a lưu ly thu hồi giấy chứng nhận chương kính đồng chí việc này chính là thiếu chủ nhà ta việt tư liền không vững quan phủ các huynh đệ thăm ra các ngươi mời trở về đi được chương kính vô ý thức nuốt nước miếng một cái thằng đến lúc này hắn mới biết được trước mặt ngồi vị này chính là cái kia chu qua tiên nam nhân cái kia viêm quốc thủ hộ giả nhìn thấy lạc phàm ánh mắt về sau t r ư ơ n g kính hai chân cũng đủ lớn tiếng nói túi chào ba hơn mười quan binh đồng thời túi chào kính vị này quốc vận thủ hộ giả kính vị này nhân dân công thần mặc dù công tác của bọn hắn cũng rất vất vả mặc dù rất nhiều người đều nói bọn hắn tại phụ trọng tiến lên thế nhưng là so với trước mắt vị này tướng mạo lạnh lùng trong mắt tràn đầy tang thương nam nhân bọn hắn những cái kia vất vả lại đáng là gì bọn hắn mặc dù cũng tại phụ trọng tiến lên nhưng nếu như không có nam nhân trước mắt này bọn hắn ngay cả phụ trọng tiến lên cơ hội đều không có chớ nói chi là quốc thái dân an cả nước thịnh thế phồn ninh rút túi trào phía sau t r ư ơ n g k í n h trực tiếp q u a n người mang theo hơn mười bộ hạ r ờ i đi đông phương trang tu công ty về phần đông phương trang tu công ty những nhân viên kia dọa đến như là chim sợ cảnh quong cấp tốc thoát đi công ty dù là vương tùng thân mật lý lê cũng không lo được cái khác chạy vội mà ra ly khai công ty thậm chí liền ngay cả giày cao g ó t đều chạy mất lạc thần ta sai ta thật sai v ă n cầu ngài cho ta một cái cơ hội ta khẳng định lấy công chủ tội vương tùng dọa đến không ngừng đang phát run c h â n xuống càng là chạy ra một mảnh chất lỏng màu vàng không chỉ có như thế còn có một đoạn nhìn qua cứng rắn màu vàng vật thể tại ống quần bên trong rơi ra tản mát ra hôi thối vô cùng hương vị lạc phàm ăn nó đi ăn ăn ăn ta cái này ăn vương tùng vội vàng nhặt lên kia đoạn phân cứng rắn nhét vào trong miệng đồng thời hắn đem n ư ớ t xuống hắn đã không lo được cái khác chỉ cần có thể sống sót lạc phàm để hắn làm cái gì hắn đều n g ậ n ý lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu nếu như ngươi một mực như thế nghe lời dựa theo diệp tử nói giúp hắn quản lý này nhà công ty sự tình như thế nào lại phát triển đến trình độ này nếu như ngươi thật thiếu tiền ta có thể cho ngươi vô cùng vô tận tại phú nhưng là ngươi cô phụ diệp tử đ ố i ngươi kỳ vọng ngươi phản bội hắn cho nên ngươi thật đáng chết nói chậm rãi đứng dậy thiên toa hắn vẫn là giao cho ngươi đến giải quyết đi trừ cái đó ra cây biên tài sản vương tùng ra tất cả mọi người một cái không tung tha hắn vốn định tự mình giải quyết vương tùng thế nhưng là ngay cả phân đều nếm qua nam nhân không xứng hắn xuất thủ đúng vậy thiên toa nhết miệng cười một tiếng dù sao ta cũng chỉ biết cái này loại sự tỉnh nói đến đây hắn tại vương tùng kinh dị tuyệt vọng mà không cam lòng ánh mắt hạ giơ tay lên đánh phía đầu của đối phương phía trên vương tùng chết rồi trước khi chết đều không nghĩ tới không chỉ có chính mình chết rồi thậm chí còn liên lụy cả nhà sáu thông hướng diệp ra trên đường lưu ly nhịn không được nói thiếu chủ vương tùng cố nhiên có tội có thể tội không kịp thân nhân ta cảm giác bọn hắn có chút vô tội để thiên toa diệt trừ người nhà của hắn cử động lần này có phải là quá độc ác rồi lạp phàm vương tùng tham ô rất nhiều tiền tài bất nghĩa kia bút tiền tài bất nghĩa khẳng định tiêu vào nhà hắn trên thân người bọn hắn lại sao trở thành người vô tội dán chuột một ổ thôi chết cũng không t i ế c lưu ly không có nhiều lời yên lặng lái xe nửa giờ sau hai người tới một cái thánh địa thiên phủ cấp cao cư xá nơi này chính là diệp ra ba huynh đệ tại duyện châu thành địa chỉ diệp văn hiên trước khi đi trước tìm tới bọn hắn cho bọn hắn riêng phần mình mua một tòa biệt thự ba ngôi biệt thự liên tiếp tết xuân trước lạc phàm từng để cho lưu ly đến đưa ăn tết hàng cho nên xe nhẹ đường quen liền tới đến diệp quốc lương ra môn khẩu bởi vì không còn mặt m u i với người nhà cho nên diệp quốc lương một mực đợi tại trong hoa viên tu bổ dư thừa cành cây nhìn thấy lạc phàm xuất hiện b u n g xuống cái kéo liền tiến ra đón nhỏ giọng hỏi tiểu phàm sự kiện kia thế nào rồi lạc phàm cười nói đại b á yên tâm sự tình đã giải quyết từ nay về sau ta để người đến quản lý nhà kia công ty vẫn là dựa theo trước đó chế độ mỗi cái quý cho các ngươi chuyển tiền tạ ơn tạ ơn diệp quốc lương nhẹ nhàng thở ra luôn miệng nói tạ nhưng vào lúc này diệp nhị bá diệp quốc cường ở bên trái ngôi biệt thự kia thất kinh chạy ra đại ca xảy ra chuyện đại ca lá chăn bị người bắt đi nói đến đây hắn phát hiện l ạ phàm bịnh một tiếng quỷ trên mặt đất mặt mũi chương đầy k hai n u lộ, trăm tám mươi tám làm sao còn chưa c ố t chứng diệp quốc cường nói ngay tại vừa rồi diệp phi gọi điện thoại cho ta nói diệp chăn bị một đám người thần bí cưỡng ép mang đi ta đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông những người kia nhìn qua hung t h ầ n á c sát bọn hắn đem diệp chăn mang đi khẳng định là yếu hại nàng a l ạ phàm đối với người diệp ra đều có không tệ hảo cảm bọn hắn có nông thôn nhân trên thân nhất giản dị cùng đàng hoàng tính cách mà diệp ra trong mọi người duy chỉ có diệp t r â n để lại cho hắn ấn tượng khắc xấu nhất với tư cách diệp ra ba người trẻ tuổi bên trong đại tỷ nàng tam quan đoàn chính mang theo hai cái đệ đệ ghi danh đạo viện ý nghĩ là công nhận của hắn dù sao khi đó rất nhiều người mộng tưởng đều là gia nhập tu chân giả hiệp hội nhị bá n g à i trước k i ê n tâm có ta ở đây không ai có thể tổn thương đến diệp t r â n tiểu m g ộ i lạc phàm nhẹ giọng an ủi một câu sau đó linh hồn chi lực bao trùm toàn bộ diện châu thành bất quá nhưng không có phát hiện diệp chăn hạ lạc rất rõ ràng diệp t r â n cũng đã bị người mang rời khỏi d y ệ n châu thành cuối cùng hắn ở ngoài thành vô niệm tông phát hiện diệp t r â n hạ lạc vô niệm tông đã sớm tại hắn trở lại đô thị lúc liền diệt đi mà bây giờ lại bị một đám cổ võ giả c h i ế m cứ đồng thời đổi tên cự linh môn cự linh môn đệ tử có hơn mười hai ngàn người tại cổ võ giới cũng coi là một cái cỡ trung tâm môn nhị bá ta đã tìm được diệp t r â n tiểu đội hạ lạc ngài yên tâm ta c á i này đi đem nàng mang về lạc phàm hướng về lưu ly làm cái nhan sắc sau đó đón xe hướng về cự linh môn tiến đến thiếu chủ lần này cự linh môn có chút quá phận bọn hắn đem ngài xem như gió thoảng bên hai lưu ly Li mở miệng nàng cũng biết diệp t r ă n bị cự linh môn bắt đi sự t ì n h cần giết gà dọa khỉ a lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang hắn đã từng nói cho huyền viễn để hắn ước thúc trong thiên hạ cổ võ giả không được khi nhục người bình thường mà bây giờ đối phương lại là trực tiếp bắt đi diệp t r ă n cử động lần này không khác giống như là một cái bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt lưu ly Li một bên lái ô tô vừa nói ta luôn cảm giác cự linh môn cử động lần này có chút khiến người không thể tưởng tượng cho dù là bọn họ muốn thu môn đồ khắp nơi có thể diệp t r ă n ta gặp qua trên việc tu luyện thiên phú rất bình thường dù là cổ võ giả cùng tu chân giả là hai cái thể hệ thế nhưng khó mà có quá lớn hành động nhưng bọn hắn vì sao muốn bắt đi diệp t r ă n đâu lạc phàm suy nghĩ một chút nói ngươi trước liên lạc một chút đạo viện nhường đường viện tại thời gian ngắn nhất cho ta thống kê một cái người mất tích cùng vụ án bắt cóc số liệu được lưu ly lúc này bấm một số điện thoại đơn giản hỏi tham q u a sau dừng lại không sai biệt lắm một phút lúc này mới cút điện thoại xem ảnh một lưu ly nói thiếu chủ đạo viện vừa mới hồi âm tại cổ võ giả lâm thế về sau người mất tích số lượng thẳng tắp lên cao bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận lạc phàm khẽ n h ư mày thân phận gì lưu ly hồi đáp bọn hắn đều là học sinh cấp ba chẳng mấy chốc sẽ tham gia thi đại học mà lại đều rất am hiểu cổ đại văn minh rất có hy vọng thi vào đạo viện nếu như ta không có đ o á n sai bọn hắn hẳn là cũng đang nghiên cứu cổ đại văn minh nếu không giải thích như thế nào bắt nhiều người như vậy ngươi nói có mấy phần đạo lý lạc phàm nói mặc dù tại một ít trình độ đi lên nói cổ võ giả thực lực á p đảo tu chân giả phía trên nhưng là cổ võ giả lại có rất lớn hạn chế một khi tu luyện tới võ thần đỉnh phong liền khó có thể tinh tiến mà tu chân giả lại có thể tiến vào tiên giới t u tiên thậm chí tiến vào thần giới t u thần bọn hắn khẳng định là nghĩ đến tại cổ đại văn minh trung tìm kiếm phá giải biện pháp sau hai giờ dun d u sợ đi vào cự linh môn dưới núi sau đó hai người dọc theo thềm đá leo lên sơn đi vào cự linh môn trước sân môn mau mau cút nơi này đã không phải là đạo quán về sau thắp hương cầu phúc thay nó c h ô đi mới vừa tới đến trước sân môn một cái cự linh môn đệ tử liền không kiên nhẫn khoát tay háo lạc phàm không để ý đến hắn lạc phàm nói h n chuyện hợp tình hợp lý dù sao trong thiên hạ tu chân giả càng ngày càng nhiều đối với loại kia tên mục nhu cầu lượng cũng lớn hơn nhất là từ đàn hoa cúc lê t h ấ m hương đàn hương chở vật liệu gỗ những ngày vật liệu gỗ có thể nhập hương tu chân giả lúc tu luyện nhóm lửa có thể đưa đến tỉ mỉ mát sáng hiệu quả Tuy nói trên nói địa lưu ly kem h khôi í chút như n mục lại không phải t có, có, có phun ra một ngụm màu tươi cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được lạc phàm là có ý gì nàng hãng dọn một cái tấm bảng hiệu này dài ước chừng hai m bề rộng chừng một m đây cũng là dùng đã ngoài ngàn năm hoa cúc gỗ lê chế tạo thành dùng để vòng tay hạt châu k i ê n là không thể tốt hơn không khoa trưng giảng một chuỗi tay xuyên có thể đáng một cố lao vụt cấp e xe con mà tấm bảng hiệu này nhìn quy cách xe cái ba năm trăm xuyên là không có vấn đề hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu làm sao còn chưa cúc h ứ n g cái k i u cự linh môn đệ t ử mắt lộ ra h ư n g quang không cao hứng quắt to một tiếng n h a lạc phàm đình chỉ cùng lưu ly trò chuyện mỉm cười nói ca môn các ngươi tấm bảng hiệu này nhìn qua rất không tệ a hẳn là dùng ngàn năm hoa cúc lê chế tạo thành a trăm năm,、so、năm hoa cúc lê giá cả tại trên thị trường liền cao tới mấy vạn khối tiền đã ngoài ngàn năm càng là cao tới mấy chục vạn vây phần vạn năm trở lên giá cả càng là nước lên thì thuyền lên một chuỗi tay xuyên thật có thể bù đắp được một chiếc dồn do sờ mị ảnh lạc phàm nhìn về phía cái kia cự linh môn đệ tử các ngươi tấm bảng hiệu này không tệ tam u ố n dùng nó đến vòng tay hạt trâu vòng tay hạt trâu cái kia cự linh môn đệ tử giận mặc dù bọn hắn vừa mới lâm thế thế nhưng là trước lúc này bọn hắn học qua trên địa cầu một chút lưu hành dùng tử sao không biết vòng tay hạt trâu là có ý gì đáng chết ngươi có biết hay không chúng ta là ai cũng dám dùng chúng ta cự linh môn môn biện vòng tay hạt trâu con mẹ nó ngươi có phải là chán sống lệch ra rồi cự linh môn đệ tử gầm thét một tiếng toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại huyết khí rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế lạc phàm tiện tay vung lên nặng đến mấy trăm cân bảng hiệu trực tiếp tại cái k i a cự linh môn đệ tử kinh dị ánh mắt hạ lơ lửng bay đến lạc phàm bên người khối này môn biển ta mang đi nếu là muốn trổ về trước hết nghị nghị chính các ngươi phạm tội gì đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu quay người mang theo lưu ly li hướng về dưới núi đi tới mặc dù bọn hắn mục đích của chuyến này là vì diệp chăn có thể diệp chăn nào có vòng tay hạt trâu trọng yếu sáu chương hai trăm tám mươi chín chết chó ta cự linh môn trưởng môn tên là vũ thương khung chính là một vị võ đế thất tầng cảnh giới cờ giả mấy ngày trước bọn hắn lâm thế biết được vô niệm tông từng bị người diệt môn thế là liền tới đến nơi đây đuổi đi mấy cái kia giang hồ đ ạ o sĩ tự lập môn hộ nơi này liền trở thành cự linh môn tại trong thế tục tứ điểm đây đối với vũ thương khung đến nói b ấ t một số lớn phí tổn dù sao nơi này có một cái có san tô n g môn trường môn sẽ ra chuyện ngay tại vũ thương khung lúc tu luyện một cái tuổi trẻ đệ từ sắc mặt kinh hoàng chạy tới làm sao rồi vũ thương khung chậm rãi mở mắt ra sau lưng m ê n h mông huyết khí dần dần quy về cơ thể bên trong cổ võ giả cùng tu chân giả hệ thống tu luyện khác biệt cổ võ giả giai đoạn trước là rèn luyện gân cốt mà tới hậu kỳ thì là dùng huyết khí rèn luyện nội tạng cái kêu đệ t ử trẻ tuổi nói vừa rồi sơn môn hạ xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi bọn hắn cướp đi chúng ta cự linh môn môn bài biển nói là nói là mang về vòng tay hạt châu vòng tay hạt châu vũ thương không lập tức liền giận t r ấ n mắt tròn xoe buộc phát ra một cố kinh người sát ý khối kêu môn bài biển thế nhưng là ta cự linh môn truyền thừa nhiều năm xuống tới bảo vật lại há có thể bị người xem như vòng tay hạt trâu vật liệu gỗ đối phương quả thực là khi người h n q u á đáng đây là tại đánh ta cự linh môn mà ta tông môn bảng hiệu đây là một cái tông môn mặt núi chính là không cho phép kẻ khắc khinh nhuần thần thánh tồn tại bây giờ đối phương lại muốn dùng cự linh môn môn bài biển đi vòng tay hạt trâu điểm này vũ thương không có thể nào tiếp nhận người kia còn nói cái gì vũ thương không thấp giọng hỏi hắn nói khối kia môn bài biển hắn lấy trước đi muốn trộm về trước hết để cho trưởng môn ngài ngẫm lại phạm tội gì đáng chết vũ thương không giận dữ xem ảnh một phanh phanh phanh đột nhiên một trận trầm muộn thanh n â m tại cự linh môn phía đông vài dặm bên ngoài ngọn núi kia vang lên nghe thanh n â m tựa như là có người tại dùng r ư ợ u chặt cây cây cối đồng dạng vũ thương khung khẽ nhũ mày sau đó hắn đi ra đại điện một đôi thâm thúy con ngươi nhìn về phía đông phương ngọn núi kia trường môn phía đông xảy ra chuyện gì cái kia cự linh môn đệ tử nhịn không được hỏi ta thao mô phỏng mô mô a nhìn thấy một thân ảnh đang dùng trường kiếm bổ về phía cự linh môn b ả n hiệu vũ thương khung giận từ gan bên cạnh sinh chân xuống giống như là trang hỏa tiễn phun ra trang bị đồng dạng bay lên không tên đáng chết vô luận ngươi là ai hôm nay ta vũ thương không nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi giống như như kinh lôi hồi âm vang vọng ở trong tiên h điệm giờ khắc này tất cả cự linh môn đệ tử đều là nhìn về phía không trung không biết xảy ra chuyện gì không biết tại sao trưởng môn như vậy phẫn nộ t ò a kia vô danh sơn đỉnh núi lạc phàm chậm rãi ngẩng đầu lên trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi cũng muốn một chuỗi tay xuyên sao t ố t ta đáp ứng ngươi đợi chút nữa cho ngươi một chuỗi đi chết vũ thương không lên cơn giận dữ cách không một quyền đánh phía lạc phàm kinh khủng quyền phong gào thét mà ra giống như một đầu thương long đang gào thét lạc phàm biểu lộ không thay đổi trực tiếp r ơ i lên khối kia bảng hiệu ngăn tại trước người không được giờ khắc này vũ thương khung sắc mặt biến hắn nhưng là võ đế cảnh giới cao thủ một k í c h toàn lực thậm chí có thể đánh xuyên qua thật dày thép tấm khối này hoa cúc gỗ lê cố nhiên cứng rắn thế nhưng là có thể nào tiếp nhận hắn phẫn nộ một kích một quyền này nếu như rơi vào khối kia bảng hiệu bên trên khẳng định sẽ đem hắn đánh náo nhuẹt đến thời điểm hắn nhưng chính là cự linh môn tội nhân thiên cổ nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh vũ thương khung hóa thành một đạo tàn ảnh tại cái kia đạo quyền phong còn chưa tới gần lạc phàm thời điểm liền xuất hiện tại hắn trước người mà vào lúc này cái kia đạo đáng sợ quyền phong rơi vào hắn trên thân để hắn sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi há mồm p h u n ra một ngồm máu tươi lạc phàm tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi làm u ố n dùng loại phương thức này nói cho ta ngươi lợi hại ngay cả mình cũng dám đánh sao phức lưu ly kèm chút không cười phun nàng phát hiện trở lại đô thị lâu như vậy thiếu chủ tính cách tại thay đổi một cách vô tri vô rác trung phát sinh biến hóa rõ ràng trở nên có chút tổn hại đi chết vũ thương k h u n g một quyền đánh phía lạc phàm lạc phàm không thèm để ý chút nào giơ lên trong tay bảng hiệu xem như hộ thân phủ đáng chết con mẹ nó ngươi đến cùng muốn như thế nào vũ thương k h u n g khẳng định không dám hướng về lạc phàm xuất thủ hắn sợ chính mình không cẩn thận hủy đi tấm bảng hiệu này lạc phàm ta muốn dùng nó vòng tay hạt trâu vũ thương k h u n g hít sâu một hơi nói ca môn giữa chúng ta hẳn không có bất luận cái gì ân o à n a nếu như ngươi nghĩ vòng tay hạt trâu ta có thể cho ngươi một chút cái khác quý báo vật liệu gỗ xa so với cục gỗ này liệu phải tốt hơn nhiều xem như giao ngươi người bạn này nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem tấm bảng hiệu này trả lại cho ta đây là ta cự linh môn thánh vật vũ thương k h u n g không biết lạc phàm vì sao muốn nhằm vào cự linh môn nhưng khi vụ chi gấp hẳn là đoạt lại tấm bảng hiệu này lạc phàm thế nhưng là ta liền thích tấm bảng hiệu này ngươi có tin ta hay không coi như hủy tấm bảng hiệu này cũng muốn giết ngươi vũ thương k h u n g tức giận trong lòng cũng không còn cách nào khống chế hắn trợn mắt tròn xoe sắc khí ngốc trời ta tin tưởng ngươi muốn giết ta nhưng ta không cho rằng ngươi có thể giết chết ta lạc phàm thuận tay đem khối kêu bảng hiệu ném sang một bên phát ra chầm muộn tiếng va đập một màn này nhìn vũ thương k h u n g là h á i hùng kiếp vía căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy thô lỗ đi chết vũ thương k h u n g gầm nhẹ một tiếng vọt thẳng hướng lạc phàm khoe miệng của hắn có chút dương lên trong mắt càng là tản mát ra ánh mắt lạnh như băng phàm phất đang nói ngươi chết chắc đồng dạng đúng thế nếu như lạc phàm cầm cự linh môn bảng hiệu xem như hộ thuẫn hắn khẳng định không dám ra tay hắn sợ hủy cự linh môn truyền thừa thánh vật nhưng hôm nay hắn đều đem khối kêu bảng hiệu vứt bỏ chính mình còn kiên kỵ hắn cái cầu hô vũ thương khung tốc độ cực nhanh nháy mắt liền xuất hiện tại lạc phàm trước mặt h ư u quyền ầm vang mà ra kinh khủng quyền phong h u y ệ n hóa thành một đầu mọc r a miệng lớn dính máu mánh hổ tôi khô là hủ khủng bố vô biên chết đi cho ta nương theo lấy vũ thương khung gầm thét nắm đấm của hắn trùng điệp rơi vào lạc phàm trên thân phát ra một đạo có thể so với sấm rền thanh âm mà lạc phàm lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào những cái kia nghe hỏi mà đến cự linh môn đệ tử hội tụ tại đỉnh núi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ tình huống như thế nào giá hỏa này làm sao còn không chết đừng có gấp a để trường môn nội kình ở trong cơ thể hắn thi ngược một hồi không tệ đối phương nhìn như lông tóc không t ổ n hao kỳ thực lại là thụ trí mạng nội thương đợi lát nữa nhục thân của hắn không phải nổ tung không thể cự linh môn các đệ tử nhao nhao khe khẽ bàn luận nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt khinh bỉ nha nha ta cự linh môn tôn nghiêm há lại ngươi một cái hạng người vô danh có thể tùy ý trọn hấn muốn dùng ta cự linh môn bảng hiệu vòng tay hạc t â u con mẹ nó ngươi chán sống lệch ra đi đúng lúc này một cố khí tức kinh khủng tại lạc phàm cơ thể bên trong nổ tung giống như lũ quét lại giống làn núi lửa phun diễm cho người ta một loại kinh hãi thế tục cảm giác không được giờ khắc này vũ thương khung trên mặt nổi lên không cách nào che giấu rung động một loại dự cảm bất tường ở trong lòng lan tràn ra ngay sau đó hắn cảm nhận được một cố khủng bố ngang ngược lực lượng b ộ c phát ra để hắn miệng phun màu tươi đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài giờ khắc này toàn t r ư ờ n g tĩnh mịch tất cả mọi người đều có loại gặp quỷ cảm giác cái này mẹ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì trưởng môn một bên thổ huyết thiên v ệ một bên bay ra ngoài chương hai trăm chín mươi cường thế nghiên ép cự linh môn trong hàng đệ tử tâm không cách nào bình tĩnh dù sao vũ thương không thế nhưng là võ đ ế cảnh giới siêu cấp cao thủ phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ mà bây giờ toàn lực một quyển rơi vào trên người địch nhân địch nhân lại không thấy t h ụ thương ngược lại là hắn một bên phun máu tươi thiên v ệ một bên bay ra ngoài ai có thể nhận được loại này tương phản to lớn người rốt cuộc là ai vũ thương không chen g ự c sắp mặt tái nhợt đứng ở nơi đó nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ chi ý lạc phàm vòng tay hạt trâu thợ thủ công dứt lời hắn cách không nắm trường khối kia cự linh môn bảng hiệu lơ lửng đến không trung trực tiếp tại không trung nổ tung biến thành từng cái pha lê viên bi lớn nhỏ viên cầu lít nha lít nhít chí ít cũng có hơn một ngàn quả một màn này để cự linh môn đệ tử đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy liền giật giật tay khối kia có thể so với thiết mộc bảng hiệu liền biến thành hạt trâu quả thật thu chân giả bản lĩnh muốn so cổ võ giả hơn rất nhiều ta muốn giết người vũ thương khung mắt đỏ một n ư ớ c lần nữa hướng về lạc phàm phóng đi hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương thật dùng cự linh môn bảng hiệu xe hạt châu cái này khiến hắn về sau như thế nào tại trên giang hồ đặt chân sau khi chết như thế nào đi gặp mặt cự linh môn liệt tổ liệt tông xem ảnh một hiu một đạo bén nhọn âm thanh xé gió đ ỗ n g nhiên văng lên liền gặp một viên hạt châu màu đen phá không mà ra đón lấy vũ thương khung vũ thương khung sắc mặt dữ tợn nâng lên tay phải đánh tới lần này hắn nhất định phải giết lạc phàm thần cản giết thần. phật, cản giết phật. mà vào lúc này một màn đệ ra đầu bắn nổ sự tình phát sinh viên kia pha lê viên bi lớn nhỏ hạt trâu màu đen tựa như đạn trực tiếp xuyên thấu vũ thương khung lòng bàn tay tóe lên một mảnh huyết vụ ngoa tạo đây là tình huống như thế nào trường môn thế nhưng là võ đế cảnh giới cường giả đừng nói là một viên phổ thông mộc châu coi như đạn cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may à làm sao bây giờ lại bị viên kia mộc châu đánh xuyên bàn tay một cái cự linh môn đệ t ử hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy vẻ rung động võ đế cảnh giới cường giả hoàn toàn có thể làm được nhập hỏa bất dung dù là một tòa núi cao áp xuống tới cũng sẽ không để hắn xoay người nhưng bây giờ vì cái gì cảm giác y ê u đ ớt như vậy cự linh môn đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người nội tâm dâng lên một trận không hiểu rung động chết mặc dù bàn tay bị xuyên thủng có thể vũ thương khung trên mặt cũng không có lộ ra ý sợ hãi không chỉ có như thế trong mắt sát ý ngược lại là càng phát m á h liệt h i u lại một viên mộc châu bay ra dùng thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên thấu vũ thương khung chân trái đầu gối phát ra một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm tóe lên một mảnh huyết vụ cùng lúc đó vũ thương k h u n g thân thể càng giống là mất khống chế ô tô đồng dạng ngã trên đất lan lộn ra ngoài nhưng coi như như thế cũng là hướng về lạc p h ạ m va chạm mà đi lạc p h ạ m nhấc chân đạp xuống trực tiếp đem vũ thương k h u n g dẫm tại chân xuống để hắn phun ra một ngụm màu tươi lạc p h ạ m mở miệng ngươi kêu gào muốn giết ta bộ dáng rất đ ẹ p trai nhưng ngươi bị ta dẫm lên chân xuống dáng vẻ lại rất chật vật ta giết ngươi vũ thương k h u n g một cái lý ngư đả đĩnh liền muốn đứng dậy cùng lạc phàm quyết đấu nhưng khi hắn hai chân nâng lên sau khi hạ xuống nghĩ đến mượn dùng cỗ lực lượng này đứng dậy thời điểm lại phát hiện b vũ thương không ngực lập tức lom xuống dưới miệng giống như là một cái suối phun phốc phốc phun máu tươi trang diện huyết tinh đến cực hạ cự linh môn đệ tử nắm chặt xong quyển mắt lộ ra hương quang dù sao vị này bị treo lên đánh chính là bọn hắn cự linh môn trường môn cự linh môn đệ tử trong suy nghĩ tiếp cận với thần nam nhân mà bây giờ lại là bị đánh không hề có lực h o à n thủ bọn hắn mặc dù không có nhìn nhưng lại không có lang đầu thanh vào lúc này đứng ra b ê n vực kẻ yếu dù sao đối phương đã đem vũ thương không dẫm tại chân xuống một người trung niên giận dữ người trẻ tuổi ngươi vì sao muốn dùng chúng ta cự linh môn môn bài biện vòng tay hạt châu vì sao muốn khi nhục trưởng môn của chúng ta chúng ta cự linh môn có thể từng đắc tội qua ngươi nếu như không cẩn thận mạo phạm ngài ngài xin nói rõ chúng ta cự linh môn dám làm dám chịu khẳng định sẽ cho ngài một cái công đạo mà ngài hiện tại như vậy không khỏi có sai lầm cường giả phong p h ạ m đi lạc phàm nhìn về phía hắn nhất miệng lên ngươi coi như có đầu góc biết hỏi thăm nguyên do mà không giống ta chân xuống ra hỏa này chỉ biết một mực giết chết ta nhưng chưa từng nghĩ qua ta vì sao muốn xuất thủ càng chưa từng nghĩ qua có phải là có thể đánh bại ta thật không biết d u n g á y quy của ngươi là như thế nào trở thành cự linh môn trưởng môn may ta là cái tốt tính đổi lại những người khác đã sớm đem ngươi cự linh môn diệt đi nói đến đây nhấc chân đem vũ thương khung đá bay ra ngoài hơn m ư ơ i mét vũ thương không mặc dù nhận thương thế nghiêm trọng nhưng cũng không trí mạng chỉ là nhìn qua có chút chật vật mà thôi nói ta cự linh môn như thế nào đắc tội ngươi vũ thương k h u n g thấp giọng hỏi lạc p h a m nói ta có một cái tiểu muội tên là diệp t r ă n vũ thương k h u n g nhớ mày sau đó thì sao lạc p h a m mỉm cười cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hả trường môn diệp t r ă n là chúng ta vừa mới bắt tới một cái nữ hải đối cổ văn minh có nhất định tạo nghệ là toàn bộ d y ệ n châu thành thành tích tốt nhất học sinh người trẻ tuổi kia thật nhanh chạy đến vũ thương không bên người ghé vào lô thai hắn nhỏ giọng nói một câu vũ thương không thoải mái sau đó nhìn về phía lạc phàm ta không biết ngươi cái kia tiểu nội tin tức hả lạc phàm k h ẽ nhí mày trên mặt càng là lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung xem ra ngươi là thật tâm muốn chết ta vũ thương không cũng cười n g ư ơ i trẻ tuổi ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là ta không đem người giao cho ngươi thì phải làm thế nào đây ta nói thật cho ngươi biết nữ hải kia ta ăn chắc ai cũng không thể đem nàng mang đi lạc phàm điểm đ i ề u thuốc là ai đưa cho ngươi rút khí để ngươi nói ra những lời này trí tôn các vũ thương không nết miệng cười một tiếng trí tôn các đang tìm một chút đối c ổ văn hóa tương đối am hiểu người phàm là có thể giúp bọn hắn tìm tới những người này có thể thu hoạch được trí tôn các ban thưởng thậm chí còn có thể đặc biệt trở thành trí tôn các đệ tử đúng vậy bọn hắn rất nhanh liền sẽ đến đem diệp chăn mang đi nói đến đây cười lên ha hả phàm phất nhìn thấy những cái k i a phần thưởng phong phú phàm phất nhìn thấy chính mình sắp trở thành trí tôn các đệ tử chỉ là một cái trí tôn các mà thôi lại đáng là gì lạc phàm trở tay một bàn tay rút vũ thương không thất khiếu chảy máu thân thể bay rất ra ngoài ta cuộc đời cực kỳ chán ghét người khác không nghe ta càng thêm ghét người khác tới uy hiếp ta ngươi đồng thời mạo p h ạ m ta đây là vinh hạnh của ngươi nói đến đây hắn hóa chỉ làm kiếm hướng về vũ thương không chém tới không được vũ thương khung sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi không dùng suy nghĩ nhiều lúc này lẽ tránh ra tới nhưng coi như như thế vẫn là trầm một nhịp đùi phải bị kiếm khí chúng trực tiếp bị chém rụng đáng chết ngươi sẽ chết rất thê thảm ngươi sẽ chết rất thê thảm vũ thương khung phát ra phẫn nộ gà ghét mà vào lúc này một cố cường đại khí tức tại phương bắc chuyển đến cảm nhận được võ thần khí tức vũ thương không biết khẳng định là trí tôn các đệ tử xuất hiện vũ thương không phát ra tiếng cười điên cuồng trí tôn các cường giả đã tới ngươi lập tức sẽ chết chương hai trăm chín mươi một để hắn tới gặp ta tại tất cả cổ võ giả trong lòng bọn hắn đều có một cái cộng đồng m n g tưởng đó chính là đời này có thể trở thành trí tôn các đệ tử nguyên nhân chính là như thế vũ thương không mới có thể sai người đi tìm đối cổ văn hóa tương đối am hiểu người bắt trở lại đưa cho trí tôn các hiện tại bọn hắn đến chỉ cần trí tôn các đối bọn hắn bắt tới người cảm thấy hài lòng thứ nhất có thể đặc biệt thu hắn làm đồ thứ hai có thể ban thưởng cho cự linh môn rất nhiều tài nguyên tu luyện mà nếu như bọn hắn không muốn tài nguyên cũng có thể hướng về trí tôn các đưa ra một cái yêu cầu thì như giết chết người nào đó lần này trí tôn các phái ba người đệ tử tới nhìn thấy bọn hắn sau khi hạ xuống vũ thương khung liền chỉ vào lạc phàm nói tiền bối ta nguyện ý từ bỏ tất cả tài nguyên tu luyện còn mời giúp ta giết người này người này thủ đoạn hung t à n không chỉ có chém dụng ta một cái chân thậm chí còn dùng ta cự linh môn bảng hiệu xe thành hạt châu đây là tại đánh chúng ta cổ võ nhất mạch mà ta tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ ba cái kia trí tôn các đệ tử quay đầu nhìn về phía lạp phạm tiền bối như thế nào là ngài cầm đầu tông tu dọa đến giật cả mình trong mắt tràn đầy sợ hãi thậm chí liền ngay cả khỏe miệng đều không ngừng có g ắ p hắn không biết thực lực của người này mạnh đến mức nào lại biết hắn có thể để người khởi tử hoàn sinh đây chính là một cái ngay cả trí tôn các, các chủ á c c huyền viễn đều tự xưng không thể t r e o vào nam nhân cái kia nghĩ đến tàm tiên sơn từ biệt nhanh như vậy liền lại gặp nhau rồi nha lại gặp mặt rồi đây coi như là hoàn gia ngõ hẹp sao xem ảnh một lạc phàm cười nhìn tông tu một chút t vũ thương k h u n g hít sâu một hơi hắn vốn nghĩ để trí tôn c á c đệ tử diệt trừ lạc phàm có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương nhìn thấy hắn vậy mà sợ hãi như vậy lại nói cho thấy m è o cũng không bằng gấu ngựa trên mặt biểu lộ sợ hãi a trong lúc nhất thời vũ thương k h u n g nội tâm phanh phanh phanh nhảy lên hắn không biết đối phương đến cùng là ai nhưng là hắn không đốc biết hôm nay đắc tội đại nhân vật nếu không t ô n g tu sẽ không như thế bất an những cái tiêu cự linh môn đệ tử cũng đều giống như là hóa đá đồng dạng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ rung động phải biết trí tôn các thế nhưng là cổ võ giới thế lực cường đại nhất ngay cả trí tôn các đệ tử nhìn thấy hắn đều biểu hiện sợ hãi như vậy hắn rốt cuộc là ai a không không không đây không phải oan g i a ngõ n g hẹp đây là lũ lụt sông lòng vương miếu a t ô n g tu vội vàng chịu tội trên mặt mồ hôi lạnh r ứ t lời nói đến đây hắn nhìn về phía vũ t h ư ơ n cung tức giận nói vũ t h ư ơ n cung ngươi có phải hay không mạo phạm l ạ thần còn không nhanh hướng lạc thần chịu nhận lỗi đơn giản một phen giống như sấm sét giữa trời quang chỉ nghe phù phù một tiếng chân sau miễn cưỡng đứng thẳng vũ thương không dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất mạnh liệt rung động cùng sợ hãi để hắn thậm chí đều quên đi đau đớn trên người hắn chính là cái kia chu q u a tiên chưa xuất thủ liền chấn áp toàn bộ trí tôn các siêu cấp tồn tại như thế nào là hắn a vũ thương không trực tiếp liên động lạc thần đây tuyệt đối là tất cả tu luyện giả trong suy nghĩ mạnh nhất nam nhân chiến công chắc tuyệt không người có thể so có thể vũ thương không nằm mơ đều không nghĩ tới cái này tồn tại cường đại chính là trước mặt cái này lạnh lùng người trẻ tuổi sớm biết như thế hắn sao lại dám đối lạc phàm bất kính như thế nào lại ngẫu nghịch ý nguyện của hắn cự linh môn các đệ tử cũng đều dọa đến run l ờ y bẫy người có tên cây có bóng lạc thần hai chữ tựa như là một tòa vô hình sơn nhạc ép bọn hắn không t h ở nổi có loại gần như cảm giác hít thở không thông ta tiểu mộ diệp trăn chính là cao trung học sinh hôm nay bị cự linh môn cưỡng ép trên đường bắt đi việc này ta hy vọng các ngươi trí tôn cấp có thể cho ta một cái công đạo mà vào lúc này lạc phàm thanh âm vang lên thanh âm mặc dù bình thản có thể từng chữ đều giống như như sấm xét q u a n quẩn tại tất cả mọi người náo hải chỗ xấu nhất tông tu sắc mặt đột nhiên biến đổi cái gì lại có loại chuyện này phát sinh lạc phàm khép cười một tiếng ngươi cho rằng ta sẽ đổi trắng tay đen không không không lạc thân bất giận van bối cũng không phải là ý tứ này tông tu thân thể kịch liệt run rẩy sau đó thông suốt quay người nhìn về phía vũ thương cung trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ không có một câu lời kịch cũng không có một tia báo hiệu trực tiếp nhấc chân đạp hướng trên mặt của hắn Độc ác mà cấp tốc. Để ác cấp mà tốc. vũ thương khung p h á ta r t i ế nói g thương khung, kêu khiếu thê thê máu. thảm. Thất Rất thảm. ta chảy là Vũ n ngươi bố khỉ ai bảo ngươi làm như vậy con mẹ nó ngươi có phải là muốn hại chết trên đời này cổ võ giả ngươi vì sao muốn làm trái các chủ mệnh lệnh con mẹ nó ngươi muốn chết nói cho ta ta thành t o à n ngươi nhưng là ngươi chớ liên lụy những người khác vũ thương khung tiếng kêu rên liên hồi tiền bối ta sai ta sai cầu ngài thả ta một con đường sống ta nguyện ý lấy công chủ tội con mẹ nó ngươi chính là một đầu con sâu làm dầu nổi canh tông tu hung giữ phun một bãi nước miếng quay đầu nhìn về phía lạp phàm cung kính nói ra lạp thần hôm nay các chủ đã từng rộng phát anh hùng thiếp cáo chi trong thiên hạ tất cả cổ võ giả để bọn hắn chuẩn thủ thế gian luật pháp làm việc chúng ta vạn vạn cũng không nghĩ tới cự linh môn sẽ làm loại sự tình này a đúng vậy chúng ta thực sự đang tìm kiếm một chút người bình thường để bọn hắn phá giải cổ văn hóa nhưng chúng ta đều là có bồi thường a đây là anh hùng lệnh mô bản còn mời ngài minh giám nói lấy ra một cái cùng loại với cổ đại tấu trương mô bản tông tu thật sợ nếu như lạc phàm một ngụm cắn chết bọn hắn không có tuân theo mệnh lệnh của hắn hành sự như vậy đây đối với toàn bộ cổ võ giới chính là đà kích trí mạng lạc phàm tiếp nhận hắn đem mở ra nội dung liếc qua thấy ngay tìm kiếm được phù hợp trí tôn các điều kiện người bình thường có thể ban thưởng một chút tài nguyên tu luyện không muốn những cái kia tài nguyên tu luyện thì có thể thỏa mãn đối phương một cái điều kiện không chỉ có như thế sẽ còn phá lệ thu trưởng môn của bọn hắn vì trí tôn các đệ tử điều kiện tiên quyết là phải chính mình võ đế cảnh giới tu vi trừ cái đó ra anh hùng tiếp còn cần bắt mắt chữ a viết viết không tác dụng cường thế thủ đoạn bắt đi p h à m nhân muốn lấy được bọn hắn cùng người nhà bọn họ đồng ý mà lại mỗi người đều đền bù không thua kém một ngàn vạn đền bù lạc thần chuyện này là chính vũ thương không tìm đường chết chúng ta cũng không biết hắn sẽ cưỡng ép bắt đi lệnh m g ợ i a tông tu nhanh khóc viêm quốc hơn một tỷ nhân khẩu ngươi nói ngươi bắt đi ai không được hết lần này tới lần khác bắt đi lạc thần m ộ i m ộ i ngươi cái này cùng trên đầu con cọp nhổ lông có gì khác biệt thuần túy là tự mình tìm đường chết ta không dung suy nghĩ nhiều tông tu lại nói mặc dù chuyện này là vũ thương khung tư nhân hành vi nhưng chúng ta trí tôn các cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm là chúng ta giám thị bất lực chuyện này chúng ta trí tôn các sẽ bản thân kiểm điểm cũng sẽ nghiêm ngặt ước thúc trong thiên hạ cổ võ giả bảo đảm những chuyện tương tự vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh lạc phàm vui mừng gật gật đầu thái độ của ngươi cũng không tệ người này liền giao cho các ngươi trí tôn các đến sự quyết tạ lạc thần khai ân tông t u vội vàng nói tạ căng cứng thần kinh lúc này mới có chỗ làm dịu vũ thương khung nhãn thần đồ nhưng trở nên ngây dại g a hã biết chính mình xong m ặ chương dù t ế nhân đều muốn gia nhập trí tôn n h đều ra trí các, n nếu như xúc phạm trí tôn g phạm xúc các, trí i vào o t r tay bọn hai ọ khẳng định sẽ sống không định chết.、Nói、cho huyền viễn, để hắn Châu sống bằng Nói viễn, đến Duyện、Châu、gặp để sẽ t Lạc Phạm nhàn nhạt n ó m ộ trăm câu, sau đó cùng sau lưu li đó biến ly tại mất t ê n núi. Tông tu nội tâm hung tu tâm h n lên, g ru đ chín mươi hai thiếu nữ hoài xuân lạc phàm ca ca ngài làm sao tới rồi làm diệp chăn nhìn thấy lạc phàm về sau con người sáng ngời chung để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn lạc phàm mỉm cười nói không bị ủy khuất gì à. diệp t r ă n luôn miệng nói không có không có không có liền tốt chúng ta trước xuống núi đi cha ngươi chính lo lắng ngươi đây lạc phàm nói một câu sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho diệp t r ă n trước gọi điện thoại cho ba n g ư ờ i báo cái bình ăn đi ân ân diệp t r ă n kích động tiếp nhận điện thoại di động sau đó gọi một cái m a số ngươi là vị nào điện thoại rất nhanh liền kết nối bên trong chuyển đến diệp quốc cường thanh âm diệp chăn h ư n g phấn nói ra cha là ta ta hiện tại cùng lạc phẳng ca ca cùng một chỗ tốt tốt tốt diệp quốc cường kích động nói ba chữ tốt sau đó lời nói âm nhất chuyển chờ một chút ngươi vì sao lại gọi điện thoại di động của ngươi mà không phải gọi mã số của ta ngươi xác định như vậy đ ể đ ể ngươi đem ngươi điện thoại giao cho ta sao diệp t r ă n hơi đỏ mặt ai nha gọi ai không giống a tốt tốt tiền điện thoại thật đắt trước như vậy đi nói trực tiếp cúp điện thoại một bên lưu ly cười không nói có lẽ lạc phàm không biết diệp t r ă n làm sao gọi chính nàng d ã số nhưng là thân là nữ nhân nàng sao không biết diệp chăn điểm tiểu tâm tư kia nha đầu này t h ầ m mến lạc phạm a chi tiết lạc phạm sớm đã lòng có sở thuộc trừ thương nhiên không có nữ nhân nào có thể đi vào nội tâm của hắn trở lại diệp g i a đã là chạm vào tối diệp g i a chuẩn bị phong phú đ ữ a tối chiêu đãi lạc phạm thịnh tình không thể chối từ lạc phạm cũng không tốt c ự tuyệt các ngươi ba cái gần nhất ôn tập thế nào rồi lạc phạm nhìn về phía diệp phi cùng diệp hổ hai huynh đệ bọn hắn đều đang học núi cao chỉ đợi thi đại học liền có thể thi đậu đạo viện chỉ bất quá xem ảnh một hai người bọn hắn huynh đệ thành tích lại không bằng diệp trăn đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu chung diệp phi cười ha ha rõ ràng có chút lòng tin không đủ lạc phàm mở miệng ngày mai xin phép nghỉ ta mang các ngươi đi đạo viện lời này vừa nói ra diệp ra tất cả mọi người kinh ngạc đến n g ư ơ người lạc phàm ca ca đi đạo viện làm cái gì diệp chăn nhịn không được hỏi một câu lạc phàm nói đạo viện đề thi đã ra ba người các ngươi trực tiếp đi thi là được không cần cùng cái khác thí sinh đồng dạng chờ đợi thi đại học kỳ thật thi đại học không đáng sợ đáng sợ là thi đại học bầu không khí để rất nhiều thí sinh khẩn trương từ đó không cách nào phát huy ra chân thực trình độ sau bữa ăn lạc phàm cùng lưu ly đón xe rời đi diệp ra thiếu chủ chúng ta bây giờ đi đâu lưu ly đột nhiên hỏi một câu bác hộ thành hà đi vâng nửa giờ sau dẫn d ư sở rừng ở bác hộ thành hà bên cạnh một cái tương đối địa phương an tĩnh gió nhẹ dập dởn trong sông sóng nước lấp loáng cho người ta một loại cảm giác mát mẻ gặp qua lạc thần trí tôn các các chủ huyền viễn xuất hiện sau lưng lạc phàm cung kính thi lễ một cái mặc dù hắn lộ ra rất bình tĩnh thế nhưng là hơi có vẻ thở hào hển nhưng vẫn là bán hắn nội tâm bởi vì hắn thật rất hoảng căn bản không biết lạc phàm làm sao để hắn tới gặp hắn không chờ lạc phàm mở miệng huyền viễn liền nói lạc thần liên quan tới vũ thương không làm trái quy tắc sự tình ta đã phát anh hùng thiếp cáo chi thiên hạ cổ võ giả ba ngày sau công khai hành hình xử quyết đối phương từ đó đưa đến g i ế t gà dọa khỉ tắc dụng lạc phàm dựa vào tại r ộ n do sơ đầu xe vị trí nhàn nhạt nói ra huyền viễn các chủ không cần khẩn trương lần này gọi ngươi tới cũng không phải là vì vũ thương không sự tình ta lạc mẫu người còn không có hẹp hòi đến trình độ nào huyền viễn sửng sốt một chút không biết lạc thần có gì phân phó lạc phàm nói các ngươi cổ võ giả tìm kiếm một số người bình thường giải mã cổ văn minh có phải là vì tìm kiếm đột phá biện pháp a không dối gạt lạc thần chúng ta cũng là không có cách nào mới làm như vậy huyền viễn thở dài hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lạc phàm có thể nhìn ra điều này dù sao đối phương cũng không phải người bình thường cổ võ giả cùng tu chân giả hệ thống tu luyện khác biệt tu chân giả có thể hấp thu thiên địa linh khí thai n é n bản thân một khi thành tựu kim đan thì có thể chính mình năm trăm năm phòng vệ cổ đại văn minh là chúng ta hy vọng duy nhất nguyên nhân chính là như thế chúng ta trí tôn các mới có thể chọn lựa những cái tia đối cổ văn minh có nhất định đọc lướt qua người bình thường mời bọn họ đến giúp đỡ chúng ta tìm tới phương pháp phá giải đương nhiên đây đều là đi qua bọn hắn đồng ý điểm này huyền viễn cũng không hề nói dối dù sao cổ võ giả giống như tu chân giả đều là tu luyện giả mà những người bình thường kêu biết được mình có thể gia nhập trí tôn các s o đều rất kích động bởi vì cái này có thể tròn bọn hắn trở thành tu luyện giả mộng tưởng lạc phong nói ta cảm giác các ngươi có thể thử nghiệm tu chân huyền viễn cười lắc đầu tu chân giả cùng cổ võ giả đồng thời tu luyện cái này quá khó mặc dù trong lịch sử có chút đại năng thành công nhưng là vạn người không được một xác suất dù sao cổ võ giả nhục thân cùng tu chân giả bản thân liền khác biệt tu chân giả kinh mạch trong cơ thể tựa như là xuôi dòng mà xuống dòng sông cuối cùng hội tụ như biển cổ võ giả khác biệt chúng ta tu luyện chính là vì mở kinh mạch cơ thể bên trong kinh mạch lít nha lít nhít dối loạn vô tự căn bản liền không thích hợp tu chân lạc phá móc ra thuốc lá đưa cho hắn một điếu sau đem chính mình bên miệng thuốc lá nhóm lửa nói thật ta rất b ộ i phục các ngươi cổ võ giả cho dù là một kẻ phạm nhân nhưng lại có thể đem nhục thân tu luyện tới có thể so với tiên đế cảnh giới điểm này thật rất đáng gờm huyền viễn giật n à cả mình chúng ta cổ võ giả nhục thân có thể so với tiên đế sao rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới chính mình như thế n h i u dù sao tiên đế đây chính là tiên giới gần như vô địch tồn tại lạc phàm ta giết qua một số tiên đế trừ trên người bọn họ áo giáp đơn thuần nhục thân không kịp các ngươi huyền viễn nội tâm hung hăng run lên giết qua một số tiên đế một số hai chữ này không được quay lại a huyền viễn biết lạc phàm thực lực rất mạnh nhưng căn bản không nghĩ tới cường đại đến giết qua một số tiên đế lạc phàm nói kỳ thật người đối tu chân có rất lớn hiểu lầm tu chân cũng không phải là tu luyện đạo pháp cũng không phải hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện bản thân mà là tại cơ sở này tu luyện thần hồn như cùng ta sau lưng đài này xe hai năm tấn trọng lượng phối hợp sáu bảy thăng v m ộ ư ơ i hai động cơ trăm cây số tăng tốc không đến sáu giây thời gian bởi vì an toàn cân nhắc nó tối cao vận tốc bị hạn chế tại mỗi giờ hai trăm bốn mươi mã nếu như soát cái trình tự toàn bộ phóng thích ngựa của nó lực tốc độ khẳng định còn có thể tăng lên một trăm mã nhưng nếu như thay đổi một cái một năm t động cơ ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào huyền viến nói nếu như thay đổi một cái một năm t động cơ mặc dù có thể kéo theo nhưng tuyệt đối rất phí x ư c nhìn ra được huyền v i ễ n đ ánh mắt cực nóng chẳng lẽ ngài có trợ giúp chúng ta cổ võ giả giải quyết khốn cảnh biện pháp chương hai trăm chín mươi ba đã lâu không gặp linh hồn của các ngươi tựa như là tiểu mã kéo xe lớn dạng này sẽ rất phí sức dù là các ngươi không thể nhận ra cảm giác nhưng cũng sẽ hạn chế sự thành tựu của các ngươi mà nếu như dùng thân thể góc độ đến xem thân thể của các ngươi càng giống là đại mã kéo xe nhỏ mặc dù nó sẽ không cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không phải thích hợp nó trạng thái tốt nhất huyền viễn lẳng lặng nghe căn bản liền không tưởng tượng đến lạc phàm có thể sử dụng loại này đơn giản dễ hiểu phương thức đi phân tích ra cổ võ giả trên thân chỗ tồn tại lợi và hại không thể không nói cao thủ đối đ ạ i sự vật ánh mắt quả thật khác biệt cổ nhân nói người sống một hơi khẩu khí này tên là tiên thiên dương khí lạc phàm nói cái này miệng tiên thiên dương khí sẽ theo tuổi tác gia tăng nhận ô nhiễm từ đó quyết định nhân loại có thể sống đến bao nhiêu tuổi tu chân giả thọ mệnh sở dĩ đạt tới đã ngoài ngàn năm cuối cùng là bởi vì thần hồn của bọn hắn đủ cường đại cường đại đến có thể bảo đảm cái này miệng tiên tiên dương khí không chịu đến mảy may ô nhiễm cường đại đến có thể tăng lên cái này miệng tiên tiên dương khí mạnh yếu đây mới là tu chân giả làm sao so cổ võ giả sống lâu đời nguyên nhân chủ yếu huyền v i ệ n hướng về lạc phàm hành lễ nghe vương nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm hôm nay vãn bối thật sự là thụ giáo lạc phàm cho nên trở lại ban đầu vấn đề kia để những cái kia gia nhập trí tôn các phàm nhân trở về đô thị đi so với cổ võ giả t kia n là cổ võ giả cảnh giới chi cao kia là một cái thần thoại dù là đang dung chuyển thời đại hoang cổ đều cực ít có người có thể đạt tới cảnh giới kia lạc phà mở ra tay phải một bản ố vàng cổ tịch xuất hiện tại lòng bàn tay trên đó viết thái cổ tu thần ghi chép bộ công pháp kia cũng không phải là lạc phàm tại những dị tộc kia trên thân thu hoặc phải chính là khánh vân lao đạo truyền thụ cho hắn chính là một bộ cực kỳ hiếm thấy công pháp bộ công pháp kia ngươi lại nhận lấy đồng thời học tập nhiều hơn đi có thể bảo vệ ngươi đột phá trước mắt k h ố n cảnh lạc thần tri ân huyền viễn minh sinh không quên còn mời thụ ta cúi đầu huyền viễn trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về lạc phàm dập đầu một cái hắn cũng không phải là đại biểu chỉ là chính mình còn có toàn bộ cổ võ rơi tất cả cổ võ giả bởi vì bộ công pháp kia đủ để cải biến cổ võ giả nhất mạch vận mệnh hắn là cổ võ rơi tất cả mọi người â n nhân sáu xem ảnh một hôm sau lạc phà mang theo diệp ra tỷ đ ệ ba người cưới máy bay đi vào kinh đô đi vào đạo viện đạo viện xây dựng vào kinh đô đông bắc bộ một tòa núi lớn sườn núi chỗ tất cả đều là giả cổ kiến tạo phong cách nhìn qua to lớn hùng vĩ nhất là chủ điện phía trên đạo viện hai chữ này chữ viết cứng cấp hữu lực lộ ra ba khí nơi này chính là trước mắt thiên hạ tu chân giả trong suy nghĩ thánh điện đạo viện trên không có thể thấy rõ ràng có người ngọc kiếm mà về ngự kiếm mà ra tu luyện bầu không khí m ư ơ i phần nồng hậu dày đặc trừ cái đó ra còn có thể nhìn thấy rất nhiều hiếm thấy linh điệu quanh quần tại không trung liên miên mây trắng hội tụ ở đạo viện trên không cho người ta đi vào một loại nhân gian như tiên cảnh cảm giác gặp qua lạc thần ngay tại lạc phàm bọn người sau khi xuất hiện một người mặc trường bảo màu trắng đệ tử ngự kiếm mà đến rơi vào dưới núi trước thềm đá lạc phàm khẽ b ư ớ c cảm n g ư ờ i trước mang theo ba người bọn họ đi thi đi vâng cái kêu đạo viện đệ tử hướng về diệp chăn ba người làm cái mời thủ thế ba vị xin mời đi theo ta cố lên lạc phàm hướng về tỷ đệ ba người cười một tiếng lạc phàm ca ca y tâm chúng ta chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài diệp chăn lòng tin tràn đầy nói một câu sau đó mang theo lá phi diệp hổ hai cái đệ đệ đuổi theo cái kia đạo viện đệ tử bộ pháp cùng nhau dọc theo thềm đá hướng về giữa sườn núi đạo viện mà đi các ngươi tùy ý dạo chơi ta đi gặp một chút cái kia tự quỷ lạc phàm hướng về thiên toa cùng lưu ly nói một câu sau đó biến mất dưới chân núi xuất hiện lần nữa hắn đi vào một cái phòng luyện đan nơi đó đứng thẳng một tòa cao chừng ba m từ kim lô địa hỏa hô, hô thiêu đất lên tản mắt ra kinh khủng nhiệt độ cao mà tại đan lô trước đó một cái lao giả dâu tóc bạc trắng đang không ngừng nắm bắt đan quyết hắn đem đánh vào đan lộ chung đây là luyện chế đan dược một bước cuối cùng mà theo đan quyết c h u i vào trong lò đan càng là phát ra lốp bốp thanh âm giống như kim loại tại va chạm đồng dạng cuối cùng địa hòa dập tắt trong lò đan dị hưởng cũng bình tĩnh lại lao giả tay phải vung lên nắp lò dâng lên một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc càng là khuyết tán ra tới cùng lúc đó từng mai từng mai anh đào lớn nhỏ màu nâu đan dược bay về phía lao giả mà bay đến giữa không chung thời điểm lại là chuyển biến bay về phía lạc phàm trong tay hắn cầm lấy một hạt ném tới trong miệng vừa ăn vừa nói hỏa hầu có chút nặng dược hiệu chưa tới một thành lao giả giận tí mặt hôn đản đây là lao tử cho người bình thường luyện chế giữa hôn đan m u ố n chính là cái này dược hiệu lạc phàm s ừ n g sốt một chút trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta trước thay bọn hắn dùng thân thí nghiệm thuốc đi không cần cám ơn ta đây là chuyện ta nên làm ngươi chính là tên hôn đản lao giả cười lắc đầu sau đó giang hai cánh tay đến ôm một cái lạc phàm bị môi không có ý tứ không có cùng nam nhân ôm quen thuộc lão giả khí dựng d â u trứng mắt đại gia ngươi a ngài là sư bà ta không phải liền là ta đại gia sao lạc phàm cười sư bá đã lâu không gặp khánh vân l ã o đạo không có thân nhân một cái duy nhất thân nhân chính là trước mắt khánh lâm chân nhân lúc mới bắt đầu nhất khánh lâm chân nhân cũng tại địa ngục thành lập đạo viện sau liền trở thành đạo viện viện trưởng tu vi của hắn không kịp khánh vân l ã o đạo nhưng là tại luyện đan củng cổ văn hóa đọc lướt qua chung lại không phải khánh vân l ã o đạo có thể so khánh lâm chân nhân bỗng nhiên cảm thán một tiếng chúng ta hai người phải có m ư ơ i năm không gặp đi lạc phàm mười năm lẻ ba tháng ta hy vọng dường nào chúng ta hai người đời này không còn gặp nhau a khánh lâm chân nhân biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên thương cảm hắn biết làm lạc phàm đến nhà thời điểm khoảng cách thiên thắp cũng không xa đây là hắn không muốn nhìn thấy có chút sự tình cuối cùng muốn phát sinh như đồng nhất ra mặt trời lặn không ai có thể ngăn cản đây hết thảy lạc phàm nói đem một hạt dưỡng hồn đan để vào trong miệng khánh lâm chân nhân nhịn không được nói thật không ai có thể ngăn cản đây hết thảy trận tiêu càng lớn hạo tiếp thật sẽ xuất hiện sao lạc phàm nói đây là ta đến đạo viện mục đích hả khánh lâm chân nhân khẽ nhữ mày lạc phàm nói trên địa cầu có kết nối vị diện khác thông đạo ta muốn trưởng khống những thông đạo này một khi trưởng khống bọn họ liền có những dị tộc k i a đối kháng thể đánh bạc kể từ đó có thể bảo vệ trên địa cầu bách tính sinh hoạt không để bọn hắn kinh lịch chiến hỏa cùng giết chóc khánh lâm chân nhân cười lấy lắc đầu kỳ thật ngươi sai bọn hắn muốn chiếm lĩnh địa cầu không hề chỉ là tiến về vị diện khác không phải vì tiến về vị diện khác như vậy bọn hắn chiếm lĩnh địa cầu chân chính mục đích lại là cái gì lạc phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu sáu chương hai trăm chín mươi bốn hắn chính là cái h è nhát n khánh lâm chân nhân núi vai đương nhiên là vì thành thánh cái tia phiêu miệng truyền thuyết lạc phàm cười lắc đầu ta một mực không tin thành thánh việc này có đường tắt đại gia ngươi ta vừa mới bắt đầu cũng không tin khánh lâm chân nhân nói nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là vị diện khắc cường giả tin tưởng mà lại cái này truyền thuyết từ xưa đến nay nghe nói địa cầu chính là đại thiên thế giới khởi nguyên t r i địa là bàn cổ đại đế phá vỡ hỗn độn sau xuất hiện viên thứ nhất vị diện đại thiên thế giới chẳng qua là trên cơ sở này diễn sinh ra đến thôi vạn vật đều có luân hồi địa cầu cũng không ngoại lệ tương truyền mỗi khi trải qua một lần mạt pháp thời đại trên địa cầu đều sẽ xuất hiện mấy cái thành thánh thời cơ chỉ cần tìm kiếm được những ngày thời cơ liền có thể trực tiếp thành thánh lạc phàm truyền thuyết phần lớn đồ vật cũng không thể tin nói lấy ra hai vỏ hầu nhi tiểu đưa cho đối phương một vỏ khánh lâm chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng nhưng vẫn là nói ngươi vừa rồi cũng nói truyền thuyết phần lớn đồ vật cũng không thể tin lại không nói truyền thuyết không thể tin kỳ thật ngươi cũng biết truyền thuyết cũng không phải là truyền thuyết mà là có chân thực căn cứ đúng vậy ta từng tại một khối thời kỳ thượng cổ bạn dập trông được từng tới liên quan tới thành thánh manh mối chuyện này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói thật sự có người thu hoạch được thời cơ trở thành thánh nhân lạc phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mặc dù hoa thanh tiên thánh cũng đã nói trên địa cầu có thành thánh thời cơ nhưng hắn căn bản liền không có để ở trong lòng nhưng bây giờ nhìn tới sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng chung như thế khánh lâm chân nhân nói không tệ thời kỳ thượng cổ trên địa cầu xuất hiện mười cái thành thánh danh lệch lúc ấy dẫn tới chư thiên vô số cơn giả có thể nói là máu nhuộn thương cung thi cốt trồng chất như núi ước vạn sinh linh cùng chủng tộc chết tại trong trận chiến ấy nói đến đây hắn mở ra hũ kia hầu nhĩ tiểu miệng lớn rót mấy n g ụ m mặc dù trận chiến kia chết ước vạn sinh linh nhưng không thể không nói trận chiến kia thật rất khốc liệt có thể may mắn tham dự vào tuyệt đối không luồng công đời này lạc phàm nếu như lại như ngươi nói ngươi rất nhanh liền có thể tham dự đến cùng loại trong trận chiến ấy khu khu khánh lâm chân nhân ho kịch liệt biểu lộ có chút xấu hổ rượu này quá sặc cái núi không muốn vì chính mình sợ chết ý nghĩ kiếm cớ ta không hiểu rõ ngươi sao lạc phàm n i t miệm ngươi mặc dù là sư phụ sư h ì n h nhưng là hai người các ngươi tính cách khác lạ một cái thấy chết không s ờ n tâm hệ thiên hạ thương sinh gánh vác g i a quốc đại nghĩa mà ngươi lại là đ i ệ n hình tham sống sợ chết tính cách khánh lâm chân nhân giận dữ thả ngươi dám túi lao tử đây là đường con cứu quốc đường con cứu quốc biết hay không lạc phàm cười ha ha ta tin ngươi tả ngươi cái lao g i ả h ọ m hẹm rất hư ta ba khánh lâm chân nhân giơ tay lên liền muốn quất h á t hắn có thể nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này dù sao gia hỏa này đã lớn lên sao có thể giống khi còn bé đồng dạng muốn hút thì cứ hút phải chưa cho hắn chút mặt m xem ảnh một khánh lâm chân nhân chậm rãi thả tay xuống có chuyện muốn n ó i cho ngươi nhưng lại sợ ngươi khó lòng chấp nhận lạc phàm hỏi chuyện gì khánh lâm chân nhân hỏi ngược một câu trong lòng của ngươi lao già kia là cái dạng gì người lạc phàm nói hiệp nghĩa vi hoài vai gánh đại nghĩa không phải t h á n h nhân lại là t h á n h nhân sai khánh lâm chân nhân lạc phàm làm sai chỗ nào khánh lâm chân nhân ngươi sai có hai điểm điểm trọng yếu nhất ngươi đ ố i thánh nhân nhận biết có sai trong mắt thế nhân thánh nhân không tại luân hồi nhảy ra ngũ hành không có thất tình lục dù có thể trong hiện thực cũng không phải là như thế thánh nhân xa so với mọi người trong tưởng tượng xấu xí đúng vậy năm đó trận chiến kia sở dĩ tử thương ước vạn sinh linh suy cho cùng vẫn là thánh nhân tham dự vào trong đó nếu không không có khả năng có lớn như vậy thương vong thánh nhân tham dự trận chiến kia lạc phàm nội tâm hung hăng run lên bọn hắn đã trở thành thánh nhân làm sao còn muốn tham dự trận chiến kia khánh lâm chân nhân rượu vào miệng mặc dù bọn hắn trở thành t h á nhân n h nhưng bọn hắn cũng có thân nhân hai tử bọn hắn là đang giúp bọn hắn thân nhân cướp đoạt thành thánh tư cách người tiếp tục lạc phàm biểu lộ nhìn qua rất bình tĩnh có thể sư ba khánh lâm chân nhân lại là phá vỡ hắn đối thánh nhân nhận biết này bằng với để hắn tam quan sụp đổ mà bây giờ chính là trùng kiến quá trình khánh lâm chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn sư phụ ngươi là một cái mười phần hoàn mỹ người như ngươi lời nói không phải t h á n h nhân lại là t h á n h nhân ta tốt chất nhi ngươi tin tưởng thế gian có như thế hoàn mỹ nam nhân sao có lẽ chưa có trở lại đô thị trước ngươi tin tưởng trên thế giới có loại này hoàn mỹ vô khuyết nam nhân nhưng bây giờ ngươi còn tin tưởng hắn như vậy hoàn mỹ sao lạc phàm không phản bắt được trở lại đô thị lâu như vậy hắn kiến thức quá nhiều xa so với những dị tộc kia còn muốn xấu xí lòng người kia là lúc trước hắn đều chưa từng tưởng tượng đến c h í tưởng tượng của hắn kém xa lòng người hiểm ác xấu xí khánh lâm chân nhân trầm ung dung nói ra như cùng ngươi ngươi là bắc cảnh c h i chủ gánh vác gia quốc đại nghĩa có thể ngươi thật không có tư tâm sao bên cạnh ngươi có chút thân nhân là thích hợp tu luyện có thể kết quả đây ngươi không c phải là không mớn mà là không dám dù là ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn hắn triết giả tiếp nhận sinh lão bệnh tử luân hồi cũng khánh lâm chân nhân lòng người sâu như biển điểm này ta so lão già kia nhìn thấu triệt lại thì như ngươi lần này mang tới ba cái kia người trẻ tuổi ngươi không có tư tâm sao lạp phàm cái này thật không có khánh lâm chân nhân cười lấy lắc đầu tại ngươi dẫn các nàng đi vào đạo viện thời điểm đã chứng minh ngươi tư tâm đương nhiên mặt mũi của ngươi sư bá khẳng định sẽ cho vô luận khảo thí kết quả như thế nào ta đều sẽ lưu bọn hắn lại ngươi đủ loại tư tâm chứng minh ngươi cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy hòa mỹ ngươi liền đối chính mình nhận biết đều không rõ ràng lại như thế nào có thể nhận rõ tên hôn đ ặ g kia ta mặc dù tham sống sợ chết nhưng hắn lại là trên đời này lớn nhất h è nhát n bởi vì hắn ngay cả còn sống dũng khí đều không có cái gọi là hóa thân quy tắc chỉ là muốn để chính mình chết chết có ánh sáng màu thể diện một số thôi thảo ta vì có hắn dạng này sư đệ cảm thấy xỉ đục nói đến đây hung ha phun đục ngầu đôi mắt trung hiện ra nhất tầng hơi nước sư bá ngài muốn nói cái gì lạc phàm n h ữ n g mày việc đã đến nước này hắn đã minh bạch sư phụ nguyên nhân cái chết cũng không phải là chính mình tưởng tượng t r u n g đơn giản như vậy khánh lâm chân nhân hít sâu một hơi kỳ thật trên địa cầu đã từng dựng dục ra một cái thành thánh cơ duyên nhưng là cơ duyên kia lại bị người khác chiếm lĩnh sư phụ của ngươi biết được việc này nản lòng thoải trí căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này lúc này mới hóa thân quy tắc tia cái gọi là gánh vác đại nghĩa toàn mẹ hắn là nói nhảm nói nhảm ngươi hiểu không hắn cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế ngươi hiểu không hắn chính là cái hèn nhát ngươi hiểu không chương hai trăm chín mươi lăm thành thánh bí ẩn khánh lâm chân nhân từng cái sắc bén vấn đề để lạc phàm xưng sở tại hắn căn bản liền không nghĩ tới sư phụ nguyên nhân cái chết vậy mà là bởi vì thành thánh danh n g ạ c h bị người khác chiếm lĩnh có lẽ hắn là không thể thừa nhận đả kích mà lựa chọn hóa thân quy tắc nhưng lại không cách nào phủ định hắn đối nhân tộc làm ra công hiến hắn than nhẹ một tiếng nội tâm rất là phức tạp khánh lâm chân nhân nói kỳ thật hắn chết quá thua thiệt bởi vì khánh n lâm chân nhân nói địa cầu trước mắt kinh lịch bốn lần mặt pháp thời đại theo thứ tự là thái cổ viết cổ thượng cổ cùng lần này căn cứ văn hiến ghi chép mỗi cái thời kỳ đều sẽ xuất hiện mười cái danh n lệch mà bây giờ trên địa cầu hết thể xuất hiện hai cái thành thánh danh lệch chỉ bất quá tất cả đều bị người chứng cứ mặt khác tám cái còn chưa có xuất hiện đương nhiên đây cũng là ta mấy năm này mới thôi diễn ra lạc phàm khẽ gật đầu sứ bá trong miệng ngươi nói tới thành thánh danh n lệch là cái gì như thế nào mới có thể thu được thành thánh danh n lệch khánh lâm chân nhân không có ai biết thành thánh danh n lệch là cái gì có thể là một viên quả dại cũng có thể là một thanh binh khí cũng có thể là một người chỉ cần đạt được liền có thể trở thành thanh nhân lạc phàm than nhẹ một tiếng nếu như là một viên quả dại hoặc là một thanh binh khí cũng là thôi có thể cũng có thể là người như vậy việc này liền tương đối khó giải quyết sẽ để cho những cường giả kia đem ánh mắt khóa chặt ở người bình thường bên trên đây đối với bách tính mà nói chính là một trận gần như hủy diệt tính tai h nạn khánh lâm chân nhân nói cho nên năm đó trận chiến kia mới tử thương ước vạn sinh linh chư thiên thần phật tử thương càng là vô số k ể thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu l ờ i này tại năm đó trong trận chiến ấy bị thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế hồi đến ban đầu cái để tại kia đi lạc phàm nói ta nghĩ trưởng không những cái kia truyền tống trận có hai nguyên nhân đệ nhất chính là cùng dị tộc đàm phán hiện tại xem ra điểm này nhất định là không làm được điểm thứ hai rất đơn giản ta nghĩ di dân khánh lâm chân nhân sửng sốt một chút cười nói ngươi cái gọi là di dân hẳn là không chỉ là chính ngươi a lạc phàm ừ một tiếng trên địa cầu có mấy tỷ dân cư nếu như có thể ta muốn để bọn hắn toàn bộ rời đi thế giới này tìm một cái cùng loại với địa cầu vị diện bắt đầu cuộc sống mới ngươi có chút chắc hẳn phải như vậy khánh lâm chân nhân nói không nói đến đạo viện còn không có tìm tới những cái kia truyền tống trận coi như tìm được ngươi cho rằng thiên hạ bách tính sẽ từ bỏ trước mắt sinh hoạt sao bọn hắn e là cho dù chết cũng không có khả năng rời đi địa cầu mà lại cử động lần này làm trái thiên đạo quy tắc sinh lão bệnh tử thiên đạo quy tắc ngươi sẽ phải gánh chịu đến thiên khiển những người kia cũng sẽ lọt vào thiên khiển lạc phàm cười khổ một tiếng xem ra lần này tới đạo viện hai cái mục đích đều không thể thực hiện khánh lâm chân nhân cười trên đời này nào có nhiều như vậy nghĩ đương nhiên sự tình trong phòng luyện đan đ ỗ n g nhiên trở nên an tĩnh lại hai người cũng không nói lời nào riêng phần mình uống rượu t hưởng thụ lấy giờ khắc này bình tĩnh hồi lâu sau khánh lâm chân nhân đánh vỡ an tĩnh bầu không khí tu vi của ngươi trước mắt mà nói thuộc về vô địch cảnh có thể đợi đến mạn thiên thần phật giáng lâm ngươi thực lực này căn bản liền không đáng chú ý ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ đại thế không muốn làm vô vị dãy d ù a lạc phàm núi bay nếu như có thể ta muốn làm một người bình thường nhưng điều này có thể sao có chút sự tình cũng không phải là ta muốn như thế nào mà là hiện thực không có cho ta lựa chọn cơ hội ta duy nhất có thể làm chính là tốt nhất chính mình khánh lâm chân nhân chậm rãi đứng dậy một tay mang theo hũ kia hầu nhi t i ể u đi đến phòng luyện đăng cổng ánh mắt tăng thương những năm này ta một mực đang nghĩ một sự kiện như thế nào mới có thể làm tốt một người như thế nào mới có thể tự tại sống ở giữa thiên địa xem ảnh một sau đó thì sao lạc phàm đi ra phía trước hai người sóng vai mà đứng khánh lâm chân nhân người sống một thế mặc dù chỉ có mấy chục năm p h ò m ệ n h có thể bởi vì thất tình lục dục quan hệ cái này mấy chục năm chỗ kinh lịch gặp chắc t r ở thậm chí so tu luyện giả còn nhiều hơn mà muốn tự tại sống ở giữa thiên địa lại có hai cái biện pháp một n g ư ờ i muốn đủ cứng cứng rắn đến để thánh nhân sợ hãi lạc phàm ho nhẹ một tiếng giữa thiên địa có nữ thánh nhân sao khánh lâm chân nhân bỗng nhiên sửng sốt một chút sau liếp mắt ta cảm giác ngươi đang lái xe lạc phàm ngượng ngùng cười một tiếng ngươi tiếp tục khánh lâm chân nhân nói muốn cứng rắn đến để thánh nhân sợ hãi kia là chuyện không thể nào nhưng ngươi có thể trở nên như cái cầu đồng dạng giống cầu đồng dạng khéo đưa đẩy như thế cũng có thể tự tại sống ở giữa thiên đ i ệ m đương nhiên giống cầu đồng dạng khéo đưa đẩy người cũng rất ít gặp coi như sợ có chút không hiểu khéo đưa đẩy người giống thép đồng dạng cứng rắn biết rõ còn có so với mình cứng rắn tồn tại lại muốn cứng đôi cứng loại kia hành vi ta hiểu vì tự chui đầu vào g i nói đến đây lộ ra thâm ý sâu sắc ánh mắt ta biết ngươi có ý tứ gì lạc、phàng. nhưng ta người này chú định không phải khéo đưa đ ẩ y người đại thế cuối cùng trở về đây hết thệ không ai có thể cải biến dù là đại thế đến ta vẫn ý như là là ta trên người ta gánh vắt vẫn ý như là là thiên hạ thương sinh hy vọng ta không thể đổ hạ nhưng ta không sợ đổ xuống không chỉ có là ta bắc cảnh ba ngàn huyết bảo cũng không sợ bởi vì đây là chúng ta nghĩa bất dung từ nghĩa vụ đây cũng là sứ mạng của chúng ta thanh âm của hắn rất bình thản giống như là đang nói một kiện d â u d ị a việc nhỏ nhưng là hắn có chút dương lên khỏe miệng lại nhìn ra được hắn đối với chuyện này yêu quý đó là một loại ôm lấy thấy chết không sờn chi tâm người mới có tiếu dung bởi vì t ử vong trong mắt bọn hắn như là trở về nhà khánh lâm chân nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra tính cách của ngươi cùng lao ra hỏa kia đồng dạng tựa như là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thúi vừa cứng lạc phàm nói khẽ đến thời điểm giúp ta bảo hộ thân nhân của ta không muốn cự tuyệt ta biết ngươi sợ chết cho nên ngươi so tất cả mọi người biết như thế nào tại trong loạn thế sinh tồn tiếp khánh lâm chân nhân được viện trưởng xảy ra chuyện Ra đại sự. đúng ạ i sự. đ lúc này một cái đạo viện đệ tử sắc mặt kinh hoàng chạy tới khánh lâm chân nhân thuận miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì người đệ tử kia nói vừa rồi diệp t r ă n diệp phi diệp hổ ba người tham gia khảo thí chúng ta người cho bọn hắn cầm nhầm bài thi đem ngài không có đánh hạ mấy cái kia nan để cho bọn hắn khánh lâm chân nhân lập tức giận sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm cái này may mắn không phải là thi đại học nếu như thi đại học cầm nhầm bài thi ngươi để ta như thế nào cho người trong thiên hạ giải thích thôi thôi một lần nữa cho bọn hắn một phần bài thi để bọn hắn thi lại một lần đi Nói đến đây chương n hai trăm chín mươi sáu kinh khủng thiên phú bọn hắn phá giải ra kia mấy đạo nan đề cái này sao có thể khánh lâm chân nhân mặt mũi tràn đầy rung động đạo viện có rất nhiều liên quan tới văn minh thời thượng cổ chân quý điện tịch những năm này mặc dù phá giải ra rất nhiều nhưng cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi có rất nhiều là ngay cả khánh lâm chân nhân đều không cách nào phá giải thế nhưng là ai có thể nghĩ tới ba cái học sinh cấp ba lại là phá giải ra chính mình cũng không cách nào phá giải nan đề không dung suy nghĩ nhiều khánh lâm chân nhân vội vàng đi vào một cái sáng tỏ gian phòng giờ phút này mấy vị lão g i ả chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái kêu bắt quái hình dạng phiến đá phiến đá trên không lơ lửng một mảnh kim sắc qua n mang phía trên hiện ra rất nhiều người phàm không thể nhận biết kỳ lân văn đây là một loại cổ lão văn tự đương kim thế giới c ự c ít có người có thể phiên dịch ra những văn tự này tại lúc ấy ẩn chứa ý nghĩa lạc phàm ca ca chúng ta không có để ngươi thất vọng a nhìn thấy lạc phàm xuất hiện diệp t r ă n cười hì hì hỏi một câu diệp phi cùng diệp hổ hai huynh đệ cũng rất hưng phấn ba người bọn họ mỗi người đều là một đạo văn thí đề đáp án hoàn toàn đúng phía sau đạo viện người lấy ra một khối bắt quái hình dạng phiên đá để bọn hắn ba người đồng thời chắp vá mặc dù rất khó lại thành công phá giải ra giả phiên đá nội dung lạc phàm cười biểu hiện rất không tệ đương nhiên coi như các ngươi được không điểm một ít người cũng sẽ nhận lấy các ngươi đúng vậy mặt mũi của ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là giá trị ít tiền ngâm miệm khánh lâm chân nhân không cao h ư n g quát to một tiếng tâm tình của hắn ba xem ảnh một rất khó chịu mới vừa rồi còn lời thề son sắc cùng lạc phàm nói sẽ xem ở trên mặt của hắn thu cái này ba người trẻ tuổi thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật hoàn thành khảo hạch hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành cái này khiến bản thân hắn liền có loại bị đánh mặt cảm giác lạc phàm càng làm cho hắn thẹn quá hóa giận con mẹ nó chứ dù sao cũng là đại gia ngươi cho chút mặt mũi không được viện trưởng bọn hắn tỷ lệ ba người thật khó lường chỉ dùng không đến ngũ phút liền phá giải khối này phiến đá thiên tài quả nhiên là thiên tài a một vị lão giả tràn đầy kích động hướng về khánh lâm chân nhân nói khánh lâm chân nhân cũng rất kích động nhưng làm đạo viện viện trưởng thì nội đều là không thể biểu lộ ở trên mặt dù sao hắn bảo trì quyền uy của hắn các ngươi lại như thế nào phá giải ra khối này phiến đá nội dung khánh lâm chân nhân nhìn về phía diệp t r ă n tỷ đệ ba người trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì lá phi diệp hổ có vẻ hơi khẩn trương diệp chăn nói bằng cảm giác ba người các ngươi vận khí cũng không tệ vậy mà bằng cảm giác phá giải phiến đá nội dung khánh lâm chân n h ắ n cười ta đã nói rồi người bình thường là không thể nào nhẹ nhõm phá giải ra phiến đá nội dung đương nhiên vật ký cũng là thực lực một bộ phận diệp t r ă n ngươi nhìn một chút khối này phiến đá thử một chút có thể hay không phá giải ra lạc phàm đem một miếng ngói phiến lớn nhỏ màu xám phiến đá đưa cho diệp t r ă n nhìn qua tựa như là một cái ghép hình đồng dạng đây chính là mở ra văn minh thời thượng cổ mật mã được rồi diệp chăn dội ra hai tay tiếp tới để lên bàn nghiêm túc quan sát sau đó ở phía trên nhanh chóng chắp vá vô dụng khánh lâm chân nhân cười lấy nói muốn phá giải những phiến đá này nội dung chí ít có hơn trăm vạn cái dườm già chính tự trước đó bọn hắn phá giải ra khối này phiến đá chúng ta đã c h ấ p vá vô số lần đã ở vào sắp bị phá giải trạng thái bọn hắn chỉ cần vận khí không phải q u á kém tuy tiện động mấy lần liền có thể phá giải ra mà trong tay ngươi khối này chúng ta đạo viện người còn không có thử qua muốn chân chính phá giải ra chí ít cũng phải nửa năm trở lên lúc ba ba một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên tại phiến đá vang lên phá giải ra diệp chăn cười ngầm đầu lời con chưa dứt một đạo kim sắc quang mang đằng không mà lên bên trong lóng lánh kỳ lân văn ở đây mấy cái kia lão đầu tất cả đều kinh ngạc đến ngây người cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà nhìn về phía diệp chăn ánh mắt bên trong tràn ngập rung động cùng sợ hãi phải biết thể tích càng lớn phiến đá phá giải độ khó lại càng lớn nhưng ai có thể nghĩ đến nàng chỉ dùng không đến một phút liền phá giải khối kia phiến đá dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng có loại mơ mộng hao huyền cảm giác quá bất khả tư nghị thật quá bất khả tư nghị quả thực là không thể tưởng tượng a khánh lâm chân nhân không ngừng cảm thán mặc dù bị đánh mặt nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào nội tâm chỉ có vui sướng kỳ thật không chỉ là khánh lâm chân nhân liền ngay cả lạc phàm cũng thật bất ngờ không nghĩ tới nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy phá giải ra phiên đá mật mã không thể không nói nha đầu này thật rất có thiên phú tiểu nha đầu nói cho ta ngươi là thông qua loại kia phương pháp phá giải khối này phiên đá khánh lâm chân nhân ánh mắt cực nóng diệp chăn thiên phú quá kinh người nếu như có thể phá giải ra sở hữu phiên đá đây đối với đạo viện nghiên cứu cổ đại văn minh là có trợ giúp cực lớn đối với thiên hạ thương sinh mà nói cũng là công đức vô lượng điều thiện diệp chăn cười hắc hắc toàn bằng cảm giác tốt a diệp chăn là nói láo bởi vì nàng cũng không phải là bằng vào cảm giác mà là bằng vào hơn mười năm trước diệp đào dạy cho nàng cái kia khẩu quyết chỉ bất quá diệp đào không để nàng đem cái này khẩu quyết nói cho người khác biết dù là diệp phi cùng diệp hổ hai cái đệ, đệ đều ệ đ không có nói qua tới tới, tới thử ớ i t lại lần nữa cái này m ư t khối khánh lâm trân nhân không kịp chờ đợi cầm lấy một khối phiến đá đặt ở diệp t r ă n trước mặt diệp t r ă n gừ một tiếng nửa phút sau khối kia phiến đá bị phá giải khai khánh lâm trân nhân không tin tả lần lượt lại cho nó mấy khối phiến đá mỗi khối phiến đá vẫn tại không đến một phút bên trong bị giải mã mở lạc pham cười nói sứ bá thừa nhận nàng người thiên phú ưu tú cũng không mất mặt khánh lâm trân nhân nhét miệng cười một tiếng nha đầu này thiên phú quả thật là đáng sợ cái này học sinh chúng ta mướn để nàng chuyên môn giải mã những phiến đá này đây đối với cả nhân tộc mà nói chính là một cái bảo tàng khổ tất a có chuyện làm không rõ ràng, vì cái không phá giải khối thứ h ràng, ngươi n làm gì giải rõ vì hòn đá nhỏ thời như phía gian dụng đá tấm Mà sau sử lâu vậy. cả á đá, i khối phiên lại thời gian i này mấy khối thể tích lớn phía đá, lại dùng thời gian ngắn như mấy vậy. Một thể tích lao g vị mọi ặ t tràn Trăn. Trăn thể trước trình tự Tất mũi m hiếu Diệp Diệp nói ngươi đi. ra, là, nhìn không định hôn loạn đầy đó phía xếp quá kỳ về sắp xác các có cả mọi người đều có loại bị cầu nói cảm giác đạo viện cao tầng hôm nay lại bị một cái nữ hoa treo lên đánh loại cảm giác này thật rất khó chịu đã thành tích cuộc thi ra như vậy ta trước mang theo ba người bọn họ trở về đô thị chờ ngày khác lại để cho bọn hắn đến đạo viện học tập đơn giản trò chuyện hai câu lạc phà mang m theo diệp ra tỷ đ ệ ba người rời đi đạo viện xuống núi thời điểm diệp chăn cố ý để diệp phi cùng diệp hổ đi chậm một chút mà nàng thì là đợi tại lạc phàm bên người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn lạc phàm ca ca ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái ước định kia sao lạc phàm c ư ờ i hỏi thông qua cố gắng của mình thi đậu đạo viện về sau đáp ứng các ngươi một cái điều kiện diệp chăn kích động liên tục gật đầu từ m lạc phàm nói đi muốn để ta giúp ngươi làm cái gì diệp chăn hít sâu một hơi ánh mắt kiên định ta muốn để ngươi làm bạn trai ta chương hai trăm chín mươi bảy có thành tựu nhất cảm giác sự t ì n h ta muốn để ngươi làm bạn trai ta kiên định ngữ tại thiếu nữ trong miệng vang lên nàng biểu lộ kiên định nhưng là rút nhẹ nhẹ con ngươi lại cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương ta có bạn gái a lạc phàm mặt m ũ i tràn đầy cười khổ căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này một cái điều kiện diệp chăn vội và nói không không không ta vừa rồi biểu đạt có sai ý của ta là để ngươi làm ta một ngày bạn trai một ngày là được lạc phàm cười lắc đầu ta cảm giác ngươi hẳn là đổi một cái điều kiện chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong ta đều có thể giúp ngươi làm được vô luận là cựu thiên thường nguyệt vẫn là hạ ngũ dương bắt ba ba diệp chăn không sợ lạc phàm ánh mắt ta thở nhỏ liền ngưỡng mộ ngươi nhất là tại nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích ngươi nhưng ta biết ngươi có thư nhiên tỉ tỉ có thể cái này không thể tước đoạt ta thích quyền lợi của ngươi dù sao thích là đơn phương sự tỉnh nhất là ngươi khi đó hứa hẹn chúng ta chỉ cần chúng ta thi đậu đạo viện ngươi liền đáp ứng chúng ta một cái điều kiện lúc khi đó ta liền âm thầm thể nhất định muốn thi đậu đạo viện để ngươi làm ta một ngày bạn trai cựu thiên thường nguyện hạ ngũ dương bắt ba ba cố nhiên hấp dẫn người nhưng ở trong lòng ta kém xa để ngươi làm ta một ngày bạn trai đương nhiên đây là yêu cầu của ta lạc phàm ca ca ngài hoàn toàn có thể cự tuyệt như đồng hỷ hoan là ta một người quyền lợi ngài cũng có quyền cự tuyệt ta ba lạc phàm không phản bắt được hắn đương nhiên là có quyền lợi cự tuyệt diệp chăn nhưng hắn không thể thất hứa a dù là hắn không muốn làm diệp chăn một ngày bạn trai cũng không thể làm trái tự mình làm người nguyên tắc nghĩ đến cái này hắn thở dài cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp chừng nào thì bắt đầu tính theo thời gian diệp chăn hai mắt tỏa sáng như là đánh thắng trận lớn đồng dạng vui vẻ hiện tại hiện tại bắt đầu tính theo thời gian ân hiện tại là mười một giờ chưa mười lăm phần đợi ngày mai lúc này chúng ta liền giải trừ quan hệ bạn trai bạn gái bất quá trong lúc này ngươi nhất định phải kết thúc một cái bạn trai nghĩa vụ cũng chỉ có thể dạng n à y l à lạc phàm núi b a i mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ ta còn không có tới qua kinh đô nếu không một ngày này chúng ta liền lưu tại kinh đô diệp t r ă n tựa hồ chờ đợi một ngày này chờ đợi thật lâu cũng giống là ngầm diễn luyện qua vô số lần xem ảnh một nàng rất thân mật ôm lạc phàm cánh tay nhìn qua cực giống tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ vậy ngươi hai cái đệ đệ làm sao bây giờ lạc phàm không thích trừ thư nhiên bên ngoài cái khác nữ nhân ôm cánh tay của hắn nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp nhận sớm biết như thế hắn lúc trước quả quyết sẽ không hứa hẹn diệp t r ă n tỷ đệ ba người thi đậu đạo viện đáp ứng bọn hắn một cái yêu cầu nay bằng với chính mình đào một cái hố đem chính mình chôn diệp chăn cười nói khẳng định để bọn hắn về nhà a cũng không thể làm bóng đèn a nghe được cái này lạc phàm lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép t i ế u d u n g sau khi xuống núi lạc phàm để thiên toa cùng lưu ly mang theo diệp ra hai huynh đệ trước tiên phản hồi duyệt châu về phần hắn thì là lái xe chở diệp t r ă n hướng về phồn hoa phố xá sâm mất mà đi cuối cùng tại nàng chỉ dẫn hạng dùm dơ sờ đi vào một cái cỡ lớn mua sắm siêu thị bãi đậu xe dưới đất xuống xe rồi khóa sau diệp t r ă n liền ôm lạc phàm cánh tay không kịp chờ đợi nói ra nhanh nhanh nhanh phim đã xét vé chúng ta nhanh đi linh phiếu nếu không liền muốn đến trễ đây là nàng đêm qua sớm đ ặ t phiếu bởi vì nàng biết mình nhất định có thể bị đạo viện trúng tuyển cũng tin tưởng lạc phàm sẽ không thất hứa lĩnh phiếu mua đồ ăn vặt đồ uống tất cả mọi chuyện đều là diệp chăn tại làm mà kỳ thật đây cũng là một cái nam nhân nên làm sự tình phim tan cuộc sau hai người lại tại cùng một chỗ ăn cơm trưa một bữa cơm nàng đều không ngừng cho lạc phàm gấp thức ăn giúp hắn đổ nước được không khách khí giảng nàng đối lạc phàm tốt viễn siêu lạc phàm đối thư nhiên tốt phải hơn rất nhiều đương nhiên lạc phàm là một cái trong nóng ngoài lạy người sau bữa ăn diệp chăn lại dẫn lạc p h ạ m đi mua hai thân quần áo mặc dù lạc p h ạ m không nhất định sẽ mặc nhưng để ở trong tủ treo quần áo một lần tình cờ cũng có thể nhìn thấy cũng có thể để cho hắn nghĩ tới nàng đây là thiếu nữ tiểu tâm tư nàng rất hiểu thỏa mãn rời đi cửa hàng đã đèn hoa mới lên kinh đô cảnh đêm rất đẹp đèn nghe ông đủ mọi màu sắc đem tòa thành thị này chiếu g ọ i giống như bất dạ thành đồng dạng mặc dù đi dạo nửa ngày nhiều thời giờ có thể diệp chăn trên mặt lại nhìn không ra mảy may dã dời chi ý một bộ màu trắng quần áo trong áo thun phối hợp màu xám qua gối váy ngũ quan xinh s ắ n cộng thêm cặp kia thanh tịnh hai con n g ư ờ i nhìn qua thanh thuần động lòng người ta biết một chỗ đứng ở nơi đó có thể vừa xem toàn bộ kinh đô cảnh đêm lạc phàm chủ động đề nghị hắn cảm giác chính mình có chút không h ợ p cách căn bản liền không có kết thúc một cái bạn trai ứng tận nghĩa vụ đây là một loại cùng với thư nhiên lúc không có cảm giác dù sao hai người gắn bó làm bạn tương hô bao dung mà cùng diệp chăn lại chỉ là một ngày nam nữ bằng hữu quan hệ đây đối với nàng đến nói rất không công bằng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể chủ động đề nghị vì chính là không để diệp t r ă n thất vọng đau khổ hắn giống người bạn trai đồng dạng đưa ra mình ý nghĩ mà không phải tùy ý diệp t r ă n ăn bài diệp t r ă n sửng sốt một chút không nghĩ tới lạc phạm sẽ đề nghị mang nàng đi xem cảnh đêm kịp phản ứng sau cười nói kinh đô cảnh đêm tùy thời đều có thể nhìn thấy ta muốn cùng ngươi nhìn một số bình thường không nhìn thấy hình ảnh nếu không chúng ta đi c ử u thiên thưởng người ta hoặc là hạ ngũ dương bắt ba ba cũng có thể a lạc phạm đ ỗ n g nhiên s ứ n g sở tại hắn cuối cùng minh bạch diệp chăn làm sao cự tuyệt cựu thiên thường nguyệt hạ ngũ dương bắt ba ba đề nghị để hắn làm một ngày bạn trai bởi vì, vô luận là cựu thiên t h ư ở n g nguyệt vẫn là hạ ngũ dương bắt ba ba kia cũng là một sự kiện mà để mình làm hắn một ngày bạn trai lại là có thể làm rất nhiều sự kiện thì như nàng cự tuyệt cựu thiên t h ư ở n g nguyệt cùng hạ ngũ dương bắt ba ba hiện tại vẫn ý như là có thể để cho mình mang nàng đi cựu thiên t h ư ở n g nguyệt hoặc là hạ ngũ dương bắt ba ba nha đầu này trí thông minh coi là thật có c h ú t cao cao dọa người dù là hắn cái này t r u qua tiên nam nhân đều không phải là đối thủ đúng lúc này diệp chăn thanh n m lại vang lên tính một cái cựu thiên thường nguyệt ngũ dương bắt ba ba ta sau này cố gắng thông qua cũng có thể thực hiện chúng ta vẫn là thay cái hoạt động đi có thể làm cho ta ghi khắc cả đời này hoạt động lạc phàm cười điểm điếu thuốc ta nghe ngươi hút thuốc đôi thân thể không tốt diệp chăn nói trực tiếp đem lạc phàm bên miệng thuốc lá đọc lấy sau khi l ử a tắt mất hết trong thùng rác mặc dù tu vi của ngươi rất mạnh nhưng cũng muốn yêu quý thân thể của mình lạc phàm cười nói tốt ta đáp ứng ngươi tận khả năng thiếu hút thuốc hh diệp chăn biết lạc phàm chỉ nói là nói mà thôi nhưng cũng thật cao hứng nàng ôm thật chặt lạc phàm cánh tay ngẩng đầu nhìn hắn một chút lạc phàm ca ca ta có chút mệt mỏi nếu không chúng ta tìm khách sạn đi ngủ à? ta nghĩ có thể cùng ngươi ngủ ở trên một cái giường đây cũng là đời ta có thành tựu nhất cảm giác sự tình nghe được cái này lạc phàm khỏe miệng co giật một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra nàng chẳng lẽ đưa ra yêu cầu kia à? nếu như là dạng này chính mình nên làm thế nào cho phải chương hai trăm chín mươi tám không cẩn thận tiết lộ thiên cơ đi thôi đi thôi diệp chăn trực tiếp lôi kéo lạc phàm hướng về đường đi đối diện cái kia khách sạn năm sao đi tới nàng muốn mân phòng Cùng Lạc phía ạ Lạc Phạm Bạn loại bạn m một đêm. âm thầm làm. một Sớm làm ngủ Liền nghĩ này. không Nhất này ngày dạng này. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng Trăn bạn trai nàng. Thôi, tới tới lắt trai trai. biết thế đi được đâu đó đi. đầu. đáp là Diệp trai ý hay h vô p dễ sẽ sau diệp t r ă n nợ một cái hai người giường lớn phòng cầm thẻ phòng mang theo lạc phàm đi vào gian phòng bên trong ta thắm trước diệp t r ă n nói cầm lấy áo choàng tăm tiến vào phòng vệ sinh hơn mười phút sau đi ra ngươi cũng đi tẩy tẩy đi nếu không trên thân có mùi mồ hôi l ạ c phàm cảm giác một ngày này tựa như là một cái khôi lỗi đồng dạng dựa theo diệp t r ă n ý nguyện đi làm bất cứ chuyện gì tắm rửa qua sau hắn thay đổi một cái áo ngủ tới tới tới đừng thành thùng nằm ở ta nơi này bên cạnh đầu giường bên trên ngay tại chơi điện thoại di động diệp t r ă n trên mặt ý cười vô vô bên người chống trải vị trí l ạ c phàm mặt mũi tràn đầy xấu hổ diệp t r ă n mặc dù hai chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ nhưng ta muốn nói ba diệp t r ă n tiếu dung không thay đổi nam nữ bằng hữu liền phải làm nam nữ bằng hữu nên làm sự tình a lạc phàm không phản b ắ t được mặc dù hắn là chu q u a tiên nam nhân chiến thắng qua thiên đạo ý chí xem ảnh một chính mình thần vương cảnh tu vi có thể đối mặt diệp c h â n lại có chút thúc thủ vô sách cảm giác diệp c h â n ha ha ha cười ra tiếng nhìn đem ngươi dọa đến ta tại nói đùa với ngươi đâu mặc dù ta thích ngươi nhưng cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm nữ hải tử nha dù là đối mặt thích người cũng phải giữ mình trong sạch đây là tôn trọng thần tượng cũng là tại tôn trọng chính mình sớm nói như vậy ta liền không sợ lạc phàm căng cứng thần kinh lúc này mới có thể vững lỏng sau đó nằm tại diệp t r ă n bên người cảm nhận được nàng tiếng thở hào hển lạc phàm tạ ơn diệp t r ă n nghiêng người gối lên cánh tay t ỏ mò nhìn hắn cảm ơn cái gì lạc phàm cảm ơn ngươi thích ta cũng cảm ơn ngươi đối ta tôn trọng diệp t r ă n nói lạc phàm ca ca nếu như nếu như ta tại ngươi không có nhận biết thư nhiên tỷ tỷ trước liền nhận biết ngươi khi đó ngươi có thể hay không tiếp nhận ta lạc phàm hai tay đặt ở sau đầu nhìn lên trần nhà l ặ n g lặng nói ra hai chúng ta nhận biết rất nhiều năm khi còn bé nha nha học nói thời điểm liền nhận biết có lẽ đây chính là thanh mai chúc ma đi diệp t r ă n đ ỗ n g nhiên có vẻ hơi thương cảm nàng hy vọng dường nào lạc phàm có thể nói một tiếng có thể tiếp nhận nàng trên tâm lý an ủi cũng có thể làm cho nàng có cái khó quên hồi ức cùng huyễn tượng không gian diệp t r ă n nói đúng nói cho ngươi một cái bí mật một cái chỉ có ta biết bí mật lạc phàm cười nhìn nàng một cái nếu như bí mật nói ra vậy thì không phải là bí mật nhưng là ngươi sẽ thay ta giữ bí mật không phải sao diệp t r ă n nói nếu như là dạng này vậy cái này chính là hai người chúng ta cộng đồng bí mật lạc phàm khẽ gật đầu cảm giác ngươi nói có mấy phần đạo lý diệp chăn mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạ nói kỳ thật hôm nay có thể phá giải phiến đá kỳ lân văn tất cả đều là tứ thúc công lao năm đó hắn vụn trộm truyền cho ta một câu hắn nói chỉ cần nhớ kỹ câu nói kia trên đời này liền không có ta không cách nào phá giải nan đề diệp đào bá bá quả nhiên là thần nhân a lạc p h à m nội tâm không cách nào bình tĩnh hắn m u ố n cho rằng diệp chăn sẽ nói một số nữ hải t ử ở sâu trong nội tâm bí mật có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới vậy mà dính đến diệp văn hiên phụ thân diệp chăn thở g i i kỳ thật ta rất muốn đem câu nói kia nói cho ngươi nhưng là tứ thúc đã từng nói cho ta biết một khi đem câu nói kia nói cho người khác sẽ cho người khác mang đến điểm không may cho nên ta không thể nói cho ngươi câu nói kia nội dung nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lạc phàm đưa thay sờ sờ đầu của nàng ngươi đã nói cho ta ngươi bí mật lớn nhất không phải sao diệp chăn cười hắc hắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta có thể gối lên cánh tay của ngươi không chỉ cần ngươi coi ta là ca ca điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi lạc phàm nói đưa cánh tay trái ra mà nữ hải thì là cười ngầm đầu gối lên sau đầu diệp t r ă n tìm cái thích hợp năm tư nói lời kinh người nói kỳ thật ta cảm giác tứ thuốc không chết không chết lạc phàm cao mày diệp đào khi còn nhỏ đã từng nhận qua trọng thương trung nhiên lúc bệnh cũ tái phát không có thuốc chữa cuối cùng bất trị bỏ mình vì cho phụ thân chữa bệnh diệp văn hiên không tiếc đi ở rể làm sao lại không chết diệp t r ă n nói tứ thuốc là một cái mười phần thần kỳ người không chỉ có hiểu được rất nhiều cổ đại văn minh tri thức thậm chí còn có thể đoán trước đến linh khi khôi phục thời gian thử hỏi ngay cả thiên hạ đại thế đều có thể dự đoán như thế nào lại tính không xuất từ mình sinh tử người tiếp tục lạc phàm lẳng lặng nghe trong lòng hắn diệp đào bá bá đã bỏ mình hắn cũng theo diệp văn hiên cộng đồng tế bay qua cho nên căn bản liền không có nghĩ tới diệp t r ă n nói những thứ này bây giờ nghe được lại cảm giác nàng nói không phải không có lý diệp t r ă n tiếp tục nói đều nói tính thiên tính toán tính toán tưởng tận lúc trước lại tính không sinh ra chết ở đâu một ngày có thể lời nói này là những cái kia phổ thông thầy tương số tứ thúc khác biệt hắn không chỉ có thể tính ra lúc trước thậm chí còn có thể tính tới xu thế tương lai thử hỏi tính ra chính mình sinh tử lại có gì khó nếu như là dạng này hạ tại sao phải chịu đựng bệnh hoạn mà chết vâng một đạo kinh lôi tại ngoài cửa sổ đ ố n g nhiên vang lên mưa rào tầm tã từ trên trời r i n g xuống lốp bốp rơi vào trên cửa sổ càng la dọa đến diệp t r ă n tiến vào lạc phàm trong ngực giống như là bạch t u ộ c đồng dạng ô m hắn thân thể run lầy bầy lạc phàm cười lắc đầu ngươi đều thành niên người còn sợ s ớ m đánh sao nói nhẹ nhàng đem diệp chăn đầy ra diệp chăn nít miệng sợ sấm đánh mất mà ta tốt tốt trở lại chuyện chính nói đến đây biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều năm đó tứ thúc nằm viện lúc gầy ra bọc xương có thể nói là rất thảm nhưng ta cảm giác hắn giống như là đang cố ý làm cho người nào đó nhìn đồng dạng ta vẫn luôn không tin bằng vào năng lực của hắn không cách nào tính ra vận mệnh của mình không cách nào sửa đổi chính mình thê thảm kết cục lạc phàm cầm lấy một điếu thuốc đặt ở bên miệng vừa định nóng lửa lại vang lên bên người thiếu nữ ngượng ngùng cười một tiếng hắn đem bông xuống nói ngươi nói không phải không có lý nhưng là diệp đào bá ba chính là chân chính thần nhân chúng ta không nên đi phỏng đoán đàm phán hòa bình luận chuyện của hắn dạng này không tốt diệp chăn đ ố n g nhiên s ữ n g sở nàng vang lên vừa rồi cái kia đạo kinh lôi đúng thế nàng xem qua dự báo thời tiết tối nay không mưa giờ khắc này nàng minh bạch lạc phàm trong miệng dạng này không tốt là có ý gì mặc dù lạc phàm không có nhiều lời nhưng nàng biết chính mình đoán không có sai chỉ là không cẩn thận tiết lộ thiên cơ lúc này mới dẫn phát kia âm thanh kinh lôi hít sâu m ộ t hơi diệp chăn chuyển hướng chủ đề nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hắn lạc phàm ca ca ngươi có thể giống tình lữ đồng dạng ô n ta ngủ sao t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín tiên đế tính là thứ gì đối với diệp t r ă n đề nghị lạc phàm trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn mặc dù không phải lão tài xế có thể loại sự tình này căn bản không thể đáp ứng diệp t r ă n cho nên hắn lựa chọn vợ ngủ bởi vì hắn sợ hãi sợ hãi ôm phía sau diệp t r ă n sẽ còn đưa ra cái khác quá phận yêu cầu cùng nàng cho nàng hy vọng chàng b ă n g đoạn tuyệt nàng tất cả tưởng niệm để nàng triệt để chết đầu kia tâm nhìn thấy lạc phàm vợ ngủ diệp chăn rất là im lặng trên mặt càng là nổi lên một tia nụ cười khổ sở nhìn cái này chu qua tiên nam nhân bị chính mình làm vợ ngủ chính mình nên tính là lợi hại nhất nữ nhân a nghĩ đến cái này nàng thật nhanh ngầm đầu tại lạc phàm trên mặt hôn một cái sau đó nhanh chóng nghiêng người sang đưa lưng về phía hắn ngủ ngon một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai hai người lại làm nửa ngày nam nữ bằng hữu đợi đến mười một giờ mười lăm phân sau tuyên cáo chia tay bất quá diệp t r ă n trên mặt cũng không có chút nào thương cảm bởi vì một ngày ký ức đủ để cho nàng cả đời khó quên lạc phàm mở miệng chúng ta bây giờ đi đâu diệp chăn nói lạc phàm ca ca ngươi đưa ta đi đạo viện đi ta muốn mau sớm phá giải những cái kia phiến đá cùng bàn d ậ p nội dung xem ảnh một cũng tốt sau đó lạc phàm lái xe đem nàng đưa đến đạo viện lạc phàm ca ca vô luận về sau phát sinh cái gì vô luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi trước t h ề m đá diệp chăn lớn tiếng nói một câu sau đó dọc theo thềm đá vui sướng hướng về trên núi đi tới sáu trạm v à n tối lạc phàm lái ô tô trở lại duyệt châu đi vào thư thị khoa kỹ tiếp thư nhiên ta việc một ngày này c ù người n g bạn gái nhỏ kia qua thế nào t h ư n h i ê n sau khi lên xe thẳng vào chủ đề mặt mũi tràn đầy mỉm cười hôm qua đáp ứng diệp t r ă n về sau hắn cho thư nhiên phát cái tin nhắn đem sự tình nói cho nàng dù sao hắn không muốn làm phản bội thư nhiên sự tình lạc phàm đại quýnh nếu không phải lúc trước hứa hẹn bọn hắn thi đậu đạo viện liền đáp ứng bọn hắn một cái yêu cầu ngươi cho rằng ta sẽ làm diệp t r ă n một ngày bạn trai sao hai chúng ta ở giữa thế nhưng là trong sạch không tin về nhà h i lương thư nhiên cười lạnh một tiếng ta sẽ sợ ngươi sau khi về đến nhà t i ể u di mụ đã làm tốt c ơ m tối lạc phàm kinh ngạc phát hiện hoa thanh tiên thánh cũng trong nhà côn lôn sơn bên kia thế nào rồi lạc phàm biết g i a hỏa này sẽ không dễ dàng hiện thân lần này trở về nhất định là có chuyện chủ nhân tiên g i ớ i mười vị đại đế đều là xuất hiện tại thiên nguyên tinh bọn hắn nghĩ đến tiến vào địa cầu p h ả i ta tới làm thuyết khách hoa thanh tiên t h á n h nói thái độ của bọn hắn rất thành khẩn chỉ nghĩ tìm kiếm cơ duyên sẽ không ảnh hưởng đến phạm nhân sinh hoạt chuyện này ngươi thấy thế nào lạc phàm thuận miệng hỏi một câu hoa thanh tiên thành nói đại thế không thể đỡ như là lao nhanh giang hà chúng ta có thể làm không phải ngăn cản mà là dân lưu dạng này mới là cực kỳ lựa chọn sáng suốt ngươi nói cố nhiên có lý nhưng dị tộc không phải giang hà lạc phàm nói giang hà chính là từ vật không có bất kỳ cái gì ý thức nhưng là nhân loại khác biệt nếu như ta làm ra n h ư ợ n bộ trong mắt bọn hắn đây coi là không tính là nhát gan biểu hiện đến lúc đó bọn hắn sẽ còn đem chúng ta để ở trong mắt sao hoa thanh tiên thánh thở dài lạc phàm nói không phải không có lý có thể hắn chính là cảm giác hắn tại làm không có ý nghĩa dây g i a giúp ta chuyển cáo kia mười vị đại đế có ta ở đây tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn đánh vào địa cầu lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc ngày mai ta đem lao tới cô luân không sợ nói lời liền để cho bọn họ tới đi tốt ta hoa thanh tiên thánh đáp ứng một tiếng sau đó biến mất ở trong mắt lạc phàm bởi vì hoa thanh tiên thánh xuất hiện c ơ tối bầu không khí rõ ràng không có phía trước kia á ấm áp trên bàn cơm tràn ngập bầu không khí ngột ngạt trừ lạc thiên dụ cùng vương nhị nhị tất cả mọi người biết ngày xưa yên tính hỉ nhạc đã bị đánh vỡ về sau vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể như hôm nay đồng dạng tập hợp một chỗ ăn cơm sáu lão công ta thật không thể tu luyện sao đêm dài trải qua một phen phong vũ thư nhiên sắc mặt đỏ bừng nhìn xem lạc phàm trong mắt tràn đầy ánh mắt mong chờ nàng muốn giúp lấy lạc phàm chia sẻ một chút trên bờ vai gánh nặng có thể tu luyện nhưng là bây giờ không phải là lúc tu luyện lạc phàm hắn đem ôm vào trong ngực nói khẽ chờ trận chiến kia kết thúc sau đi đến thời điểm ta liền dạy cho các ngươi phương pháp tu luyện ta biết n g ư ơ i muốn giúp ta chia sẻ gánh nặng trên vai nhưng đó là chức trách của ta không người nào có thể chia sẻ thư nhiên mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn ngươi dặng này ta thật cảm giác chính mình rất dư thừa bởi vì ta căn bản liền giúp không đến ngươi cái gì lạc phàm cười sờ sờ đầu của nàng các ngươi cố gắng chính là đối ta trợ giúp lớn nhất thiên không còn sớm ngủ đi ngày mai ta cùng thiên toa đi côn lôn sơn để lưu ly đ ợ i tại duyệt châu trong bóng tối bảo hộ các ngươi ngày thứ hai lạc phàm cùng thiên toa rời đi duyệt châu thẳng đến côn lôn sơn mà đi đi vào tử vong cốc cái truyền tống trận kia có thể từng đem ta nói cho bọn hắn lạc phàm nhìn về phía hoa thanh tiên thánh hoa thanh tiên thánh nói chủ nhân ta đã đem ngài truyền cáo cho bọn hắn nhưng là mười vị đại đế đối câu trả lời này cũng không hài lòng bọn hắn nói địa cầu chính là đại thiên thế giới hạch tâm vị diện tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong còn nói ngài chiếm lấy địa cầu không để cho người khác thông qua cử động lần này khi người h n quá đáng sớm muộn sẽ có đại họa thiên toa gầm thét một tiếng lời này là ai nói lạc phàm khoát tay háo ai nói không trọng yếu trọng yếu chính là hắn chẳng mấy chốc sẽ chết nói hai tay b ấ m quyết mở ra truyền tống trận mang theo thiên toa cùng nhau tiến vào bên trong xuất hiện tại thiên nguyên tinh dị tộc đến rồi ngay tại ba người mới vừa tiến vào trong đó thời điểm thiên tung đại đế thủ hạ một vị tiên tôn liền kinh hô một tiếng trận chiến ngày đó bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đối phương quả thực chính là ác ma nhìn thấy lạc phàm ba người xuất hiện tiên giới thập phương đại đế đều là lộ ra khẩn trương biểu lộ bọn hắn không biết lúc trước thiên tung đại đế cùng hắn xảy ra chuyện gì nhưng có một chút có thể xác định thiên tung đại đế thật thương vong tham trọng là ai nói thiếu chủ nhà ta khi người quả đáng tất có đại họa thiên toa mở miệng bản đế nói một vị g á người khôi ngô trung n i ê n nhân mở miệng hắn là vân dương đại đế tại thập phương đại đế t r u n g bài danh thứ hai thực lực dị thường cường hãn vân dương đại đế mở miệng hắn trùng điệp h ừ lạnh một tiếng địa cầu chính là đại thiên thế giới khởi nguyên tri tình chính là đại thiên thế giới ước vạn sinh linh tộc địa các ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy địa cầu không để chúng ta đi vào các ngươi cử động lần này không khỏi quá không đem chúng ta những này tiên đế để vào mắt đi l ạ c phàm n ế t miệng lên chỉ là tiên đế ngươi thì tính là cái gì vân dương đại đế giận tí mặt ngươi muốn chết đưa tay ở giữa một đạo màu đen kiếm ý bay về phía lạp phàm tàn mát ra tổi khô lạp hủ khí thế l ạ c phàm tiện tay một bàn tay đem đạo kiếm ý kia đánh bay ra ngoài thủ đoạn này chấn kinh mười vị tiên đế làm cho tất cả mọi người đều có loại kinh vi thiên nhân cảm giác l ạ c phàm điểm điếu thuốc nhàn nhạt nói ra thiên toa động thủ để bọn hắn biết chúng ta làm sao có thể chiếm lấy cái truyền tống trận này nói đến đây t r ư ờ n g thương nơi tay phóng tới thập phương tiên đế thiên toa nết miệng cười một tiếng ta cũng sẽ loại sự tình này a một trận một lời không hợp liền động thủ giết chóc như vậy bắt đầu chương ba trăm dị tộc xâm lấn ba người tốc độ cực nhanh những nơi đi qua quỷ khóc xói chu huyết vụ tràn ngập giống như sư nhập bầy cừu căn bản liền không có người có thể ngăn cản được bọn hắn hư không bị huyết vụ n h u ộ n đỏ gây mũi mùi máu tươi làm cho tất cả mọi người đều có một loại gần như buồn nôn cảm giác một màn này thật sâu rung động những cái kia tiên đế cấp bậc siêu cấp cường giả nhất là vân dương đại đế sắc mặt hắn tái nhợt như sáp thân thể càng là không ngừng run dậy bởi vì lạc phàm ba người đ ổ s á t chính là dưới tay hắn cao thủ chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi hắn mang tới ba trăm vạn đại quân liền chỉ còn lại hắn một người c ò nếu lại hắn một người giờ phút này hắn có một loại lòng lần là lại vạn vạn người Giờ giác. dưới hắn .000 .000 tiên giả. giờ người Cái i hắn phút hắn hắn hơn Nhưng thủ thủ. chỉ hắn. này đang này mang trong còn này một một máu cảm Mặc tay tu tất trực t A. ra cao cao Bây có có cả đều dỉ dù p liền giao động hắn mới trong tiên giới động hắn trong n địa vị. ế như nói trước đó xếp hạng thứ hai bây giờ lại xếp hạng thứ nhất đến ngược ngươi không phải mới vừa hỏi ta dựa vào cái gì chiếm lấy truyền thống trận không để các ngươi tiến vào địa cầu sao đây chính là ta đưa cho ngươi làm án chỉ bằng quả đấm của ta so với các ngươi cứng rắn lạc phàm ánh mắt đạo m ạ n không phục ngươi có thể tới cha ta không có năng lực này liền đi chết đi vị đạo hữu này chúng ta tiến vào địa cầu cũng vô ác ý một cái lao giả mở miệng hắn là tiên giới thập phương đại đế chung xếp hạng thứ nhất tồn tại tên là h o à n h quảng đại đế một vị người mặc màu hồng đai lưng lưu tiên váy tuyệt thế mỹ nữ phát ra dễ nghe thanh â m vị đạo hữu này chúng ta tiến vào địa cầu chỉ là muốn tìm tìm cơ duyên ngài yên tâm chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ trên địa cầu quy tắc tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường nàng gọi phù g a o chính là tiên giới mười vị đại đế chung duy nhất nữ tính đại đế xem ảnh、một. Cũng là tiên giới ước Chính tiên vạn tiên trong suy nghĩ nữ thần. giới giả là tu suy mười ì n khuynh khuynh thành dung nhan.、Vô、luận là giáng n h quốc là Vô dung bạo vị ẫ n nhan là giá t r đại ề u là v n n g ư ờ không đế ư ợ c m trầm về mặc mười tám năm trước linh khí khôi phục bọn hắn cũng điều động rất nhiều cường giả hạ giới tìm kiếm cơ duyên cuối cùng vẫn là không thể thành công những cái kia hạ giới mà đến mọi người tất cả đều bị thiên đạo quy tắc trục xuất khỏi địa cầu mười tám năm trước dị tộc xâm lấn vô số trên địa cầu cư dân lọt vào áp bách cùng nô lệ thử hỏi ta như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi đồng thời để các ngươi tiến vào địa cầu kỳ thật muốn đi vào địa cầu rất đơn giản giết chết ta các ngươi liền có thể đi vào nếu không cút vân dương đại đế cả g ầ n nói người trẻ tuổi ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là chỉ dựa vào ngươi căn bản không gánh nổi viên này vị diện một ngày nào đó sẽ có cường giả đạp không mà đến chiếm lĩnh viên này vị diện bằng vào ngươi lại như thế nào có thể ngăn cản được khi đó ngươi sẽ chết rất thế thảm ngươi sẽ vì hôm nay hành vi trả giá giá cao thảm trọng hiu một đạo hàn quang s ẹ t qua bầu trời đêm ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên đám người tập trung nhìn vào k i a cán trường thương màu bạc đem vân dương đại đế đóng ở giữa trời xuyên thấu hắn lồng ngực hắn tiếng kêu rên liên hồi máu tươi không ngừng phun ra ngoài gặp một màn này mặt khác c h í n vị đại đế đều có loại run như cầy xấy cảm giác bọn hắn căn bản liền không có nhìn thấy lạc phàm là như thế nào xuất thủ nhưng bây giờ mười vị đại đế trung xếp hạng đệ nhị vân dương đại đế lại là bị người đính tại không trung loại này quỷ thân khó lường thủ đoạn để bọn hắn không d é t mà run nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong c à n g là tràn ngập thật sâu hãi nhiên bọn hắn biết người này thực lực sớm đã áp đảo tiên nhân phía trên có thể là thần nếu không giải thích như thế nào trước mắt một màn này đáng chết có gan ngươi liền giết ta vân dương đại đế mắt đỏ một nước vạn vạn cũng không nghĩ tới thân là thập phương đại đế hắn sẽ thay đổi chật vật như thế giết ngươi cùng giết cho có gì khác biệt nói đến đây hắn cách không một nắm Trường thương phía trên bột phát ra một hao quang lộng phía hao một đạo tràn khác vẫn cá tóc、gái. Lúc còn gáy. Xa xa tránh. Ta ngài này nẽ xa sai, ta sai, mời dương ơ cao con ta đánh đ khẽ thả ta một ờ Giờ n sống. này, vân g khắp d ư đại đế cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có qua cảm giác sợ hãi đây là mùi vị của tử vong đã sai k i a giết nguyên liền danh chính quân thuận lạc phàm ánh mắt đàm ạ c ẩm nương theo lấy một đạo trần muộn thanh â m vẫn dương đại đế nổ hóa thành một mảnh huyết vụ thân tử đạo tiêu chết tại thiên nguyên tinh chín vị đại đế cùng bộ hạ của bọn hắn đều là trường lớn hai mắt như là giống như gặp u ỷ đây chính là thập phương đại đế một trong siêu cấp c ư ờ n g giả hiện tại hắn chết sao đại đế vất lạc loại sự tình này được bao lâu chưa từng xảy ra rồi đại đế tại tiên giới là vô địch bất tử tồn tại mà bây giờ bọn hắn lại là trơ mắt nhìn xem một vị đại đế vất lạc bọn hắn biết chân chính đại chiến sắp bắt đầu đến thời điểm đừng nói đại đế liền xem như thánh nhân cũng có khả năng sẽ v ỡ lạc như là thời kỳ thượng cổ linh khí khôi phục vì tranh đoạt thành thánh danh lệch vẹn vẹn là thánh nhân liền tổn thất sáu vị nếu như các ngươi muốn đánh vào địa cầu như vậy ta thành toàn các ngươi không muốn chết liền ai về nhà lấy đi lạc phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất hắn giống như là thiên thần hạ phàm anh dũng vô địch không ai cả nổi dùng sức một mình chấn nhiếp tiên giới tất cả cường giả những cái kia tiên giới cường giả cũng không dám lại h ă n chiến như là chim sợ cánh quong vội vàng hướng bốn phương tám hướng bay đi một lát sau thiên nguyên tinh chỉ còn lại là phàm thiên toa c ù n g hoa thanh t i ê n thánh ba người các người đi về trước đi ta ở đây trông coi lạc phàm mở miệng mặc dù đánh lui t i ê n giới cao thủ